chương bốn trăm chín mươi b ố mà đế lên sân khấu chương bốn trăm chín mươi b ố mà đế lên sân khấu tây v ự c quân đội bắt đầu phân tán ra cùng những thứ kia ma tộc triển khai đánh rằng co đáng chết hắc b à o nhân thấy thế sắc mặt nhất thời biến đến nông trầm không nghĩ tới tây v ự c quân đội phản ứng thật không ngờ nhanh nói như vậy hắn căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết những quân đội kia như vậy biết kéo dài ma tộc đại bộ đội tiến quân kể từ đó đến lúc đó bị đại nhân kia trách cứ xuống tới chính mình khả năng liền tha thứ không được nhưng sau một khắc hắn lại phát hiện tây v ự c quân đội kẽ hở một ngày t á c ra người thì ít đi nhiều ít người đối với mình đám người mà nói không phải chính là một cái tốt nhất giết l ư ớ t cơ hội sao ha ha hắc bảo nhân nhất thời phát ra một tiếng nụ cười hưng vấn h ắ n biết chính mình rốt cuộc tìm được t â y v ự c quân đội nhược điểm h a anh các tiểu t ử lần này xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu hắc bảo nhân âm x â m x â m cười rồi một tiếng sau đó hướng phía bốn phía tàn ra nhất thời những người đó liền cảm nhận được bốn phía ma tộc cường giả s ở thả ra khủng bố lực lượng nhất thời từng cái từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi t h ầ t tình chạy mau a một số người bay thẳng đến xa xa liên cùng phòng đi hắc b à o nhân trực tiếp hướng về phía ma tộc binh sĩ hô sở hữu ma tộc binh sĩ nghe ta mệnh lệnh không muốn phân tán đối với tây vực không hai mươi ba quân triển khai bao vây tiêu trừ lời nói hạ xuống nhất thời từng cái từng cái ma tộc binh sĩ bắt đầu hướng phía tây vực quân đội triển khai công kích những thứ này ma tộc tốc độ nhanh vô cùng trong trước mắt liền trực tiếp đem tây vực quân đội vây lúc này từng cái từng cái ma tộc binh sĩ cầm trong tay lợi nhận hướng phía tây vực quân đội phát động công kích giết tây vực quân đội lúc này hướng phía chung quanh ma tộc vào tới s a vương đại quân chấm giết nhất thời biến đến càng thêm thảm liệt đứng lên t ừ n g đạo tiên huyết không ngừng bay vụt dựng lên chiếu xuống c h ô n g trung cái kia từng đạo đỏ tươi với dịch giống như là suối phu n một dạng dầm dầm dầm a a a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết v ă n g lên từng cái tây vực sĩ binh bị ma tộc cho ám sát thành c á i sảng không ngừng té xuống đất phát ra dầm dầm dầm thanh âm thấy như vậy một màn tây vực rất nhiều binh lính trong mắt toàn bộ đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng trong lòng tràn đầy bi hay bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tây vực đại quân vậy mà lại tao nộn h ư vậy vật rùi bọn họ vốn là dự định bằng vào chiến thuật biển người tiêu hao tử vong ma tộc đại quân thể lực và ma khí thế nhưng ai có thể nghĩ đến những thứ này tử vong ma tộc sức chiến đấu dĩ nhiên cường h ã n như thế lúc này mới mấy giây bọn họ liền chết mấy trăm ngàn người tây bực quân đội thử thương quán lửa a a a cứu mạng a đáng chết vì sao vì sao những thứ này ma tộc sức chiến đấu sẽ trở nên như thế cường hành cứu mạng a từng cái từng cái tây bực quân đội r ồ n r ậ p ngã trên mặt đất trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn bị những thứ kia ma tộc binh sĩ chém rết rơi trong mắt tràn đầy không cam lòng t h ầ n s ắ c nhìn lấy tây bực đại quân tử thương phi p ư ợ n g quân chủ cùng những người khác trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt thân khổ cứ như vậy toàn bộ tây vượt đại quân sĩ khí cũng đã đại phúc suy yếu bọn họ biết cứ như vậy bọn họ chắc chắn thất bại phi v n g quân chủ cùng còn lại nửa bước chân thần tất cả đều hướng phía bốn phía phân tán ra dự định thừa dịp những thứ kêu ma tộc binh sĩ không có chú ý thời điểm mau rời đi siêu phi v n g quân chủ đang định ly khai lại cảm giác được một cô bén nhọn kỉnh gió đập vào mặt hướng cùng với chính mình tập kích tới tốc độ nhanh vô cùng nháy mắt thời gian liền hướng lấy nàng trước mặt công kích mà đến phi vựa quân chủ trên mặt khẽ biến lật bàn tay một cái một thanh trường kiếm lập tức giữ tại trong tay của nàng theo nàng cơ kiếm mang hướng phía phía trước chém ra trong s á t na liền đem cái kia một đoạn khí tức cho chống đ ỡ được c h ậ t thân hình của nàng k h t động liền hướng lấy một bên né tránh mà đi miễn bị khí lưu này cho l à n đến t hiu ê h ư u h ư u liền tại phi phượng quân chủ mới vừa rời đi từng đạo kình phong liền lần nữa có tới hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi dầm dầm dầm từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng chuyển ra cả vùng đều là kịch liệt rung động bụi đất tung bay ra thiên tế nhật đây hết thể cảnh tượng nhìn qua liền p h ả n phất thế giới mà thế hẳng lầm một dạng phi p ư ợ n g quân chủ trong mày ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một cái phương hướng tại nơi này có một gã cả người xuyên áo giáp cả người tràn ngập y vũ bá đạo khí tức nam tử đứng ở nơi đó vóc người khôi ngô hai t r ò n g mắt lạnh lùng khoe miệng phát h ỏ a một b ệ t ả n nhẫn độ cung một đôi mắt thật c h ặ t đinh cùng với chính mình từ đối phương khí tức cảm thụ phi vợ ư n g quân chủ s á t mặt thuận nhưng trở biến thật chân thần cảnh giới ngươi là chân thần cảnh giới ma tộc nhìn phía trước tên kia cả người xuyên khôi giáp vóc người khôi n ô khí thế hung hăng ma tộc thông suất phi vợ quân chủ trên mặt tràn đầy kiêng kị thân xác trầm giọng quất lên ngươi nên gọi ta là ma t ộ c thống xuất mới đúng nhân loại nếu tới đều tới cũng đừng đi ma đế lạnh dọn mắng một gương mặt anh tuấn nổi lên khát máu lạnh nhạt màu sắc ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào phi phượng quân chủ ta tây vượt quân đoàn đại quân há là các ngươi có thể dễ dàng tàn sát hôm nay ta liền muốn dẫn dắt tây vượt quân đoàn với các ngươi ma t ộ c ăn thua đủ phi phượng quân chủ cắn răng nghiến lợi quát ồ thật sao đã như vậy vậy hãy để cho ngươi biết chúng ta ma t ộ c cường hãn ma đế lanh nói rằng lập tức chỉ thấy ánh mắt của hắn hít thành một cái kẽ hở nhỏ lạnh lên một tiếng lập tức thân hình thoát một cái hướng phía phi phượng quân chủ vào tới trong tay lợi kiếm nổ bắn ra một đạo bén nhọn kiếm mang hướng về phía phi phượng quân chủ hùng h ă n g phách chạm đi qua dường như muốn đem vùng trời này đều cho đánh nát một dạng một đạo kiếm khí bén nhọn sen lẫn kiếm ý bén nhọn hướng phía phi phượng quân chủ hùng h ă n g bành tạm đi qua kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt liền xé rách hư không mang theo hủy diệt đi lực hung h ă n g đánh tới phi phượng quân chủ trên người phi p ư ợ n g quân chủ cảm nhận được bên trong kia kiếm khí này ẩn chứa uy thế kinh khủng l i ệ n tại phi v n g quân chủ chuẩn bị né tránh ra thời điểm lại là từng đạo k i ế m khí hướng phía phi v n g quân thủ lĩnh c ủ a tới phi v n g quân chủ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vã dơ kiếm ngăn cản rầm rầm rầm Giang g i á c phi v n g quân chủ trường kiếm trong tay cùng ma đế trường kiếm trong tay đụng nhau đụng vào một h ố i phát sinh từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn kinh khủng lực đánh bạo trực tiếp đem nàng cho đánh bay ra ngoài phúc phi v n g quân chủ trong m i ệ n g đ ố n g nhiên phun ra một mụt máu tươi sắc mặt tái nhợt nhìn lấy ma đế trong mắt hiện đầy thần sắc nghiêm trọng thật mạnh cái g a hòa này thực lực vượt qua tưởng tượng phi phượng quân chủ âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái trong mắt l ó e ra thần sắc nghiêm trọng như thế nào đây còn dám tiếp tục sao còn có ai không phục sao ma đế cười lạnh nói chương bốn t r ă c h n mươi chiến bại chương bốn t r ă c h n mươi chiến bại nghe được ma đế lời nói này tất cả tây v ự c đại quân nhất thời rơi vào trong t r ầ m mặc phi phượng quân chủ tuy là cường đại thế nhưng ở ma đế như vậy cường giả siêu cấp trước mặt như trước không chịu nổi mức ích h a n h thấy thế ma đế ngử lạnh một tiếng trên mặt của hắn mang theo nụ cười gằn nhìn về phía p i p ư ợ n g quân chủ đám người hắn biết những người này đã hoàn toàn xong đời các ngươi không phải phải cùng chúng ta ma tộc đối nghịch sao hiện tại để các ngươi biết một chút b ề chúng ta ma tộc cường đại a lời nói nói h ắ n đi tới phi phượng quân chủ trước mặt chất vấn t h u ậ n ta thì sống nghịch ta thì chết thành phủ cùng ta nói không chừng ngươi còn có thể lại một lần nữa mạng sống cơ hội ta ta ta t ô i đi na sâm ngươi đi mau đi thông báo những thứ khác m ớ i vượt sở hữu l i n h chủ liên quan tới ma tộc chân thần tình huống đi à nơi đây chúng ta ngăn t a giả qua đế quốc n ộ i tháp đế quốc cùng với c ự n tở vương triều người thống lĩnh ba cái bán bộ chân thần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người ba người chắn ma đế trước mặt cấp cho ngăn trở cơ hội nhưng là không có có gì nhưng là trong chúng ta chỉ có ngươi có khả năng nhất thoát đi ma đế truy kích nhớ kỹ cho chúng ta báo thủ ma đế ánh mắt đ ả o qua ba người này trong mắt lõe lên vẻ sắc cơ các ngươi đã muốn chết vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ma đế môi hơi nhúc ních phát sinh một tiếng hử l ạ n h tiếng b á chỉ thấy ma đế trên người nổ bắn ra một đạo bén nhọn ma pháp nguyên tố hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía ba vị này lửa bước chân thần hung hăng công kích đi qua ùm ùm một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên ở nơi này một đạo ma pháp công kích phía dưới ba vị nửa bước chân thần thân hình đ ỗ n g nhiên run lên một cỗ cổ quần đạo ma pháp nguyên tố điên cuồng tàn sát bừa bãi dựng lên ba vị nửa bước chân thần bị ma đế một kích này bắn chúng thân hình của bọn hắn trong nháy mắt liền hướng phía sau lui nhanh mà đi từng đạo tiên huyết từ trong miệng bọn họ xì ra sắc mặt của bọn họ trắng bậy một mảnh vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm ma đế bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ma tộc thực lực cứ nhiên mạnh mẽ như vậy vẹn vẹn chỉ là một đạo ma pháp dư ba. để bọn họ bị thương ha ha ha ha ha chúng ta ma tộc thực lực tuyệt đối so với các ngươi trong t ư ở n g tượng còn kinh khủng hơn các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta các ngươi đám phế vật này ma đế lớn tiếng cười điên cùng nói trong mắt lóe ra giữ tợn sát khí ma đế thoại âm rơi xuống mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi ma đế ngươi thật là khi người h n quả đáng các ngươi đã t i ê u ngạo như vậy t a đây để các ngươi nhìn chúng ta một chút tây bực lợi hại thoại âm rơi xuống là cả sở vương triều người thống lĩnh lại cũng không đói hoài tới những thứ khác trong thân thể rúng động mạnh mẽ vô cùng ý chí chiến đấu toàn thân buộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến ý hướng phía phía trước nhanh chóng phi nhanh mà đi Giết. còn lại hai cái vương quốc người thống lĩnh cũng dối dít xuất thủ bọn họ đồng dạng là toàn thân d ũ n g động chiến ý kinh người nhanh chóng hướng phía ma đế phát sát mà đi đã như vậy ta đây trước hết bắt các ngươi thử một lần tay chứng kiến ba cái vương quốc người thống lĩnh dối dít xuất thủ ma đế trên mặt hiện lên một tia âm lanh t h ầ n sắc toàn thân bắt đầu khởi động ra sát khí ngập trời tay cầm trường kiếm hướng phía ba người phát sát mà đi nhất thời một trận đại chiến b ộ c phát ra ma đế trường kiếm trong tay mang theo ngập trời ma pháp nguyên tố hướng phía ba người hung hăng ám sát mà đi mỗi một lần huy động t r ư ờ n g kiếm đều mang vô cùng kinh khủng lực lượng hung hăng chém tới cái kêu ba thân thể của con người một khắc kia ở chung quanh của bọn hắn nhấc lên t ầ g tầng ma pháp liên ý ý ở đây mới thật là cường giả quyết đấu bọn họ hiện ra sức chiến đấu đã không phải là thường quy chiến đấu trình độ đây là thuộc về chân thần cảnh giới cường giả giao p h ò n g kinh khủng ma pháp năng lượng vào giờ khắp này t o á t ra lộng lấy trói mắt ma pháp quan huy từng cái ma pháp không ngừng từ ma đế trên người vào tiên mà ra hướng phía bốn phương tám hướng sao động mà đi chỗ đi qua từng đạo khủng bố vô cùng ma pháp liên ý ý ý giống như như lưỡi đao sắp bén thường phía bốn phương tám hướng hung hăng sao động mà đi nơi đi đến vô số tây vượt binh sĩ dồn dập bị kinh khủng này ma p h á p liên ý nghĩa chạm sắt thành đ ầ y trời m ế t v ũ trong khoảng thời gian ngắn cái này một phiến khu vực hoàn toàn chính là một mảnh nhân gian luyện ngục một dạng nhất chiêu vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu cũng đã đem cái kia ba vị tây vượt nửa bước chân thần cho miệu s á t rồi đợi đến ma đế phục hồi tinh thần lại ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại lại đã sớm không thấy phi phượng quân chủ t ô đi lạ xâm thân ảnh tiểu từ này chạy còn rất nhanh nha bất quá ma đế nhưng cũng không có bất kỳ lưu ý mà là chậm rãi rơi vào ma tộc ngay trong đại quân lúc này tất cả ma tộc binh sĩ dồn dập vì giảm xuống đất cung ứng bọn họ chân thần dựa theo kế hoạch hành sự bắt trước tây vực lại tiến vào thánh nạp đại lục các vực khác hắc bảo nhân luôn miệng nói tuân mệnh thần hy lĩnh lính chủ đại sảnh lý việt cao mày s ắ c mặt t r ợ biến nhìn lấy nhất đoạn đến từ tây vực tình báo há mồm ra chậm rãi nói bại thất bại tây vực thất bại có g i ả đáp lại nói không sai lính chủ đại nhân có người nói tây vực trên đại lục phân nửa trở lên thành trì bị ma tộc thống trị hơn nữa liền tây vực l ĩ n h chủ phi phượng quân chủ t ổ đi n ạ sâm cũng trọng thương thoát đi phi phượng quân chủ trọng thương thoát đi tây vực còn lại l ĩ n h chủ đâu chẳng lẽ đều chết ở ma tộc trong tay sao chẳng lẽ bọn họ không có bất cứ động tĩnh gì sao lý việt c a o mày có dàn giải thích theo tình báo biểu hiện còn lại ba cái vương quốc người thống lĩnh cũng đều bị ma tộc giết chết cái gì ngay vậy lý việt không khỏi trận to hai mắt một bộ không thể tin được gián dấp điều đó không có khả năng phải biết rằng trong đó nhiều cái cũng đều là nửa bước chân thần a bọn họ dạng gì thực lực chẳng lẽ ta còn không rõ ràng làm sao lý việt lắc đầu vẻ mặt không tin nói có gian nói ta biết lính chủ đại nhân ngại không tin nhưng là tình báo biểu hiện bọn họ đều là ở ma tộc thủ hạn nếm mùi thất bại sau đó tử vong mà ra tay chính là ma tộc chân thần người thống lĩnh ma đế nghe được câu này lý việt trầm tư khoảng khắc sau đó mở miệng nói ra truyền lệnh xuống lập tức đem sở hữu c ự n giả bất kể là kiếm sĩ ma pháp sư vẫn là vu sư nói chung toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây có gian nghe được lý việt mệnh lệnh l ậ p tức cung kính gật đầu theo có gian muộn mệnh lệnh toàn bộ thần hy linh tất cả cực giả đều trong n h y mắt thường phía lý việt chỗ l i n h chủ đại sành chạy tới không đến mười phút sở hữu cường giả toàn bộ tụ tập ở tại lý việt bên trong đại điện lúc này lý việt nhìn lấy trong đại điện sở hữu cường giả n h ạ t nhạt mở miệng nói ra hôm nay triệu tập đại gia tới là bởi vì có một việc cần thương nghị một chút không biết đại gia có biết hay không liên quan tới ma thuật chuyện nghe được lý việt lời nói trong đại điện đám người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có ai đứng ra nói khăn chương 49 n t ư u hoa chương bốn t ư u hoa có phải hay không các người cảm thấy rất kỳ quái rõ ràng là ma tộc đại quân chen ép chúng ta thế nhưng chúng ta cũng không có ý phản kháng các ngươi đã cho ta không biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì sao lý việt nhìn lấy trong đại điện đ á m người nhàn nhạt mở miệng nói nghe được câu này trong đại điện đ á m người rối rít túi đầu không dám nhìn thẳng lý việt ánh mắt nội tâm của bọn hắn bên trong vô cùng rõ ràng tại trước mặt lý việt bọn họ toàn bộ bí mật toàn bộ đều không cách nào ẩn giấu đều không thể che giấu giống như là một cái thằng h ề bị một gã cường giả tại chỗ bạch t r ầ lý việt nhàn nhạt nói ra không phải là liên quan tới tây vực lĩnh chủ chiến bại sự tình sao có gì ghê gớm đâu ma tộc tuy là cường đại nhưng bọn hắn chủng tộc số lượng từ kết luận đi lên nói hoàn toàn không địch lại thánh nạp đại lục chủng tộc quần thể còn nữa thánh nạp đại lục như vậy rất nhiều cường giả hội tụ vào một chỗ còn sợ chính là một cái ma tộc hay sao nghe được lý việt lời nói này mọi người sắc mặt đều là hơi đổi l ĩ n h chủ đại nhân anh minh chúng ta biết đối với ma tộc căn bản không đủ sợ hãi nghe được trong đại điện các cường giả lời nói lý việt hài lòng gật đầu tiếp lấy lý việt xoay người nhìn về phía bên người có g i n có g i n n g ư ờ i đem gần nhất tình báo cẩn thận nói một lần nghe được lý việt mệnh lệnh có gian gật đầu lập tức nàng liền đem tình huống cẩn thận hướng về đám người tự thuật một phen nghe được có gian lời nói trong đại điện sở hữu cơn giả toàn bộ đều lâm vào trầm mặc ở giữa trong lòng của bọn họ không biết suy nghĩ cái gì trong đầu của bọn họ đều không khỏi nổi lên vừa mới cái kêu ma t ộ c thống l ĩ n h ma đế cường đại tất cả mọi người tại chỗ chung ngoại trừ một cái người bên ngoài chính là lý việt hắn là duy nhất một cái không có đem ma đế để vào trong mắt nhân sở dĩ sắc mặt của hắn vẫn đều bảo trì bình tĩnh dường như đối với hắn mà nói Ma đế tuy lúc à là là nào làm rất một Thánh thể tùy tùy tiện tiện mạnh, cầm nắm. nạp đại đại nhưng chung cũng không người cũng Lĩnh nhân, bây giờ nên chỉ phải chủ giờ gì, cái. lục có quy bây n g ta ó phải hay h k ô này g cường giả, đi giúp điều đại đi phái lựa Lúc Vực? n trợ Tây một gã thánh vực cường giả mở miệng nói hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng lập tức đưa tới không ít người phụ họa lý việt nhìn lấy trong đại điện từng cái nhao nhao muốn thử cường giả sắc mặt không khỏi lộ ra đủ cười các người đám này mua xuẩn muốn muốn chết sao tây vực nhiều như vậy lính chủ hội tụ vào một chỗ đều không thể đem ma tộc làm sao rồi các ngươi cảm thấy ta thần hy lĩnh có thể làm đến sao việc cấp bách là liên hệ còn lại mấy vực lính chủ các ngươi có thể minh bạch nghe được lý việt lời nói mọi người nhất thời sửng sốt tiếp lấy chính là gương mặt xấu hổ toàn bộ đều gật đầu nói ra là lính chủ đại nhân nói rất đúng chúng ta thật là quá mức ngu xuẩn lý việt gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng nói ra ta hiện tại phải nói kiện sự t ì n h thứ hai ma t ộ c thống xuất ma đế xuất hiện ở tây vực ta lo lắng bọn họ biết lợi dụng tây vực tài nguyên tới công kích thánh nạp đại lục các nơi mà ta thần hy lĩnh là đi thông thánh nạp đại lục các vực một cái trọng yếu chiến lược vị trí nếu như thần hy lĩnh bị ma tộc chiếm lĩnh như vậy toàn bộ thánh nạp đại lục nản g cân treo sợi tóc sở dĩ ở hai ngày sau bên trong mặc kệ chuyện gì xảy ra các ngươi nhất định phải toàn lực phòng bị một ngày phát hiện tây vượt d ị động lập tức đăng báo là bọn ta minh bạch tốt lắm các ngươi có thể tản đi đi cái này hai ngày thời gian đều s ố c lại tinh thần cho ta không cho phép thư giãn chút nào nếu không đừng trách ta trừng phạt nghiêm khắc lý v i ệ t lãnh đạm mở miệng nói là có giản đối với giữa chúng ta những cái kia lãnh chúa đồng minh tin tức thế nào lý viện ánh mắt rơi vào cọ giãn trên người có dàn nghe được lý việt vấn đề hơi lắc đầu tạm thời còn không có cụ thể bất kỳ tin tức gì bất quá đi qua còn lại manh mối quan sát biết được những lãnh chúa này cũng ở bắt đầu không ngừng triệu tập cùng với chính mình danh nghĩa cường giả hội tụ vào một chỗ có thể thấy được chắc cũng là giống như l ĩ n h chủ đại nhân ý tưởng hơn nữa có người nói trong đó một cái l ĩ n h chủ chuẩn bị triệu tập sở hữu l ĩ n h chủ trao đổi lần này mà tộc tiến công thánh n ạ p đại lục sự t ì n h nghĩ đến không được bao lâu thời gian tin tức tương quan sẽ truyền lại ở l ĩ n h chủ đại nhân người trước mặt lý việt nghe có dàn bầm báo khẽ gật đầu một cái cái này d ạ n ngược lại cũng không tệ hắn cũng đang đ nghĩ n g nên như thế nào đi giải quyết chuyện lần này đâu nếu những lãnh chúa này có ý nghĩ này vậy cũng, cũng không mất vì một chuyện tốt c h ỉ ít không cần hắn tự mình đ ộ n thủ là có thể giải quyết rơi việc này ân người đi xuống trước đi nghe được lý việt lời nói cỏ g i ả n không mình hành lễ xoay người ly khai đại điện chờ các loại cỏ g i ả n đi về sau trong đại điện bầu không khí cũng dần dần yên tĩnh lại bên trong đại điện đám người đều không khỏi đưa mắt rơi vào lý việt trên người bọn họ không biết lý việt có phải hay không cũng đã nghĩ tới như thế nào đối phó ma tộc phương pháp lĩnh chủ đại nhân ừ làm sao vậy lý việt ngẩng đầu nhìn về phía câu hỏi một cái kiếm sĩ lính chủ đại nhân ta nghe nói phi vợ n g quân chủ chạy trốn lộ tuyến hình như là hướng phía chúng ta thần hy lĩnh mà đến cái này tuy là hắn cũng không có đem nói cho hết lời thế nhưng muốn biểu đạt ý tứ vô cùng rõ ràng lý việt nghe nói lúc này mới nhớ tới chuyện trọng yếu phi vợ n g quân chủ cùng ma tộc từng có chiến đấu là rõ ràng nhất ma tộc tình huống tìm được hắn nói không chừng có thể có đầu mối gì vì vậy lý việt nhìn lấy những người ở trước mắt tùy ý k h o á t k h o á t tay nói ra tốt lắm đã như vậy vậy các ngươi lập tức điều phái một đội người đi trước phi phượng quân chủ vị trí nhìn có hay không những phát hiện khác ta m u ố n hắn cũng sẽ không ly khai tây vực rất xa dù sao hắn bị thương là nghe được lý việt phân phó kiếm sĩ lập tức lĩnh mệnh rời đi càng ánh mắt tụ và o ở tại những người khác trên người b à y là đám người cùng kêu lên bằng lòng một tiếng sau đó chính là ly khai đại điện đợi đến mọi người đều tẩu quang về sau lý việt mới chậm rãi nhắm hai mắt lại ngón tay nhẹ nhàng để ép h u y ệ t thái dương thật không có nghĩ đến ma tộc thực lực như t h ế bốn n a m cường đại thánh nạp đại lục lần này chỉ s ợ là g i nhiều l ã ít lời nói hạ xuống Lý v i ệ trong cũng có còn có chút chân cảnh cũng có chiến cuộc không biếng hành gian, thần lần này nhiều vọng gian vàng vàng, giờ giới, kỳ thừa thời phá thể hy thời ở bất bây một đột một t lười vi, kia vội vội dịp sớm để ngáy ngày mắt, ba lúc i ề n Trong đã qua. l này lý việt vẫn trong phòng tu luyện tu luyện không ngừng hướng về phía chân thần thế giới tiến hành phỏng đoán có thể mỗi khi sắp tiếp xúc được thời điểm lại có một loại phi thường cảm giác khó chịu liền cảm giác mình bị một tầng màng ni lông mỏng bao phủ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phát hiện thế giới bên ngoài theo thời gian càng dài cảm giác khó chịu cũng càng lớn lý việt không ngừng đến thử nhưng sau cùng hiệu quả đều là lấy thất bại mà kết thúc ba ngày này thời gian trừ ăn cơm ngủ võ thuật nhưng thời gian khác hắn một mực tại phòng đoán chuyện này đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì chương 497, t r i ệ u tập chương 497, t r i ệ u tập lý việt trong lòng thập phần lo nghĩ bởi vì hắn cũng rõ ràng cảm giác được hắn cách chân thần cảnh giới ngưỡng c ử a kia cuối cùng là kém một chút như vậy nhưng là trạng thái của hắn bây giờ coi như hắn nhớ muốn đi đột phá cũng đã là không cách nào làm được sự tình với lúc đó đột nhiên một giọng nói từ phòng tu luyện bên ngoài vang lên lính chủ đại nhân thần ma lính chủ trước người tới bãi kiến là ổ phê l ì ạ thanh nhâm nghe được ổ phê l ì ạ lời nói lý việt nhữ mày trong con n g ư ô i lóe ra một đạo hàn mang cuối cùng là tới chờ đợi đã lâu dứt lời đứng dậy mở ra cửa phòng tu luyện đi ra giờ này khắc này lý việt nhìn đứng ở trước cửa cùng đợi ổ phê l ì ạ sắc mặt như trước hết sức tối tăm chứng kiến lý việt xuất hiện ổ phê l ì ạ c u n g kính hướng lý việt hành lễ lý việt hơi phất phất tay ý bảo ổ phê l ì ạ thỏ lễ người đâu lý việt mở miệng dò hỏi nghe được lý việt vấn đề ổ phê ly ạ hồi đáp đã tại biết đại sành chờ đấy lính chủ đại nhân lý việt gật đầu sau đó cất bước hướng phía biết đại s ả n h đi tới chỉ chốc lát sau lý việt đi tới cửa phòng khách miệng chứng kiến ăn mặc vụ sư pháp b ả o người nam nhân nam nhân thấy lý việt vội vàng hành lễ mười hai nói tôn kính lính chủ ta là thần ma lính chủ dưới trướng lính liên lạc lần này chịu thần ma lính chủ đại nhân mệnh lệnh đặc biệt lính chủ đại nhân cùng nhau thương thảo liên quan tới ma tộc x â m lấn thánh n ạ p đại lục một chuyện nghe được lời của nam tử lý việt nhàn nhạt gật đầu nói ra và o đi vừa dứt lời lý việt bước ra bước tiến đi vào nam tử thay thế theo tiến đến đợi đến tiến nhập đại điện về sau nam tử lập tức cung cung kính kính đứng ở bên cạnh chờ đợi lý việt lên tiếng lý việt ngồi ở trên đại điện nhìn lấy q u ỷ g i ạ p dưới đất lính liên lạc trầm ngâm khoảng khắc mở miệng nói ra các ngươi nói một chút thần ma lính chủ tình huống hiện tại cùng với kế tiếp dự định a nam tử nghe được lý việt lời nói kính cẩn h ồ i đáp thần ma lính chủ ở đã biết ma tộc chỗ tây vực tình huống sau đó liền đại khái phỏng đoàn nói bước tiếp theo ma tộc quân đoàn biết phóng qua thần hy lĩnh hướng thánh nạp đại lục các vực khác phát động tiến công sở dĩ nghĩ lấy hội hợp còn lại mấy vực lính chủ cùng nhau đến thần hy lính tới thứ nhất có thể thành vì thương lượng chủ yếu địa điểm thứ hai cũng có thể hỗ trợ tăng thêm thần hy lĩnh chiến lược đương nhiên ta lính chủ cũng biết tùy ý làm cho còn lại lính chủ tiến nhập lĩnh vực của mình là một tối kỵ sở dĩ phái ta đến đây trước cùng lính chủ đại nhân người thương lượng một chút thấy có được hay không thông nếu là không có thể lời nói chúng ta tự nhiên cũng sẽ không có lấy bất luận cái gì miễn cưỡng nghe được lời của nam tử lý việt khẽ gật đầu hắn biết cái này lính liên lạc là ở t r ư n g cầu ý kiến của hắn lời n g ư y i n ó i việc này đều không có có bất kỳ vấn đề gì bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu tiến nhập ta thần hy lĩnh phải nghe theo từ ta thần hy lĩnh vĩ cụ hiểu chưa lý việt nhìn lấy quỷ dạp dưới đất lính liên lạc mở miệng dò hỏi nam tử nghe được lý việt lời nói vội ba cung kính mở miệng bồi đáp mời thần hy l ĩ n h chủ đại nhân yên tâm còn lại l ĩ n h chủ nhất định tuân thủ quy củ của ngài tuyệt đối không dám vi phạm thần hy l ĩ n h chủ mệnh lệnh ân nghe được lời của nam tử lý việt hài lòng gật đầu như vậy l ĩ n h chủ đại nhân ta h ã y đi về trước bẩm báo ta chủ thần ma l ĩ n h chủ cùng với hướng còn lại l ĩ n h chủ hội báo tình huống tạm thời sẽ không bày dày lính chủ đại nhân ngươi lính liên lạc nói xong câu đó về sau đứng lên không người hướng lý việt hành l ê nói được rồi ngươi đi mau đi lý việt k h o á t khoác tay thướng về phía cái kia lính liên lạc mở miệng nói lính liên lạc nghe được lý việt lợi nói về sau lần nữa không mình hành lễ về sau lúc này mới xoay người lý khai ở nơi này lính liên lạc lý khai đại s ả n h về sau lý việt ánh mắt rơi và ổ phễ lì A trên người nói mới vừa lời nói ổ phễ lì a ngươi cũng nghe đến rồi khiến người ta ở thần hy lĩnh mở ra tương ứng không gian cung ứng cho còn lại liên minh l ĩ n h chủ cùng cường già sử dụng ổ phễ lì a nghe bị v ờ i gật đầu nói ra ta sẽ mau sớm làm xong ân vậy ngươi xuống phía dưới chuẩn bị đi cái kia lúc này ô phễ ly ạ muốn nói lại tôi h dường như có cái gì muốn tố nói lời nói lý việt thấy thế tò mò hỏi làm sao vậy nghe được lý việt hỏi ô phễ ly ạ do dự một chút sau đó mở miệng hỏi lính chủ đại nhân ta mặc dù biết ngươi làm cho còn lại lính chủ đi tới thần hy lĩnh là vì thánh n ặ n đại lục tốt thế nhưng ngươi có nghĩ tới không chiến tranh sau khi chấm dứt toàn bộ đại lục đều muốn một lần nữa xào bài đến lúc đó đối với vu thần hy lĩnh mà nói đây không thể nghi ngờ là đem lá bài tẩy của chúng ta toàn bộ đều bại lộ ra ngoài cái này căn bản cũng không đáng giá ngại cái này dạng mạo hiểm a nghe được o p h e li a lời nói lý việt cười khinh bỉ mạo hiểm o p h e li a ngươi biết cái gì nếu như chúng ta hiện tại không làm như vậy như vậy đợi đến ma tộc quân đoàn giết đến thần hy linh về sau toàn bộ thần hy linh đem hoàn toàn rơi vào tay giặc biến thành ma tộc thực dân khu đến lúc đó đừng nói là thần hy linh ăn ổn toàn bộ đại lục thậm chí bao gồm cuộc sống của chúng ta đều sẽ rơi vào dầu sôi lửa bỏng địa ngục ở giữa lý việt một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nhìn lấy o p h e li a nói rằng đến lúc đó ngươi còn cảm thấy suy nghĩ của ngươi là chính xác thực sao ồ phê ly á nghe được lý việt lời nói trong lòng cả kinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng nhật nhạt đúng vậy ma tộc một ngày chiếm lĩnh thánh n ạ p đại lục về sau như vậy thì xem như là thần hy linh vẫn tồn tại cũng không có có, có bất kỳ ý nghĩa gì đây hết thảy đều là nàng suy nghĩ bất chu thấy ồ phê ly á một mức hoảng hốt dáng vẻ lý việt lắc đầu tiếp tục nói ra ngươi phải hiểu được chúng ta cùng ma tộc trong lúc đó là không có bất kỳ sống trung hòa bình cơ hội ba trăm đã như vậy chúng ta còn có cái gì tốt băn k h o n đâu nếu không cần phải lo lắng nhiều như vậy như vậy thì vương tay chân ra thật tốt đánh một trận a lý việt thản nhiên nói ta ta biết rồi ô phễ lì ạ túi đầu thắt xuống mở miệng nói tốt lắm ngươi đi xuống đi l ĩ n h chủ đại nhân ta liền cáo lui trước nghe được ô phễ lì ạ lời nói lý việt hơi gật đầu mở miệng nói ra hành ngươi đi đi ô phễ lì ạ nghe vậy lập tức cung kính hướng về phía lý việt thi lễ một cái sau đó xoay người ly khai tòa pháo đài này nhìn lấy ô phễ lì ạ rời đi bối ả n h lý việt nhẹ thắn một khẩu khí mở miệng nói ra bây giờ đại lục đã không phải là trước kia đại lục kia hiện tại mỗi một cái trong lãnh địa thế lực cùng chủng tộc đều đang dục dịch bọn họ mỗi một người đều nghĩ lấy muốn chiếm giữ toàn bộ thần hy lĩnh bây giờ ma tổ c ổ a asôi nam sợ rằng tương lai không lâu chính là ta thần hy lĩnh gian nan nhất thời kỳ đến lúc đó toàn bộ đại lục sợ rằng đều muốn đối mặt hủy diệt tính tai h nạn a ai lý việt than nhẹ một tiếng tự lẩm bẩm hy vọng lần này quyết định của ta sẽ không sai s ó ta lý việt trong lòng âm thầm nghĩ nói một đêm này thần hy lĩnh nhất định là một đêm không ngủ ma tổ quân đội đã bắt đầu tập kết mà bọn họ mục tiêu chính là thần hy lĩnh chương bốn trăm chín mươi tám trong u y ể n thống lĩnh. 498, tuyển cử t ư c cử tuyển thống t lĩnh. r khoảng thời gian kế tiếp thần hy lĩnh lục tục đã tới rồi rất nhiều những thứ khác lĩnh chủ cùng với cường giả hầu như thánh vực cấp bậc đều thành rau cải trắng loại hình vừa nắm một bọ to truyền kỳ cũng là liếp nhìn lại là có thể chứng kiến không ít có thể nói toàn bộ thánh nạp đại lục tất cả cường giả đều trong thời gian ngắn nhất hội tụ vào một chỗ tuy nói như thế nhưng mỗi một người trên mặt tâm tình đều không phải là đặc biệt tốt tây vực chiến tranh đã truyền khắp toàn bộ đại lục ở giữa ma tộc đ ư ợ kích bọn họ ai cũng không có bất kỳ lòng tin đi đối kháng ma tộc đại quân thần hy lĩnh trên đại điện lý việt ngồi ngay ngắn ở thuộc về mình bên trên một cái b à n đặt ở đại điện ngay chính giữa ngồi phía dưới cùng tự có hữu hảo quan hệ từng cái lính chủ cùng với lần này nguyện ý dắt tay đối mặt ma tộc cường giả lý việt nhìn thoáng qua các vị lính chủ trầm tư hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng nói ra chứ vị lính chủ hiện tại ma tộc quân đoàn đã công kích được thánh nạp trên đại lục tới hơn nữa ma tộc quân đoàn là hướng về phía thần hy lính tới hiện tại thần hy lính tình thế vô cùng nghiêm trọng sở dĩ ta cần các ngươi trợ giúp chúng ta thần hy lính vượt qua một lần này cửa ải khó khăn nghe được lý việt lời nói ngồi ở phía dưới cùng lý việt quan hệ không tệ từng cái linh chủ dồn dập gật đầu nói ra linh chủ đại nhân yên tâm đi chúng ta biết đem hết khả năng hiệp trợ thần hy lĩnh vượt qua một lần này cửa ải khó khăn chúng ta các đại lãnh địa đã liên hợp lại cộng đồng gây dựng liên quân nghe t h ế một gã linh chủ ngữ lý việt ánh mắt hít lại mở miệng nói ra vậy các ngươi có hay không thương thảo một cái nên do ai tới chỉ huy lần chiến đấu này đâu nghe được lý việt những lời này phía dưới m ô i cái đại linh chủ dồn dập trâu đầu ghé i đứng lên chính là quần long không thể không thủ liên quân chỉ cần cũng muốn lựa chọn ra tới một cái có thể thống linh tất cả mọi người tồn tại mới được á không phải vậy từng người tự chiến rất dễ dàng sẽ đưa đầu người thần ma linh chủ đứng ở phía dưới đ ệ một cái đứng lên hướng về phía mọi người nói các vị nếu tất cả mọi người không có gì so với lựa chọn tốt ta đây liền tự tiến cử một cái muốn nói vì sao một trận này hội nghị là ta mượn thần hy linh chủ mặt triệu tập lại có nhất định chủ đạo năng lực kỳ nhị thực lực ta cũng không tệ rất rõ ràng ở đây hẳn là tìm không được nhân tuyển thứ hai đi thần ma linh chủ ngữ mới vừa băng lên lúc này liền dẫn tới rất nhiều người thổn t ứ c không nớt nói thật đối mặt ma tộc xâm lấn ai cũng có thể nghĩ ra được triệu tập còn lại linh chủ trao đổi chẳng qua là thần ma lính chủ trước một bước đ ầ u t h ủ còn thực lực đại gia chỉ có thể cười ha h a tại chỗ hầu như đều là tám lạng nửa cân không sai biệt lắm nếu là hắn thực lực mạnh lời nói như vậy đối mặt ma tộc xâm lấn cũng sẽ không cần như vậy lo lắng được rồi thần ma lính chủ ngươi nói những lý do này không có một cái có thể sử dụng đến vẫn là ngồi xuống đang ngẫm nghị những thứ khác đ ể cử á. một gã linh chủ mở miệng cắt đứt thần ma lính chủ nữ đối với ta xem vẫn là ngồi xuống ngẫm lại những thứ khác a không sai ta tán thành hắn đề nghị vẫn là ngẫm lại biện pháp khác ta theo những người khác phụ h o ạ những người khác cũng ồn ào lên theo nghe được phía dưới mọi người ồn ào tiếng thần ma linh chủ sắc mặt nhất thời khó xem mang trên mặt tức giận nhìn phía dưới đám người tức giận mắng một câu từng cái từng cái đều là chút cỏ đầu t ư ờ n g g i chiều nào theo chiều đấy hay anh nói thần ma linh chủ hai tay ôm ngực ngồi về chính mình vị trí mà vào giờ khác này tử vong linh chủ đứng lên hắn đề nghị nếu tất cả mọi người cảm thấy có biện pháp ta đây ngược lại là cảm thấy cái này vị trí có thể cho trình hy linh chủ thử một lần lý việt nghe được tử vong lính chủ theo như lời lúc này ngây ngẩn cả người giơ ngón tay lên chỉ mình có lầm lẫn không tại sao là ta lý việt nhìn lấy tử vong lính chủ vẻ mặt kinh ngạc hỏi hắn thật sự là không thể tin được tử vong lính chủ cư nhiên sẽ đem mình đẩy về phía trên đầu gió đ ỉ n h sóng đây nếu là bị người của ma tộc phát hiện sợ rằng đến lúc đó hắn chính là có mười cái mạng cũng không đủ cho ma tộc giết bắt giặc phải bắt đua trước đạo lý này người của ma tộc vẫn có thể biết đến thế vậy tử vong lính chủ mở miệng nói ra không sai chính hy linh chủ n g ư ơ i hãy nghe ta nói trước tiên nơi này là n g ư ơ i c h ỉ n h hy l ĩ n h chủ địa bản đối với chung quanh hoàn cảnh địa lý ngươi là quen thuộc nhất bất quá thứ nhì lãnh đạo của ngươi năng lực cũng là hữu mục cầm đồ không phải vậy không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở thành một các phương cường g i ả tồn tại thứ ba nơi này là địa bản của ngươi chúng ta còn lại l ĩ n h chủ nghe theo mệnh lệnh của ngươi cũng không có vấn đề tử vong l ĩ n h chủ mấy câu nói nói là là thực tế khiến người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu gì cũng không có từng tia kẽ hở cái này nghe xong tử vong lính chủ giải thích lý việt không khỏi nhữ mày kỳ thực tử vong l ĩ n h chủ lời nói này cũng không có bất kỳ lỗ thủng thậm chí có thể nói là hòa mỹ những người khác cũng là dồn dập gật đầu đáp lại nói tân tử vong l ĩ n h chủ nói có đạo lý cái này vị trí nếu như làm cho những người khác làm nói nghĩ đến còn lại l ĩ n h chủ đều có rất bất cần thấy nếu như xử lý không thích đáng đến rồi chiến tranh hậu kỳ có rất nhiều phiền toái không cần thiết ta cho rằng tử vong l ĩ n h chủ nói không sai ta cũng tán thành tử vong l ĩ n h chủ thuyết pháp trong lúc nhất thời tại chỗ từng cái l ĩ n h chủ dồn dập tỏ thái độ tán thành tử vong lính chủ ngữ ngay được phía dưới tiếng nghị luận lý việt cau mày lên tốt lắm chuyện này dừng ở đây a lý việt sâu hút một khẩu khí mở miệng nói chính hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài nghe được lý việt nói như vậy một mực yên lặng không nói thần ma l ĩ n h chủ rốt cuộc không nhịn được lên tiếng mở miệng chất vấn vấn đạo lợi lý việt nói chính ta dạng gì năng lực ta tự biết trọng đại như thế trách nhiệm ta thực sự làm không kham nổi a thần ma l ĩ n h chủ nghe được lý việt lời nói n ế u mày một cái trầm giọng hỏi ngươi nói như vậy sẽ không có ý nghĩa ngươi phải biết rằng nếu như ngươi không làm cái này thống linh nói vậy cũng chỉ có thể bị những thứ khác lính chủ trò chết lên rơi đến lúc đó không ai phụ hay phiền phức lên lớn vì có người mới có thể làm cho đám người thuyết phục cái này lý việt bắt đầu lộ vẻ do dự ánh mắt nhìn quét đám người l ư ớ t mắt lại thu hồi lại đâm cùng với chính mình cảm nghiêm t ú c suy tư về được rồi nếu tất cả mọi người cảm thấy ta tương đối thích hợp làm cái này cái l ĩ n h chủ thống linh nói ta đây đáp ứng ta ở chỗ này hướng về các vị căn đoan nhất định sẽ đem ma tộc đổi về quê quán lý việt mở miệng nói thấy lý việt đáp ứng rồi phía dưới rất nhiều l ĩ n h chủ dồn dập tùng một khẩu khí ha ha vậy ta chờ a tâm một gã lính chủ mở miệng cười nói ân nếu tất cả mọi người không có dị nghị lời nói Ta đây gật đầu. chương bốn trăm chín mươi chín biện pháp chương bốn trăm chín mươi chín biện pháp chứng kiến đại gia đều đồng ý lý việt liền không trần trở nữa lúc này nói ra hiện tại chúng ta liền tới thương lượng một chút liên quan tới lần này mà tộc xâm lân sự t ì n h ở nơi này ta trước cùng đám người giới thiệu một cái người làm lý việt đem lời nói ra rất nhiều người cũng bắt đầu h ế u kỳ trong miệng hắn người này là ai vậy tuy vợ quân chủ người đi ra lý việt hướng về phía phía sau trụ tử nói nghe được lý việt kêu tên của mình phi phượng quân chủ tội đi lạ s â m đi ra hướng về phía lý việt hành l ễ nói gặp qua trình hy l i n h chủ được rồi đại gia hiện tại đều là chiến hữu không cần phải khách khí như vậy đám người nhìn thấy là phi phượng quân chủ tội đi lạ s â m cũng là kinh ngạc không thôi rất nhiều l i n h chủ đều đã cho rằng tội đi lạ s â m sớm đã là chết ở ma tộc trên tay mới đúng không có nghĩ tới là tội đi lạ s â m nhưng bây giờ là xuất hiện ở trước mặt mọi người hơn nữa thoạt nhìn lên tựa hồ vẫn là một bộ quần áo chỉnh tề răng rớp biến hóa như vậy thật sự là quá lớn lớn đến đông đảo l ĩ n h chủ trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp lý việt thấy thế mở miệng giải thích đại gia không cần kinh ngạc bởi vì phi phượng quân chủ đang cùng ma tộc trong chiến đấu bị trọng tương h sở dĩ ta phái người đi cứu viện tốt bảy trăm bảy mươi ở cứu viện đúng lúc nếu không khả năng liền nhìn không thấy phi phượng quân chủ tôi đi nạn xâm thì ra là thế nghe được lý việt lời nói mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ lên tốt lắm nếu đại gia hiện tại đã xác lập liên minh quan hệ ta đây liền không ở làm lỡ mọi người thời gian phi phượng quân chủ tôi đi n ạ sâm nói một chút liên quan tới ngươi cùng ma tộc chiến đấu a lý việt mở miệng nói là chính hy lính chủ tôi đi n ạ sâm cung kính đáp lại một tiếng tiếp lấy hắn chậm dại đứng lên mở miệng nói ra lần này ma tộc thế tiến công thật sự là quá máy liệt bọn họ công kích lực độ vô cùng c ứ n g hãn ta liên hiệp tạ giả qua đế quốc nội ý tháp đế quốc cùng với c ậ t tở vương t r i ề u tất cả thực lực ở ma quật ngăn cản ma tộc tiến công lúc đầu chúng ta chiến cuộc đối lập nhau vẫn tính là tốt hơn thế nhưng sao lại không nghĩ tới ma tộc áp dụng tự bạo hình thức dưới tình huống như vậy chúng ta căn bản không thể chống đỡ được ma tộc tiến công cuối cùng chúng ta chỉ có thể chạy trốn thế nhưng không nghĩ tới ở trong quá trình này một cái gọi mình là ma đế ma tộc xuất hiện làm rối loạn lui lại kế hoạch ta ở tạ dạ qua đế quốc nội ý tháp đế quốc cùng với c ấ n t ở vương t r i ề u ba cái l i n h chủ dưới sự trợ giúp chạy trốn chết chạy thoát mà bọn họ thì cùng còn lại tây vượt cường giả cùng nhau tán thân nói đến đây phi phượng quân chủ tổ đi n ạ sông trên mặt lộ ra nồng nặc thống khổ trong hốc mắt càng là tràn đầy nước mắt nghe đến đó lý biệt mấy người cũng biết xảy ra chuyện gì đều là cảm t h ắ n không thôi không nghĩ tới trận này chiến dịch vậy mà lại phát triển đến nước này hơn nữa ma tộc lại vẫn dùng loại này biện pháp cực đoan xem ra chiến đấu kế tiếp sợ rằng sẽ là rất chắc trở xem ra lần này ma tộc khí thế hung hung áp dụng đả thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm chiến thuật chúng ta phải muốn hảo hảo giống như một biện pháp ứng đối mới được ta lý việt trầm giai nói đúng lúc này phi phượng quân chủ tôi đi n ạ xâm dường như nghĩ tới một kiện rất trọng yếu sự t ì n h vội vàng nhắc nhở đúng rồi ta còn có cái vô cùng trọng yếu tin tức bên nói với các ngươi ở ma tộc ở giữa có hai cái ma tộc muốn đặc biệt chú ý nói đến đây phi vợ quân chủ t ổ đi lạ sâm tiếp tục nói một cái chính là mới vừa ta nói ma đế mà k h á c một cái chắc là ma tộc vũ sư hắn ăn mặc hắc bảo quần áo ma đế thực lực hầu như đã đến chân thần cảnh giới mà cái này cái hắc bảo ma tộc vũ sư lại là có có thể làm cho ma tộc khởi t ự hoàn sinh năng lực không có thể đem ma tộc chém ba vụ cũng có thể bị cái này hắc bảo cấp cứu sống nghe được phi vợ quân chủ lời nói lý v i ệ t đám người ánh mắt đều híp thành một đường kia ma đế ma tộc vũ sư còn có loại này nhân vật v i t i ê n thực sự là thật là đáng sợ càng thêm đ ư n g nói còn có phía sau vẫn thôi ba trợ lan ma thần tồn tại thần ma lính chủ chậm d ã i nói tử vong lính chủ cũng nói không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả ma đế cùng vô sư đều bị bức bách ra ngoài nếu như chúng ta không thể mau sớm đưa bọn họ diệt trừ nói sợ rằng một lần này chiến tranh sẽ phi thường giang cổ a chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào thần hy lính chủ mọi người chỉ thị tử vong lính chủ mở miệng nói lý việt suy nghĩ một chút mở miệng nói hiện tại ma tộc cổ a xâm phạm chúng ta phải tận hết sức tránh cho cùng ma tộc chính diện xung đột trong đó phiền thoái nhất chính là cái này ma tộc vô sư tồn tại nếu như nói có hắn tồn tại chiến tranh một ngày đánh nhau chúng ta đối mặt chỉ có vô cùng vô cùng vô tận từ đấu nhưng là phải làm sao đưa cái này ma tộc vô sư giết chết đâu có người mở miệng dò hỏi phải biết rằng cái này vô sư nhưng là ở ma tộc ngay trong đại quân cũng không thể nhảy vào ma tộc ngay trong đại quân đi giết hắn phương thức này quả thực k h ó như lên trời lý việt lắc đầu trầm ngâm chốc lát nói mới vừa không phải đã nói tận lực không cùng ma tộc chính diện nổi lên b a chạm hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn đi ma tộc ngay trong đại quân chầm giết mà là phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra ngoài chỉ có cái này dạng chúng ta mới có cơ hội bắt hắn cho giết chết dẫn ra, sau đó sẽ giết chết đây cũng là một phương pháp tốt rất nhiều lính chủ nghe được lý việt lời nói r ồ n r ậ p gật đầu nhưng là cái này vô sư là ở ma tộc trong đại quân chúng ta hẳn lại như thế nào mới có thể đem hắn dẫn ra ngoài đâu có người mở miệng do hỏi nghe được lời của mọi người lý việt lông mi vi thiêu cái này liền do ta tới a lý việt chậm rãi nói t h ư a ta là lính chủ liên quân thống lĩnh nghĩ đến chỉ cần đối phương biết tin tức này như vậy không cần phải nói bọn họ tất nhiên muốn làm cho ta vào c h ỗ chết đơn giản mà nói lý việt chính là đem mình làm làm mùi rụ Tới hấp d ẫ nếu đối phương chủ n ý nếu như đối định đây, đến đó, được. được đề đang đều đầu định Đúng muốn giết rơi、lý、Việt, liền Việt Việt ngồi nhiêu kinh ngươi phải phương thực nhất mình chỉ che Nghe nghị chư lĩnh chủ chút Thân hy lĩnh chủ, ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Đúng vậy, nếu như sơ nếu cần này, cũng ngạc. nếu tự sốt, bắt sự lúc có sẽ sửa sao qua dấu làm làm Lý Lý là Lý là vị vậy? vậy, bao xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ngươi có thể nghe được đám người lo lắng ngữ lý việt cười cười mở miệng nói ra không sao tuy là cái này dạng rất mạo hiểm thế nhưng đáng giá thử một lần nếu như kế hoạch thành công có thể nói là nhất lao vĩnh dậm hơn nữa bên cạnh ta không phải còn có các ngươi có ở đ â y không chẳng lẽ ngươi có thể còn có thể chứng kiến ta không công bị ma tộc giết sao được rồi thấy lý việt đều đã quyết định như vậy như vậy bọn họ cũng không có biện pháp chỉ có thể đồng ý lý việt phương pháp làm sau đó lý việt liền làm cho phi phượng quân chủ tổ đi lạ sâm trước dưới đi nghỉ ngơi dù sao hắn bây giờ còn nằm ở thụ thương trạng thái đối với kế tiếp hành vi cũng không có bất kỳ hữu dụng trợ giúp sau đó cùng những người khác bắt đầu thương lượng cụ thể bước đi chương năm trăm phương án chương năm trăm phương án thời gian v ắ n lên chính là ba ngày sau ma tộc đại quân hạo hạo đẳng đáng từ tây v ự c đi ra giờ k h ắ c này đã là đi tới thần hy linh biên cánh chỗ lúc này ma tộc cũng chú ý tới thánh nạp đại lục từng cái l ĩ n h chủ hướng đi đình chỉ chính mình tiến quân hành vi thứ nhất hành quân lên đường thời gian lâu như vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi thứ hai phía trước đã là chứng kiến chủng tộc khác đang ở hội tụ vào một chỗ nếu như tiếp tục đi tới không cần suy nghĩ nhiều cũng biết sẽ phải gánh chịu ngăn cản nơi này ma tộc bắt đầu ở thần hy lĩnh ngoại vi chỗ ở trong khu vực bắt đầu tu trình thuận thế bắt đầu đối với toàn bộ thần hy lĩnh chỗ phạm vi tiến hành điều tra cử động như vậy nhất thời có thể dùng thần hy lĩnh nội bộ trong lòng người có một ít lo nghĩ bất an bởi vì thượng cấp t kiểm trạch dĩ nhiên là gọi mọi người án binh bất động tùy thời chú ý ma tộc hướng đi giờ khác này rất nhiều người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc ai các ngươi nói một chút coi cái này là chuyện gì xảy ra rõ ràng ma tộc đại quân đều đã tới nhà mình trước mắt từng cái l ĩ n h chủ lại vẫn gọi chúng ta đ ừ n g đi ra ngoài tùy thời quan sát đối phương động tĩnh cũng không phải sao ta cũng là đối với lần này khó hiểu nói thật ta đều bắt đầu cảm thấy lính chủ bọn họ có phải hay không đối mặt ma tộc xâm lấn cũng bắt đầu nhập túng đừng nói nhảm cũng đừng lo tưởng l ĩ n h chủ đại nhân đám đó nghĩ cái gì lại là chúng ta có thể theo dõi bất kể nói thế nào ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá vạn nhất đến lúc những thứ này là l ĩ n h chủ đại nhân nhóm bên trên đường ngữ kế chúng ta nếu như làm sai chuyện gì như vậy hậu quả khó mà lường được không sai ta cũng cảm thấy vậy cái lý này chúng ta đây vẫn cẩn thận một điểm tương đối khá nghe được nghị luận của trung q u ỳ n h tiếng còn lại l ĩ n h chủ cũng là một trận bất đắc dĩ bọn họ cũng là muốn đi ra ngoài t h ố n g thống khoái khoái đánh một trận thế nhưng có ma tộc vô sư cái này có thể nói một tồn tại hiện tại đi chiến đấu chỉ có thể đi không không chịu chết bất quá loại sự tình này tự nhiên không thể để cho bọn họ biết được cho nên vẫn là dựa theo kế hoạch bắt đầu làm x o n g phòng ngự lúc này ma tộc đại quân ma tộc thống xuất ma đế một thân khôi giáp màu đen hắn lúc này mang trên mặt một tiêu ngạo mạng ánh mắt nhìn quét b ố n phía dường như đang tìm thứ gì gì chuyện gì xảy ra những lãnh chúa này đang làm cái gì chẳng lẽ còn muốn coi trừng tần hy lính không ra ngoài sao ma đế lông mi c a o trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc biểu tình ma đế đại nhân ngài nói thần hy linh nhóm thống lĩnh có phải hay không khiếp đảm căn bản cũng không dám ra đây cùng chúng ta giao chiến có muốn hay không thuộc hạ tự thân xuất mã diện bọn hắn đem bọn họ toàn bộ đều chém g i ế t sạch sẽ một gã ma tộc mở miệng do hỏi nghe vậy ma đế cũng là lạnh rên một tiếng các ngươi không hiểu theo tình báo giải khai thần hy lĩnh linh chủ là một cái thông minh ra hỏa nếu quả như thật khiếp đảm nói ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể dòng chống khua chiến canh g i ở thần hy linh sao chỉ sợ là không có ai biết nhu kế chỉ cần chúng ta dám tùy tiện xuất k í c h khẳng định như vậy sẽ gặp phải bọn họ mai phục sở dĩ hiện tại chúng ta cần phải làm là kiên trì chờ đợi nhưng là ma đế đ ạ i nhân chúng ta như thế hao tổn nữa làm lỡ rồi thời gian đối với toàn bộ ma tộc mà nói cũng không phải là chuyện tốt có ma tộc không nhịn được mở miệng nói hai anh ai nói cho ngươi biết chúng ta muốn ở thần hy lĩnh tiêu hao thời gian ma đế nghe vậy khoe miệng buộc vòng q u n h nụ cười dễu c ậ t nói chờ đợi chỉ làm mê hoặc địch người thủ đoạn mà thôi đi triệu tập một đội tinh anh nhân mã từ bên cạnh vòng qua lẻn vào thần h y lĩnh chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp nghe nói như thế những thứ kêu ma tộc trên mặt đều là lộ ra biểu tình k i ế t sợ bọn họ không nghĩ tới ma đế đại nhân kế sách dĩ nhiên là cao cấp như vậy tuân mệnh ma đế đại nhân những thứ kêu người của ma tộc lập tức cung kính hồi đáp sau đó bọn họ liền xoay người rời đi đi trước triệu tập bộ đội tinh nguyện đi ma đế nhìn ma tộc bộ đội đi xa bối ảnh khoe miệng buộc vòng quanh một vệ nụ cười lạnh như băng nếu những lãnh chúa này muốn kéo dài thời gian vậy liền hào hảo cùng bọn họ chơi một chút tốt lắm ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể kéo bao lâu lời nói hạ xuống ma đế ánh mắt rơi vào bên cạnh mặt khác một cái ma tộc trên người nói truyền lệnh xuống ngoại trừ bộ đội tinh nhuệ mọi người án binh bất động tại bên ngoài thần h y lĩnh cho ta nhìn chăm chú không cần có bất luận cái gì thư giãn là ma đế đại nhân nghe được ma đế phát ra mệnh lệnh các ma tộc lập tức lĩnh mệnh hành động ở thần h y lĩnh trên tường thành thần h y lĩnh linh chủ nhóm nhìn ma tộc đại quân tại bên ngoài thần h y lĩnh vây bồi hồi hình ảnh mỗi một người đều là lộ r a thần sắc nghiêm trọng thần hi lĩnh linh chủ đại nhân tiếp theo nên làm gì như thế nào đem ngươi trở thành l ĩ n h chủ liên minh thống lĩnh tin tức bất động lộ ra chuyển ra ngoài một cái l ĩ n h chủ nhìn về phía lý việt mở miệng hỏi giờ này khác này lý việt đứng ở phía trước nhất nghe nói như thế biểu tình trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa ta ngược lại thật ra có lưỡng chủng bất đồng biện pháp chỉ là xem các vị tuyển trạch nghe được câu này tất cả l ĩ n h chủ trên mặt đều là lộ ra một bộ tò mò biểu tình xin lắng hay nghe lý việt trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia nụ cười g à hoạt nói loại thứ nhất biện pháp chiến tranh đi qua chiến tranh làm cho một bộ phận người làm bộ bị bắt làm tù binh kể từ đó đối phương đi qua tù binh trong miệng liền có thể biết thân phận của ta đệ nhị chủng biện pháp đàm phán đi qua yếu thế phương t ứ c tiến hành đàm phán kể từ đó cũng có thể làm cho ma tộc biết được sự tồn tại của ta chỉ bất quá nói tới chỗ này những thứ khác l ĩ n h chủ dồn dập dựng l ô thai lên muốn nghe được lý việt do dự là cái gì chỉ tuy nhiên làm sao chỉ bất quá hai người này chủng biện pháp ta không muốn dùng bởi vì bất kể là loại tình huống đó đối với liên quân đều có ảnh hưởng rất lớn chiến tranh đua đối với si khi đã kích phi thường lớn đàm phán sẽ để cho đ ầ y tớ cảm thấy chúng ta lòng tin không đủ nghe xong lý việt lời nói những thứ khác l ĩ n h chủ đều là một trận trầm mặc bọn họ cũng đều biết lý việt nói rất có lý nhưng nếu như không làm như vậy lại sẽ gây nên ma tộc hoài nghi đến lúc đó chiến tranh hết sức căng thẳng chỉ có thể tử thương càng nhiều đúng lúc này một cái người dường như nghĩ tới điều gì vội vã đứng ra nói ta ngược lại thật ra còn có biện pháp khác đám người đưa ánh mắt rơi đang nói chuyện trên thân người là tử vong l ĩ n h chủ biện pháp của ngươi nói ra nghe một chút lý việt nhìn về phía cái này tử vong lính chủ lãnh vấn đạo vân đạo nghe được lý v i ệ t lời nói cái này tử vong lính chủ nói kẻ phản bội chúng ta có thể bởi vì chế tạo một cái kẻ phản bội tiến nhập trong ma tộc đem tình báo tương quan hồi báo cho ma tộc kể từ đó phía trước lo lắng liền không có tất yếu bất quá làm phản đồ người này có thể sẽ chết vì giấu giếm thân v ậ n cũng muốn đụng phải đám người phỉ nổ xuyên chương năm trăm linh một kẻ phản bội chương năm trăm linh một kẻ phản bội tử vong lính chủ những lời này vừa ra nhất thời để ở n g ồ i rất nhiều l ĩ n h chủ đều là biến đổi sắc mặt đứng lên cái này không thể nghi ngờ chính là làm cho phục vụ phản đồ người rơi vào nguy hiểm khiến người ta đi tìm chết hơn nữa chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói sợ rằng còn có thể dẫn phát một xia di hậu hoạn hơn nữa tên phản đồ này cũng không bẹn vẹn chỉ là một kẻ phản bội đơn giản như vậy muốn chết ma tộc sử dụng gì gì đó thủ đoạn đặc biệt đến lúc đó thực sự trở thành kẻ phản bội như vậy hắn sẽ bại lộ thần h y lĩnh lãnh địa thậm chí v u thần h y lãnh tình huống nếu để cho ma tộc biết thần h y lĩnh lãnh địa cùng liên quân bí mật thần h y lĩnh đem rơi vào nguy cơ đến lúc đó toàn bộ thánh nạp đại lục liền nguy hiểm trùng đ ị cái này dạng không thích hợp nếu như kẻ phản bội thực sự làm phản chúng ta phiền phức liền lớn một cái lính chủ nói rằng nghe đến mấy cái này l ĩ n h chủ phản bác tử vong l ĩ n h chủ thở dài một cái cái này dạng không được vậy cũng không được như vậy phải làm sao làm những thứ khác l ĩ n h chủ đều là rơi vào trầm tư ở giữa trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là tìm không ra bất kỳ một cái biện pháp tốt mọi người ở đây rơi vào trong trầm tư thời điểm một thanh niên văng lên nếu đều cảm thấy có chuyện như vậy trực tiếp áp dụng đầu p h i ê u a lý việt nói rằng không thể nghi ngờ đúng là tốt nhất phương thức xử trí bất kể là cái nào một con đường đều có thể dù sao cũng hơn cái gì cũng không chọn lựa tốt vậy chiếu theo trình hy lính chủ ý tứ bắt đầu áp dụng đầu phiếu a một cái lính chủ đề nghị lý việt nghe nói như thế gật đầu sau đó bắt đầu an bài chỉ chốc lát thời gian kết luận xuất ra rồi lý việt hướng phía người chung quanh nhìn thoáng qua nói căn cứ bỏ phiếu tuyển trạch áp dụng kẻ phản bội hình thức như vậy ai nguyện ý làm tên phản đồ này nghe nói như thế nhất thời từng cái linh chủ trên mặt đều là lộ ra trần trờ biểu tình bởi vì không có người nào có thể tưởng tượng làm tên phản đồ này a làm sao không người nào nguyện ý thấy mọi người không có một nguyện ý lý việt cao mày mở miệng hỏi đám người nghe được lý việt lời nói đều không có trả lời ngay nếu không ai nguyện ý vẫn là áp dụng đệ nhất hoặc là đệ nhị t r ù n g phương tức a lý việt thấy mọi người không nói gì mở miệng nói ai tính rồi lúc này tử vong l ĩ n h chủ đứng dậy hắn lắc đầu mở miệng nói ra nếu đại gia cũng không muốn đứng ra như vậy tên phản đồ này danh ngạch vẫn là giao cho ta tới phụ trách a dù sao đề nghị này là ta nói ra đại gia cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không cô phụ mọi người kỳ vọng đã như vậy như vậy chuyện này liền giao cho tử vong lính chủ ngươi đi làm để y a lý việt gật đầu hướng về phía tử vong l ĩ n h chủ mở miệng nói cảm ơn thần hy l ĩ n h chủ chống đỡ tử vong l ĩ n h chủ nói rằng Tốt, nếu đại gia không có dị nghị như vậy cái này nhiệm vụ liền giao cho tử vong l ĩ n h chủ bất quá vì cam đoan tử vong l ĩ n h chủ an toàn có cần phải diễn một cuộc kịch lý việt nói rằng nói như thế nào tử vong l ĩ n h chủ tò mò hỏi lý việt nói tử vong l ĩ n h chủ ngươi mang theo ngươi nhất bộ phân nhân mã rời đi trước chờ một hồi ta sẽ nhường phát sinh đối ngươi lệnh truy nã tử vong lính chủ nghe vậy nhất thời liền hiểu lý việt ý tứ vội vã gật đầu tiếp lấy, hắn liền xuất lính cùng với chính mình dưới trướng một bộ phận binh sĩ nên rời đi trước ở tử vong l ĩ n h chủ sau khi rời đi lý việt tiếp tục mở miệng nói ra những người khác sau đó thu thập trang bị trở ngại gì tử vong l ĩ n h chủ nhớ kỹ nhất định phải chăm chú đừng làm cho người của ma tộc nhìn ra cái gì chân tướng l ĩ n h chủ ngài cứ như vậy tin tưởng tử vong l ĩ n h chủ sao một phần bạn hắn thực sự phản bội đâu có một l ĩ n h chủ không nhịn được mở miệng hỏi lý việt nếu như tử vong l ĩ n h chủ làm phản lời nói như vậy làm hắn làm phản đầu sỏ gây nên là ai lý việt lạnh lên một tiếng nghe được lý việt lời nói mọi người ở đây đều là hơi biến sắc mặt lý việt lời nói để cho bọn họ cảm nhận được sâu đậm kinh hãi mọi người đều biết chính là chờ các loại người tuyển chọn mới để cho tử vong l ĩ n h chủ đi đến nước này ta đây đi trước chuẩn bị một chút đối với ta cũng đi triệu tập nhân mã ở lý việt lời của mới vừa rơi xuống trong nháy mắt tại chỗ rất nhiều l ĩ n h chủ toàn bộ bắt đầu t ắ n đi không bao lâu một tin tức truyền khắp toàn bộ thần hy l ĩ n h cái gì người nói tử vong l ĩ n h chủ phản bội không phải không phải không phải đây tuyệt đối không có khả năng tử vong lính chủ làm sao lại làm phản là thật ta tự mình nghe được còn lại l ĩ n h chủ nói hiện tại l ĩ n h chủ nhóm đang ở triệu tập nhân mã tiến hành truy sát làm sao bây giờ chúng ta phải làm sao rất hiển nhiên tử vong l ĩ n h chủ danh nghĩa c ư ờ n giả g đối với tình huống này đều lâm vào không thể tin được trạng thái ở tử vong l ĩ n h chủ sau khi rời khỏi thần hy lĩnh những thứ khác rất nhiều l ĩ n h chủ cũng là bắt đầu triệu tập dưới trướng nhân mã đi trước truy sát mà lúc này lý việt lại là ngồi ở chính mình vị trí cùng đợi kết quả cuối cùng đến rất nhanh toàn bộ thần hy lĩnh đều xôi c ả o hồi lâu thời gian có phải hay không mà bắt đầu có người đem kết quả hội báo qua đây l i n h chủ đại nhân tử vong lính chủ hướng phía ma tộc chỗ phía đông khu vực chạy rồi l i n h chủ đại nhân hiện tại tử vong lính chủ đạt tới tuyến phong tỏa khu vực đã cùng khu phong tỏa kiếm sĩ xảy ra chiến đấu những người khác đang ở chợ rút đi qua l i n h chủ đại nhân tử vong lính chủ nhân mã đã đột phá phòng ngự đang hướng phía ma tộc lãnh địa mà đi ở lý việt đám người chờ đợi tin tức thời điểm một ít lính chủ đội v ã chạy tới đem tình báo của mình hồi báo cho lý việt ngay xong bọn họ hồi báo lý việt lông máy níu một cái sau đó mở miệng nói ra rất tốt mục đích của chúng ta rốt cục muốn đạt tới đã như vậy như vậy thì không phải cần thiết tiến hành tiếp tục truy kích để tránh khỏi xảy ra điều gì ngoài ý mớn là ở lý việt ra mệnh lệnh mọi người đều rút lui chiến trường lui trở về nguyên bản nơi đóng quân lính chủ người xem một cái lính chủ đi tới lý việt trước mặt mở miệng dò hỏi lần này kế hoạch làm được hả nói thật ta cũng không rõ ràng đến cùng có được hay không thế nhưng sự t ì n h đã đến trình độ này cũng chỉ có thể là như thế kế tiếp bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch không b ả y lý việt chậm rãi mở miệng nói ân người lanh chúa kia gật đầu sau đó tối lui rất nhanh ở tử vong l ĩ n h chủ dưới sự dẫn dắt đoàn người đã tới ma tộc châu phạm vi giờ này khắc này ma tộc cũng đã là chú ý tới tử vong l ĩ n h chủ hành vi vội vội vàng vàng hướng phía ma đế hội báo tương quan tình huống khởi bẩm ma đế một cái lính chủ dẫn dắt nhân mã đang hướng phía chúng ta khu phong tỏa bực đến gần rồi phỏng chừng không bao lâu là có thể đ ạ t đến chúng ta tuyến phong tỏa nghe được ma tộc bẩm báo ma đế mày nhắc lại hỏi đối phương tới tấn công không phải cũng không phải là xem bộ dáng là trốn chạy tới chạy trốn ma đế nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút không minh mạch đối phương đến cùng vì sao phải chạy trốn đấy á m n rốt cuộc là chuyện gì vì sao cái này cái lính chủ biết chạy đến ta bên này qua đây ma đế tự lẩm bẩm sau đó lâm vào trong suy tính chỉ trong chốc lát ma đế thì có quyết định ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến cùng muốn làm gì lúc này tử vong linh chủ đã bị một đám ma tộc thật chặt v â y lại đối mặt ma tộc vây bắt tử vong linh chủ cũng không bối rối ngược lại là lựa chọn thúc thủ chịu c h ó i đừng giết ta người ta và các ngươi đi nghe được tử vong linh chủ ma tộc đều cũng có một ít vô cùng kinh ngạc chuyện gì xảy ra người này dĩ nhiên không chạy trốn ai biết à? bất chấp tất cả trước tiên đem tiểu tử này mang trở về rồi hay nói ma đế đại nhân có chuyện không một hỏi vậy được mang đi a tử vong linh chủ lập tức bị ma tộc bắt mang đi ma đế chỗ ở vị trí ma đế chứng kiến tử vong l ĩ n h chủ bị mang đến cũng là đứng dậy mở miệng dò hỏi ngươi là ai hai anh một cái không có tiếng t â m gì l ĩ n h chủ mà thôi nghe được ma đế lời nói tử vong l ĩ n h chủ cười lạnh một tiếng mở miệng nói không có tiếng t â m gì l ĩ n h chủ ma đế nghe được tử vong l ĩ n h chủ chân mày c a o lại hào một cái không có tiếng t â m gì nói thật ở các ngươi l ĩ n h chủ ở giữa ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi vậy dám chạy đến nơi này của ta nhân nói đi ngươi muốn làm gì nếu như thuyết phục ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng nếu như không thuyết phục được ta ta không ngại trực tiếp đem ngươi xử tử ma đế nhìn chằm chằm tử vong lính chủ lãnh nói rằng nghe được ma đế lời nói tử vong lính chủ cười lạnh nhìn về phía ma đế mở miệng nói ra chỉ bằng ngươi ma đế cười lạnh nói xem ra ngươi tính khí còn rất vật cường sao b ấ t quá ta có thừa biện pháp để cho ngươi nói ma đế giơ tay lên nhẹ nhàng v u n g lên ngoài cửa ma tộc nói nghe nói tiểu tử này còn mang người qua đây như vậy cũng liền không có tất yếu k h á c h khí đem những người đó toàn bộ đều dê ta tuân mệnh một đám ma tộc chiếm được mệnh lệnh dồn dập liền xông ra ngoài thử vong l i n h chủ trên mặt lộ ra kinh hoàng đừng đừng giết bọn họ đừng giết bọn họ có chuyện hào hào nói có chuyện hào hào nói thử vong l i n h chủ đội v à n g nói hai anh ma đế hư lạnh một tiếng mở miệng nói ra mới vừa không phải quận cường lợi hại làm sao hiện tại liền sợ rồi b ấ t quá ta thích thử vong l i n h chủ nghe vậy trong lòng một trận khổ sát ma đế thỏa mãn gật đầu dứt lời ngươi tại sao muốn đến bên này đã chạy tới tử vong l i n h chủ nói bởi vì ta chọc giận còn lại l i n h chủ bị ép thoát đi đi ra a lại vẫn có loại này sự tình nghe được tử vong lính chủ Ma đế vì vậy ta và đối phương xảy ra tranh chấp không cẩn thận đem đối phương giết chết từng cái l ĩ n h chủ vì bình tức phẫn nộ quyết định giết chết ta ta không phục liền chạy ra nghe được tử vong l ĩ n h chủ ma nế nhất thời ha ha phá lên cười nhìn lấy tử vong lính chủ ánh mắt liền phản g phất là xem xỏa bức giống nhau lời này của ngươi ngươi tin không có tin hay không tùy ngươi tử vong lính chủ không sợ hai chút nào nói ra ngược lại ta nói đều là lời nói thật ha ha ha ha ha. nghe được tử vong lính chủ ma đế nhất thời nhịn không được ha ha phá lên cười hai anh ma đế thần sắc biến ảo không ngừng trầm ngâm k h o ả n g khắc sau đó nhìn tử vong lính chủ mở miệng nói ra bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi loại biểu hiện này phi thường có ý tứ bất quá đáng tiếc là ngươi còn là phải muốn đi tìm chết dù sao ai bảo ngươi là địch nhân của ta ma đế lời nói hạ xuống mở miệng lần nữa hô người đâu có thuộc hạ cho ta đem hắn kéo ra ngoài chém đầu gian chúng nghe được ma đế mệnh lệnh mấy cái ma tộc vội vã đáp ứng sau đó vọt vào tử vong l ĩ n h chủ bên cạnh sẽ tử vong l ĩ n h chủ dắt đi ra ngoài chờ các loại ta không muốn chết ta không muốn chết ta nguyện ý giúp các ngươi công tác thực lực ta rất cường đại ta có tình báo có thể cho các ngươi tử vong l ĩ n h chủ dùng rằng lớn tiếng kêu cứu lấy đúng lúc này ma đế thanh em vang lên chờ một chút nghe được ma đế lời nói mấy cái ma tộc nội đã dừng tay lại đem hắn mang tới là nghe được ma đế lời nói mấy cái ma tộc lập tức sẽ tử vong l ĩ n h chủ cho lôi kéo qua đây nhét vào ma đế trước mặt vì trên đất ma đế nhìn lấy quỷ dưới đất tử vong l ĩ n h chủ trên mặt lộ ra biểu tình l ạ n h nhạt ta cho ngươi ba phút đem tình huống toàn bộ đều nói cho ta biết nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ trôn ma đế trong giọng nói tràn đầy sát cơn đường nặng nghe được ma đế lời nói tử vong l ĩ n h chủ thân thể run dậy trên mặt càng là tràn đầy vẻ mặt sợ hãi ta nói ta đều nói thế nhưng ngươi cũng phải cam đoan một điểm là m n g ư ơ i biết người muốn bên trong nội dung các ngươi không thể giết ta cùng ta nhân tử vong l ĩ n h chủ nhìn lấy ma đế mở miệng cầu xin tha thứ ba trăm chín mươi bảy nghe được tử vong l ĩ n h chủ ma đế gật đầu nói ra ngươi yên tâm đi ngươi đã bằng lòng hợp tác chúng ta liền tuyệt đối sẽ không động tới ngươi ngươi nói đi nghe được ma đế lời nói tử vong l ĩ n h chủ sâu hút một khẩu khí sau đó mở miệng nói t h â n hy lĩnh đã hội tụ rất nhiều đến từ các vực l ĩ n h chủ để cho tiện quản lý đại gia tuyển cử ra một cái tổng thống lính mà tên của người này gọi là lý việt tử vong lính chủ chậm dai nói đưa hắn biết đến sự tình đều nói cho ma đế đương nhiên chuyện nửa thật nửa giả mơ hồ không rõ có thể dùng ma đế cũng bắt đầu có chút không nắm chắc được n g ư ờ i nói đều là thật ma đế có chút nghi ngờ hỏi đương nhiên là thực sự ta làm sao dám lừa dối ngài đâu t ử vong lính chủ đội và nói nghe được tử vong lính chủ ma đế nói ngươi tốt nhất đừng gặp ta ta có biện pháp biết lời ngươi nói nội dung nếu để cho ta biết ngươi lừa ta như vậy ta sẽ cho ngươi biết s n g làm một tội lỗi lời nói hạ xuống ma đế lần nữa kêu người. người đến đem hắn cùng những thủ hạ của hắn cùng nhau giam giữ ở trong phòng giam là nghe được ma đế lời nói mấy cái ma binh lên tiếng sau đó sẽ tử vong lính chủ cùng h ắ n người dẫn theo xuống phía dưới ma c u n g trong đại điện tử vong lính chủ bị người dẫn đi phía sau ma đế lập tức mở miệng nói ra ngươi cảm thấy tiểu tử này nói thật hay giả chương năm trăm linh ba dò xét kết quả t r ư ơ n g năm trăm linh ba dò xét kết quả kèm theo ma đế thanh âm hạ xuống ở nơi này một trong thời gian một người mặc hắc bảo nam nhân chậm rãi từ phía sau trong bình phong đi ra cái này nhân loại không phải những người khác chính là ma tộc vũ sư vũ sư nói căn cứ nam nhân kia khủng hoảng trình độ đến xem hẳn không phải là đang nói dối còn nữa ma đế bệ hạ nếu như hắn thật là đang nói dối lại là như thế nào người ở chúng ta bên này chỉ cần điều tra rõ ràng như vậy tùy thời có thể giết chết đối phương nghe nói như vậy ma đế gật đầu xác thực như cùng ngươi nói giống nhau lời nói nói đến đây ma đế ánh mắt ở nơi này trong lúc nhất thời ở giữa chậm rãi hội tụ ở tại vô sư trên người mở miệng dò hỏi đã như vậy như vậy chuyện này chính là cho ngươi đi điều tra a không có vấn đề chứ đương nhiên có thể ma đế bệ hạ vừa nói chuyện vô sư chậm rãi ly khai ma đế chỗ vị trí vô sư lấy ra chính mình phát trượng hướng phía dưới chân nặng nề một điểm thình linh gian cả người bị một đạo ma pháp trận bao vây tùy theo một trận quang mang dâng lên đợi đến quang mang sau khi biến mất v ũ sư cũng đã là từ chính mình vị trí biến mất không thấy đợi đến sau một khắc xuất hiện lần nữa thời khắc v ũ sư lại đi tới một chỗ linh chủ liên quân ngoại vi từ n g u y ệ t tinh cùng t i ễ n thủ lâm tổ kiến mà thành bộ đội biên phòng làm tinh linh chứng kiến ma tộc v ũ sư tồn tại trong nháy mắt hiện ra thất kinh là là ma tộc ma tộc xâm lấn đang khi nói chuyện vô số n g u y ệ t quang tinh linh cùng tiến thủ dương cung hướng phía ma tộc xạ kích vu sư cũng chỉ là chậm rãi nâng lên chính mình tay tới thình linh gian ma khí giống như vũ khí giống nhau lan rộng ra ngoài tiếp xúc được ma khí cũng t i ễ n giống như là gặp phải trợ lực thình lình gian toàn bộ rừng ở vũ sư trước mặt nhìn thấy một màn này tất cả nguyện quang tinh linh kinh ngạc nói tình huống gì đây là chuyện gì xảy ra nhanh nhanh nhanh sắc lít đừng làm cho hắn t i c p c ỡ không được à tất cả công kích đều không có có bất kỳ tác dụng gì nhanh nhanh đi thông báo l ĩ n h chủ đại nhân vũ sư nhìn lấy mấy cái muốn trốn chạy người khoe miệng cười căn bản cũng không lưu ý mà là đưa ánh mắt hướng phía người khác vị trí nhìn lại bởi vì mục đích của hắn chỉ là vì điều tra rõ ràng liên quan tới cái tia tử vong l ĩ n h chủ theo như lời nói theo tay lần nữa vung lên ma khí lại một lần nữa tán phát ra giống như một cái trường xà trực tiếp chùm lên một người trong đó tinh linh cùng tiễn thủ trên người vững vàng k h ô n g chế được đối phương ta nói cái gì ngươi đáp lại nghe rõ chưa chính là ma tộc ta dựa vào cái gì muốn đáp lại ngươi lời nói vũ sư nhúng mày chỉ là ngón tay nhẹ nhàng khé động bị ma khí vòng quanh nguyện quang tinh linh tại chỗ biến thành huyết vụ mà ma khí lần nữa khé động lại là khống t r cái khác tinh linh muốn chết vẫn là muốn sống vu sư m ặ t không thay đổi nói tháng này quan g tinh linh cũng là kiên cường hầu như đối với vu sư theo như lời nói căn bản cũng không có bất kỳ nói đáp lại mà giờ này k h ắ c này vu sư sâu đậm thở dài một khẩu khi nói thật là phiền phức lời nói hạ xuống một cái búng tay hạ xuống lại là một mảnh huyết vụ giờ k h ắ c này vu sư đem tầm mắt của mình hội tụ ở tại còn lại tinh linh trên người những thứ này tinh linh thấy thế đều sợ lui về sau nửa bước sợ mình bị chọn thành mục tiêu vu sư pháp trưởng khé động trong né mắt vô số ma khi trong nháy mắt vây lại sở hữu tinh linh cũng tiến thủ thế nhưng vào giờ khác này Vũ Sư chỉ để lúc ạ i này bị câu hỏi nguyện quang tinh linh trực tiếp lâm vào lưỡng nan tình cảnh nếu như có thể mà nói hắn hy vọng dường nào mình mới là bị hãng hại sương mù trói buộc một cái vũ sư thuận tay một chỉ thình lình gian mấy chục tháng quang tinh linh trực tiếp biến mất chờ một chút đừng đậu thủ ta ta nói ta nói ngươi đừng giết đồng bạn của ta ngươi muốn biết cái gì ta nói còn không được sao ma tộc v u sư khoe miệng hơi hơi n í t lên nở nụ cười ở các ngươi l ĩ n h chủ ở giữa có phải hay không có một cái gọi là tử vong l ĩ n h chủ g i a hỏa cái này lúc này bị câu hỏi nguyệt quang tinh linh hiện ra có điểm do dự khi hắn đem lời nói chậm một chút trong lúc nhất thời lại có mấy cái tinh linh chết ở v u sư trên tay lúc này hắn hỏng mất lớn tiếng hô phải phải phải quả thật có một cái như vậy l ĩ n h chủ tồn tại lần sau đừng tại chậm gì gì có thể cứu mấy người đồng bạn nhưng là toàn bộ xem biểu hiện của ngươi một cái vấn đề kế nghe nói cái này tử vong lính chủ phản loạn là chuyện gì xảy ra tình huống cụ thể ta căn bản cũng không biết chỉ là biết được cái này tử vong lính chủ bù cái khác lính chủ nữ nhân vũ sư không nói gì chỉ là giơ tay lên tới nhất thời một đoàn ma khí bao phủ ở tất cả nguyện quang tinh linh không cần nói láo nói thật không phải vậy bọn họ toàn bộ đều phải chết ngươi hiểu chưa nghe những lời này tháng này quang tinh linh sợ cả người run run một cái vội vã mở miệng nói ra đúng đúng thực sự ta không có lửa ngươi cái này tử vong lính chủ xác thực n g một cái nữ lính chủ như vậy vì sao cái này tử vong l ĩ n h chủ sẽ bị phát lệnh truy nã cái này ta liền thực sự không biết thật sao vũ sư sắc mặt hơi đổi hiện ra rất là không quá tin tưởng thực sự thực sự ta thực sự liền cái gì cũng không biết l ĩ n h chủ nhóm cũng không có đem bất cứ tin tức gì để lộ ra tới nghe được cái này nguyễn quang tinh linh nói như vậy vũ sư ngược lại cũng có vài phần tin vũ sư thu hồi cánh tay của mình sau đó nhìn lấy còn thừa lại cái này hơn mười tinh linh l ệ n h lùng hừ một cái nói nếu là như vậy nói như vậy các ngươi cũng không có giá trị gì đều đi chết đi vừa dứt lời những thứ này tinh linh đều cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng bao phủ ở bọn họ ngay sau đó bọn họ cứ như vậy bị nghiền thành thịt băm tiêu thất ngay tại chỗ cái này nhìn trước mắt đây hết thảy duy nhất còn sống sót tinh linh cũng không khỏi hít vào một hơi hiện ra vô cùng tàn b ỡ ngươi ngươi không phải nói sẽ không giết sao của bọn họ vô sư liếc mắt một cái cái này tinh linh lanh đạm nói chúng ta nhưng là địch nhân liền địch nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng quả thực ngu xuẩn chữ biết hiện tại ngươi cũng giống vậy đi chết đi dứt lời vô sư trong tay ma pháp trận lói lên một đạo ma khí từ vô sư trong tay bắn ra liền tại sắp đánh vào cái này tinh linh trên người ma tộc vô sư dường như nhận thấy được cái gì dị dạng đội ba ngưng tay cước bộ một bước hướng phía sau thối lui l i ê n tại hắn thối lui sau một khắc nguyên bản chỗ ở vị trí t h ì n h linh gian xuất hiện một đ o à n cháy gừng ngực hỏa diễm đáng tiếc hỏa diễm cũng không có đốt tới hắn ngược lại vào lúc này hắn thấy được cách đó không xa t h ì n h linh gian mấy cái lính chủ mang theo nhóm lớn người đã sắp tốc độ chạy tới vũ sư sắc mặt hơi đổi hướng về phía tinh linh mở miệng nói tiểu tử ngươi vận khí rất tốt có thể dưới tay t a sống sóc thân chương 504, m a tộc bị lửa chương 504, m a tộc bị lửa lời nói hạ xuống vũ sư trên tay pháp trượng nhẹ nhàng khé động tự đại truyền thống ma pháp trận xuất hiện lần nữa dưới chân của hắn chạy tới thần ma l ĩ n h chủ thấy thế giống to chạy đi đâu vũ sư nghe vậy khoe miệng hơi c ầ u dẫn ra dưới chân hắn pháp trượng bung lên thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất thần ma lính chủ thấy thế hét lớn một tiếng đuổi theo đáng tiếc hắn còn là chậm một bước chờ hắn chạy đến thời điểm tên kia vu sư đã thoát đi tầm mắt của hắn bên trong thần ma linh chủ khí cấp bại phôi nổi giận mắng đáng chết vu sư dám đùa giỡn mua ta ta muốn mạng của ngươi nhưng vào lúc này thần ma linh chủ lỗ thai hơi run run sắc mặt trở biến hắn d ư ơ n g mắt hướng nhìn một phía phát hiện chung quanh hắn mười thước bên trong toàn bộ đều bao phủ ma khí nồng nặc những thứ này ma khí nồng nặc phảng phất là vật còn sống một dạng đang nhanh chóng hướng hắn vào tới thần ma linh chủ trong lòng nhất thời hoảng hốt vội vã thôi động trong cơ thể ma pháp trường thương trong tay của hắn cũng ở lúc này đầm vào trong hát vụ ầm ầm trường thương tiến nhập ma khí bên trong nhất thời phát sinh tiếng cọ sát ch tùy theo bộ phát ra tia sáng chói mắt thoáng qua trong lúc đó những thứ này mà k h í biến mất mà lúc này thần ma linh chủ ánh mắt tụ và ở tại duy nhất còn còn sống sót nguyệt quang tinh linh cùng tiễn thủ trên người hỏi đã xảy ra chuyện gì lúc này hỏng mất nguyệt quang tinh linh đều đã có điểm hỏng mất nói không nên lời sáu trăm mười nói cái gì tới yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt trên mặt đất một mảnh nhuộm đỏ mặt đất những thứ kia đều là đồng bạn của hắn thần ma linh chủ thấy nguyệt quang tinh linh t r ầ mặc m sắc mặt càng thêm âm trầm đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là nói hắn mở miệm lần nữa do hỏi ta nguyện quang tinh linh như trước không cách nào nói đáng chết ngươi không sẽ là bị sợ ngốc rồi a thần ma linh chủ sắc mặt khó coi nói ngươi ngươi ngươi n g u y ệ t quang tinh linh vẫn còn ở nằm ở lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra nhanh chóng nói cho ta bằng không ta liền giết ngươi nghe được thần ma linh chủ uy hiếp n g u y ệ t quang tinh linh rốt cuộc mở miệng nói đại nhân đội n g ũ của ta toàn quân bị diệt nghe được n g u y ệ t quang tinh linh lời nói thần ma linh chủ t r a o mày t ừ n g đạo lời nói nhảm lão tử cũng không phải là mắt n g nhìn không thấy ta là hỏi ngươi cái tia ma tộc tới làm gì hán là tới hỏi một việc chuyện gì liên quan tới tử vong l ĩ n h chủ nổi loạn tin tức thần ma l ĩ n h chủ biến đến kích động liên thanh hỏi n g ư ơ i có nói hay chưa ta ta tội đáng chết và lần n g u y ệ t quang tinh linh cúi đầu xuống nói đại nhân thứ tội cái này ma tộc lấy đồng bạn tính mệnh áp chế ta không dám nói xạo không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này nói ra nghe đến đó thần ma l ĩ n h chủ trên mặt lộ ra một k i a mừng rỡ biểu tình cái này thật là quá tốt tử vong l ĩ n h chủ nổi loạn tin tức rốt cuộc truyền ra ngoài ha ha ha nguyễn quang tinh linh nhìn lấy tử vong lính chủ biểu tình ngây ngẩn cả người trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc thử vong linh chủ phản loạn ngài làm sao cao hứng như thế hắn nghi hoặc nhìn thần ma lính chủ vân đạo ngươi biết cái gì thần ma linh chủ trừng mắt một cái n g u y ệ t quang tinh linh nói chung lần này sự tình ngươi làm được rất tốt tuy là để cho ngư ơ i nhân tử thương thảm trọng nhưng là không cần quá mức nản lòng về sau tất nhiên có báo thủ rửa hận cơ hội dứt lời thần ma linh chủ một lần nữa an bài xong nơi đây phòng ngự bố trí còn như ma tộc tới dò xét tin tức thần ma lính chủ tự nhiên cũng không tiện chậm trễ thời gian nữa đem tin tức này truyền lại cho còn lại lính chủ biết ma đế chướng đông chỗ ma đế đột nhiên nhận thấy được cái gì ánh mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại một cái ma pháp truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt sau một k h ắ c ma tộc vu sư xuất hiện ở trước mắt hắn trước cung kính thi lễ một cái nói gặp qua ma đế bệ hạng ân ma đế gật đầu hỏi sự tình xử lý xong hết rồi sao đã xử lý xong hết ma tộc vu sư nói kết quả như thế nào đây cái này tử vong l ĩ n h chủ có phải thật vậy hay không thành đám kia l ĩ n h chủ kẻ phản bội ma đế vấn đạo là xác thực như vậy ma tộc vu sư nói hắn đã trở thành rất nhiều lính chủ đ ị nhân tin tức có thể tin được không ma đế hỏi căn cứ quan sát của ta thập phần đáng tin nghe đến đó ma đế nhãn thần vẽ lên trên mặt hiện lên một bệnh khởi nhạc a như vậy thật sự chính là nhất kiện thập phần ngoài ý muốn sự tình dứt lời hơi trầm mặt lại dường như lại đang suy nghĩ cái gì ma tộc v ũ sư đứng ở một bên không có mở miệng lẳng lặng mà đợi đợi ma đế quyết đoán ma đế suy tư một lúc lâu cuối cùng c h ầ m rãi mở miệng nói xem ra ta còn cần phải đi nhà tù đi một chuyến nghe được ma đế lời nói vũ sư hơi m ậ ra toàn tức nói ma đế bệ hạ ngươi đi nhà tù làm cái gì rất hiển nhiên cái này tử vong l ĩ n h chủ còn có chút lời còn chưa dứt tự nhiên phải thật tốt hỏi một phen mới được ma đế đạm mặt nói nếu cái này dạng cái tiêu thuộc hạ cái này liền bồi ma đế bậy hạ đi một lần vũ sư lập tức nói không cần ngươi liền thủ tại chỗ này a ma đế lắc đầu nói là vũ sư gật đầu ma đế ly khai trúng động thân hình tiêu thất ở trong không khí vũ sư đứng tại chỗ nhìn lấy ma đế biến mất phương hướng trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ nghi ngờ thầm nghĩ kỳ quái lần này ma đế b ậ hạ đi nhà tù đến tột cùng hỏi cái gì trong lòng của hắn tràn đậy nghi ngờ ma đế thân thể lần nữa đột nhiên xuất hiện ở một cái cửa lao bên ngoài trông coi phòng giam ma tộc binh sĩ vừa nhìn thấy hắn tới dồn dập quỳ xuống hô gặp qua ma đế bệ h ạ ma đế nhìn bọn họ một cái nói đứng lên đi tạ ma đế bệ h ạ n h ữ n g binh lính này mới đứng lên liền thấy ma đế cất bước hướng nhà tù đi tới bọn họ không minh bạch ma đế tại sao lại đột nhiên đến đó ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trong phòng giam nhốt tử vong l ĩ n h chủ đ á g người ma đế nhẹ tay khép cơ múa một cái mấy cái ma tộc binh sĩ liền rất tự cảm thấy rời đi vị trí ma đế nhìn một vòng sau đó đi tới trước cửa phòng giam vươn cánh tay phải k h o á t lên phòng giam trên lan can sắt sau đó mánh địa kéo trở về phòng giam hàng rào sắt lập tức phát sinh răng rắc răng rắc tiếng vang cuối cùng t h ị c h một tiếng hàng rào sắt rơi trên mặt đất lao cửa phòng mở ra ma đế đi vào nhà tù trong phòng giam tử vong l ĩ n h chủ đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn ma đế chứng kiến tử vong l ĩ n h chủ ma đế trên mặt hiện lên một vệ cửa nhạn hắn trực tiếp ngồi t r ồ n h ồ n xuống tới hai tay ôm ngực nhìn lấy tử vong l ĩ n h chủ đám người nhìn lấy ma đế một bộ cả vũ lấp miệng em răng dấp tử vong lính chủ đám người trong lòng tràn đầy phẫn lộ ánh mắt của bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm ma đế nhưng không dá dù sao bọn họ bây giờ là tù nhân ma đế tùy thời có thể đưa bọn họ chạm sát tử vong linh chủ sâu hấp một khẩu khí cố nén tức giận trong lòng cùng khó chịu hướng về phía ma đế nói làm sao vậy lại có chuyện gì mới vừa ta phái người hỏi dò tin tức ngươi lời nói ma đế cười lạnh nói chương năm trăm linh năm chiêu nạp chương năm trăm linh năm chiêu nạp nghe nói như thế tử vong linh chủ đám người đồng tử co r ụ t lại trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo bởi vì ma đế theo như lời nói thật sự là thật là q u dị chẳng lẽ nói nhóm người mình như kế bị khám phá là cái gì thử vong l ĩ n h chủ mà không thay đổi vấn đạo thấy tử vong l ĩ n h chủ không có bất kỳ tâm tình ở trên biên hóa ma đế c h ậ m g ã i nói là thật h o i anh ta đều đã nói qua chỉ là ngươi không tin ta mà thôi t ử vong l ĩ n h chủ hừ lạnh nói ma đế nói bổn tọa là ở thăm dò các ngươi thăm dò thăm dò cái gì t ử vong l ĩ n h chủ hỏi ngược lại ma đế cười cười nói thăm dò các ngươi đến tột cùng là thật không nữa thành còn lại l ĩ n h chủ kẻ phản bội còn có nhìn thấy các ngươi cái bộ dáng này bổn tọa thực sự có chút kinh ngạc t ử vong lính chủ hừ lạnh nói cái này rất kỳ quái sao đương nhiên kỳ quái ma đế nợ nụ cười nói dù sao cũng đã là đối mặt đại địch các ngươi còn có thể náo bắt đầu nội g i a n g tới không thể không nói thật sự chính là lợi hại hay anh ai cần ngươi lo tính rồi ta cũng không phải là muốn trò chuyện bình thường trên cái thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu càng không có địch nhân vĩnh viễn tử vong l ĩ n h chủ ngươi muốn làm cho những người đó báo thù sao ma đế vẫn đạo dĩ nhiên muốn t ử vong l ĩ n h chủ không chút do dự gật đầu đáp nghe nói nói thế ma đế trên mặt hiện lên một tia nghiền n g ẫ m màu sắc lập tức tiếp tục hỏi nếu như bổn t o ạ trợ giúp ngươi báo thù đâu nghe nói nói thế tử vong linh chủ trong lòng dùng mình nhưng nét mặt lại không có lộ ra chút nào kẽ hở chỉ là trầm giọng nói như vậy ngươi lại có điều kiện gì điều kiện ha ha ha ha ma đế phá lên cười lúc này tử vong linh chủ sắc mặt biến đến càng phát ra â m trầm tử vong linh chủ không biết ma đế trong hồ lô muốn làm cái gì chỉ là trong lòng có một loại dự cảm xấu lúc này ma đế cười đủ rồi mới vừa rồi dừng lại tiện đà trầm r a i nói điều kiện chính là ngươi nhất định phải quy thuận với ta trở thành thủ hạ của ta quy thuận ngươi làm thủ hạ của ngươi tử vong linh chủ trên mặt lóe da nghi hoặc cùng có hiểu tự hồ là đang nghi vấn ma đế câu nói này thật giả tính ma đế nhìn lấy tử vong l ĩ n h chủ mỉm cười gật đầu nghe lời nói này tử vong l ĩ n h chủ ánh mắt trở t o trong mắt cấp tốc chuyển động ở cẩn thận quan sát đến ma đế thần s á c ma đế thấy tử vong l ĩ n h chủ bộ dáng này khẽ mỉm cười nói yên tâm đi ta không có ác ý chỉ cần ngươi thành công quy thuận với ma tộc ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này đồng thời ở thống trị thánh nạp đại lục sau đó ta sẽ hướng chúng ta vĩ đại đại ma thần điện hạ ban cho một thành phố kể từ đó ngươi có thể tiếp tục làm lính chủ nhưng lại sẽ không chết bất kể nói thế nào ta đều cảm thấy cái chủ ý này phi thường không tệ nghe ma đế lời nói t ử vong lính chủ rơi vào trong trầm mặc ma đế thấy thế cười n h ạ t nói ngươi suy nghĩ kỹ chưa tử vong lính chủ ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn c h ầ m g c h ẳ n ma đế nói ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện ma đế cười nói bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng bởi vì trên thế giới này không có so với cái này càng thêm mê người điều kiện còn nữa ngươi có đệ nhị tiên lộ có thể tuyển trẻ sao nếu như không quy thuận với ta như vậy ngươi nhưng là sẽ chết nghe nói nói thế t ử vong lính chủ nước mày hắn không phải không thừa nhận ma đế những lời này vô cùng có lý ở nơi này được nhục cường thực thế giới bên trong muốn đạt được thắng lợi như vậy thì phải dựa vào tự thân thực lực đây là một cái không hơn không kém thiết luật được rồi thành g i a o tử vong lính chủ cắn răng nói thấy tử vong lính chủ đáp ứng ma đế mỉm cười đưa tay phải ra nói đến đây đi ngươi là tử vong lính chủ từ nay về sau chúng ta chính là đồng minh ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta、Tốt. tử ố t t vong lính chủ đưa tay phải ra cùng ma đế nắm lại bàn tay ma đế chậm rãi đem đối phương lôi đứng lên nói ngươi đã, đã tuyển trạch thần phục cùng ta như vậy thì phải có sở biểu thị mới được có ý tứ ma đế chỉ, chỉ chết ỉ c h l ĩ n h chủ bên người mấy người nói ta được phải biết rằng ngươi có hay không quyết tâm này sở dĩ đầu danh trạng là không thể thiêu à. thấy ma đế cử động t ử vong l ĩ n h chủ nhất thời minh bạch rồi ma đế ý tứ lập tức lạnh lùng quét mắt chu vi một vòng sau đó chỉ hướng bên cạnh hắn đ á m kia thuộc hạng ư ờ i lạnh nói những thứ này đều là ta thủ h ạ trung thành nhất cũng đều là đã từng từng đi theo ta thuộc h ạ bọn họ trung thành không thể nghi ngờ ngươi có thể coi bọn họ là làm nô lệ hoặc là công cụ sử dụng đừng giết bọn họ được chưa ma đế lắc đầu nói cái này không thể được ta tuy là rất thưởng thức ngươi cũng rất thưởng thức thực lực của ngươi nhưng ta có thể không phải tin tưởng bọn họ đám người kia hai chọn một hoặc là n g ư ơ i nhóm cùng chết hoặc là n g ư ơ i giết bọn họ nghe nói như thế tử vong lính chủ đáy mắt ở chỗ sâu trong sẹt qua một vệ hàn mang hắn biết mình bây giờ là cưới hồ khó xuống hoặc là tuyển chạch cùng ma đế hợp tác hoặc là tuyển chạch mình và bọn họ cùng chết nếu như tuyển chạch người sau như vậy hắn sẽ lập tức chết đi nhưng nếu như tuyển chạch người trước còn có cơ hội sống sót đây cũng là một lựa chọn làm sao không đồng ý tử vong lính chủ trần trờ biểu tình rơi vào ma đế trong mắt nhất thời chọc giận đối phương ma đế ngự a khí cũng từng bước lạnh như b ă n g nhìn về phía tử vong l ĩ n h chủ trong ánh mắt lấy sát cơ nồng nặc tử vong l ĩ n h chủ nhìn lấy ma đế trong lòng thầm mắng ma đế đê tiện thế nhưng ngoài mặt hắn hay là làm bộ như một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một khẩu khí nói xin lỗi các vị l ĩ n h chủ đại nhân ngươi không thể tin được chúng ta liều sống liều chết bảo hộ l ĩ n h chủ đại nhân tránh được bọn họ truy sát vậy mà lại đạt được loại kết cục này l ĩ n h chủ đại nhân ngươi đây là đang phản bội chúng ta sao đám người dồn dập khóc dòng ngô nghe lời nói này tử vong lính chủ khỏe miệng hơi có quắc một phen hắn chính là có nỗi khổ không nói được ca ta biết trong lòng các ngươi có khổ nhưng vì mạng sống ta cũng chỉ có thể là như vậy tiếp sau ta nguyện ý làm trâu làm ngựa còn các vị nhân tình sở dĩ đi chết đi tử vong l ĩ n h chủ khé quát một tiếng chật vung tay lên liền đem chu vi những người đó toàn bộ kích sát xem cùng với chính mình thủ hạ từng cái ngã trong vũng máu tử vong l ĩ n h chủ trong nội tâm tràn đầy bị phẫn thế nhưng thứ tình cảm này cũng chỉ là ngắn ngủi tồn tại ở tử vong l ĩ n h chủ trong lòng mà thôi rất nhanh tử vong lính chủ liền bình tĩnh lại ma đế nhìn lấy tử vong lính chủ ánh mắt hít lại thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là một cái t à n nhẫn r a hỏa à. không thể không nói tử vong l ĩ n h chủ làm như vậy làm cho ma đế đối với hắn coi trọng bài phần rất tốt rất tốt làm không tệ ma đế vỗ tay một cái cười tán thưởng nói đa tạ khích lệ đi thôi nơi đây đã không thích hợp chỗ ở ta sẽ an bài xong liên quan tới người chỗ ở đi theo ta ma đế c h ậ m dai nói liền bước ra bước tiến đi ra ngoài trước tử vong l ĩ n h chủ nhìn thoáng qua thủ hạ sau lưng nắm chặt nắm tay không biết đang suy nghĩ gì mà là đem ánh mắt tụ vào ở ma đế trên người bước ra bước tiến đi theo ra ngoài ba chương năm trăm linh sáu bước tiếp theo kế hoạch chương năm trăm linh sáu bước tiếp theo kế hoạch tử vong lính chủ đi theo ma đế phía sau hai người tới một chỗ phía ngoài lề u chứng kiến ma đế mang cùng với chính mình đi tới nơi này tử vong lính chủ tràn ngập tò mò ma đế trên mặt hiện ra một nụ cười nói vào đi tử vong lính chủ gật đầu chính là đi vào sau đó nhìn một phía nói nơi này chính là trụ sở của ta sao ân nhà này t r ư ớ n g đồng liền cho ngươi về sau ngươi thì ở lại đây a ma đế trầm dai nói tử vong lính chủ gật đầu nói ta hiểu được về sau sự hợp tác của chúng ta khoái trá khoái trá đương nhiên khoái trá ma đế cười ha h à đáp lại trong lòng nhưng ở âm thầm cười nhạt hợp tác vui vẻ chỉ sợ ngươi nghĩ quá đơn giản đi ta chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi kế tiếp ở ma đế phân phó giới rất nhanh thì có một đám ma tộc thị vệ đi vào tử vong l ĩ n h chủ c h ứ ớ n g đồng ban tử vong l ĩ n h chủ kích vận hành lý trở các loại rất nhanh tử vong l ĩ n h chủ gian phòng đã bị quét sạch sẽ hết thệ đều rực rỡ hẳn lên thấy tình hình này tử vong l ĩ n h chủ gật đầu nói không hổ là ma tộc liền mấy thứ này đều chuẩn bị như vậy thỏa đáng ta thực sự là bội phù ca đây là phải bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ngươi sự t ỉ n h ta sẽ không nói ra đâu dù sao hiện tại ngươi là thủ hạ của ta hơn nữa ta còn muốn dựa vào thực lực của ngươi để đạt tới ta mục tiêu ta tự nhiên không cố gắng còn đãi n g h e xong ma đế lời này tử vong linh chủ nhất thời t u n g một khẩu khí nói cảm ơn ma đế bệ hạ ma đế gật đầu nói tốt lắm nơi đây không có chuyện gì ta liền đi trước tử vong linh chủ gật đầu nói ta đưa t i ế n ma đế bệ hạ không cần ngươi nghỉ ngơi liền được ma đế gật đầu chính là l y khai đợi đến ma đế đi rồi tử vong linh chủ ánh mắt nhất thời h í lại lộ ra một tia lạnh lùng q u mang trong lòng âm thầm cô nói h a i anh muốn dùng biện pháp như thế khống chế được ta nhất định chính là người xin、si、nói n g ộ n g ngươi không xứng ma đế đi ra trứng bổng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trong lều bắn ma lẩm bẩm kỳ vọng ngươi thật sự có hữu dụng giá trị lời nói hạ xuống hắn ánh mắt nhìn về phía bên người còn lại hai cái ma tộc binh sĩ nói tùy thời tùy k h ắ c giám thị tiểu tử này nhất cử nhất động nếu có động tinh gì lập tức lập tức hướng ta hội báo là ma đế bệ hạ hai người cùng kêu lên đáp ma đế gật đầu xoay người rời đi thân hy lĩnh thần ma lính chủ giờ này khắc này đem ma tộc đã tin tưởng tử vong lính chủ tin tức giảng giải cho tại chỗ lính chủ nghe nghe xong thần ma lính chủ giảng thuật sau đó ở đây đông đảo lính chủ sắc mặt nhất thời đều biến đến vui sướng lên không nghĩ tới ma tộc tiến nhập cứ như vậy tin chúng ta bố trí kế hoạch thật là thiên hữu thánh nạn đại lục không thể không nói tử vong lính chủ làm thật tốt quá đối với không có sai xem ra thời điểm trước kia thật là chúng ta hiểu lầm hắn hiện tại ma tộc đã tin tưởng chúng ta chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào đây tại chỗ mỗi cái đại lính chủ đều là nghị luật ở mỹ mỗi cá nhân đều hưng phấn dị thường h i ệ n nhiên đều vô cùng vui vẻ nhìn lấy đám này l ĩ n h chủ bộ dáng như thế thần ma l ĩ n h chủ trong nội tâm cũng hết sức vui vẻ nói chứ bị không cần xuất ruột chúng ta kế hoạch đã thành công v h â n nửa kế tiếp chúng ta nên tiếp tục siết d i ễ n tốt dứt lời ánh mắt của hắn rơi vào ngồi ở chủ vị lý việt trên người lý việt nhìn thấu thần ma l ĩ n h chủ muốn biểu đặt là có ý gì khoe miệng hơi hơi n ế t lên cười đã như vậy như vậy chúng ta muốn rèn sắc khi còn nóng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chấp hành kế hoạch đợi đến sau khi chuyện thành công nhất định phải đem ma tộc đuổi ra thánh nạn đại lục lý việt háng giọng nói ha ha ha t ố t chúng ta đều nghe từ lính chủ đại nhân ngài hiệu lệnh không sai chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ lính chủ đại nhân ngài không có vấn đề nghe bốn phía vang vọng mà lên tiếng phụ họa lý việt thỏa mãn gật đầu nói t ố t chúng ta đây cứ dựa theo chúng ta nguyên bản kế hoạch tới hành động tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đêm nay chính là hành động này là các vị lính chủ cùng kêu lên đáp ứng nói trên mặt đều là tràn đầy kích động đủ cười bọn họ đã đợi đợi lâu như vậy rốt cuộc có thể bắt đầu tấn công nhưng vào thời khắc này đứng ở lý việt bên người có dạn dường như nghĩ tới chuyện trọng yếu gì thám i ệ n g ra muốn nói lại thôi nhìn l ấy có giản muốn nói lại thôi g á n dấp lý việt không khỏi níu mày một cái hỏi làm sao vậy có chuyện gì ngươi cứ việc nói ra là tốt rồi không cần n u ố t phun gian u ố t vào hỏi không nghe được lý việt hỏi có giản khẽ cắn m ô i sau đó nghiêng thai ở lý việt bên thai từng chữ từng câu nói ra linh chủ đại nhân có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi tuy là quá trình này là ở diễn kịch thế nhưng ma tộc một phần bạn lợi dụng thủ đoạn gì biết được tử vong lính chủ sự tình đến lúc đó chúng ta có thể gặp phiền t o á i sở dĩ ngươi còn là phải muốn dự phòng một cái tử vong lính chủ phán đoán tình huống làm tốt tương ứng chuẩn bị mới được nghe vậy lý việt hơi sững sờ chật minh bạch rồi có giảm ý tứ không khỏi cười lắc đầu nói yên tâm đi có giảm chuyện này ta đã biết rồi ta sẽ an bài tốt nghe xong lý việt nói như vậy có giảm gật đầu nói vậy là tốt rồi hy vọng l ĩ n h chủ đại nhân có thể thành công ân ngươi yên tâm đi lý việt gật đầu màn đêm vung ô xuống một mảnh dưới bầu trời đ ê m đen nhánh một đội cả người xuyên khôi giáp kiếm sĩ nhanh chóng đi tới kiếm sĩ phía sau là một mảnh đen thùi lùi một mảnh cái này một đội nhân mã mục tiêu cũng không phải là địa phương nào khác mà là ma tộc chỗ ở tòa kia đất trống bọn họ đi tới đất chống kia một bên liền ngừng lại đám người kia chính là lý việt đám người nhìn lấy liên tục không dứt chứng đồng lý việt trong tròng mắt lóe ra tinh quang ở lý việt bên cạnh thần ma linh chủ chờ, các loại mấy chục cái linh chủ đứng chung một chỗ trong mắt của bọn họ đồng d ạ n g toát ra một cỗ hừng hực màu sắc nhìn trước mắt khổng lồ ma tộc quân đội bọn họ không khỏi sâu hút một khẩu khí hai hai lúc này đêm đã khuya rất nhiều ma tộc binh sĩ đều đã lâm vào trong giấc ngủ say mà ở bọn họ bên ngoài doanh chướng cũng có số trăm cái thủ vệ tuần tra bất quá ở tại bọn hắn cảnh giác trình độ cũng không tính quá cao mà giờ này k h ắ c này thần ma lính chủ cùng rất nhiều lính chủ ánh mắt đều tụ tập ở lý việt trên người dưới cái nhìn của bọn họ hiện tại cần nhất lý việt làm quyết sách người chính là lý việt lý việt nhìn lấy phía trước tòa kia hùng vĩ ngọn núi khoe miệng hơi n í t lên nói thần ma lính chủ dựa theo kế hoạch hành sự ta trước liền đi công kích ma tộc danh o đ ị a các người đi đoạn h ậ u nói xong hắn xoay người nhìn lấy đám người nói tốt l ắ m chúng ta lên đường đi đi thôi là đám người cùng kêu lên bằng lòng một tiếng một bộ phận người bắt đầu theo lý việt cùng nhau hướng phía ma tộc quân doanh chạy đi chương năm trăm linh bảy gia tập chương năm trăm lẻ bảy gia tập mà thần ma l ĩ n h chủ cùng rất nhiều l ĩ n h chủ lại là lưu ngay tại chỗ bọn họ nhìn lấy dần dần biến mất ở trong màn đêm lý việt bối ảnh trong mắt tràn đầy kính nể màu sắc lý việt mang người thừa dịp bóng đêm bôi đen đi vào nhất đến gần một chỗ ma tộc quân doanh chỗ ánh mắt hướng phía phía sau kiếm sĩ nhìn lại gật đầu các kiếm sĩ thấy lý việt hành vi cử động lúc này cũng đã là hiểu được tùy theo bắt đầu đi tư tán tiến hành bẫy quanh ma tộc thiết chiêu a lý việt ở trong lòng k h á quát một tiếng trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ sát cơ nồng nặc giống như thực chất một dạng xông lên trời không Bá! Bá! lý việt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về xa xa ma tổ quân doanh bôn u tập mà đi người nào dám xông vào ma tổ quân doanh liền tại lý việt thân thể mới vừa xông ra không có vài mét khoảng cách một trận đinh thai nhức g ó c tiếng quát tháo chuyển vào lý việt trong lỗ thai trận từng đạo kinh khủng ma khí ba động từ ma t ộ c trong quân doanh lao ra hướng phía lý việt bao phủ mà đến hai anh thấy vậy lý việt k i n h thường lạnh r ê n một tiếng tay phải mạnh vi vũ một trưởng hung hăng đánh ra ùm ù g thình thịch chỉ nghe được một đạo tiếng nổ lớn ở trong không gian q u a n quẩn ngay sau đó không một một đạo kinh khủng k h í lãng tịch q u y ề n mà ra trong nháy mắt liền đem những ma khí kia xé nát vỡ vụt hoa lập lạc lý việt một k í c h này làm cho chung quanh ma khí quay của một hồi nhấc lên một mảnh b ụ i bặm tràn ngập đem chọn tọa ma tộc quân doanh bao phủ chặn tầm mắt mọi người chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ma tộc trong quân doanh đám kia đang nghỉ ngơi ma binh nhóm đột nhiên bị bên ngoài chuyển tới tiếng nổ kịch liệt đánh thức nhất thời liền rồn rập đứng thân đứng lên khỏi thế địch tập có địch tập nhanh nhanh, nhanh mau p h á người đi ra ngoài điều tra tương đạo mệnh lệnh không ngừng từ ma tộc trong quân đội chuyển xuống trong lúc nhất thời toàn bộ ma tộc bên trong trại lính hỏng mà lúc này vô số kiếm sĩ cũng bắt đầu hướng về phía ma tộc tiến hành c h é m giết hai phe nhân mã giao hội cùng một chỗ thình lình gian chiến hỏa lan t r ẳ n g ra ma tộc người chết tổn thương thảm trọng một ít binh sĩ căn bản không đỡ được các kiếm sĩ vô cùng sắc bén công kích trong nháy mắt đã bị thiết cắt thành thịt nát ma tộc người tuy là cường hãn nhưng như trước không cách nào chống lại kiếm sĩ trung kích rất nhanh đã bị các kiếm sĩ xông phá phòng ngự tiến nhập trong trại lính mộ giết đứng lên ma tộc người đều trong g ấ c n ộ n g ý thức của bọn hắn đều vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại chỉ là bằng vào bản năng phản ứng tiến hành chống lại loại này chống lại căn bản là phi công chỉ cần đưa bọn họ đánh tan bọn họ liền hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu các kiếm sĩ trong loại chiến đấu này quả thực như cá gập nước tốc độ của bọn họ mau kinh người công kích sắc bén vừa ra tay sẽ có rất nhiều ma tộc bị chạm sát với giới đao mà ma tộc bên trong trại lính nhân lại là bất đồng bọn họ đại thể còn đang trong giấc ngộng chỉ là bằng vào bản năng phản ứng tới chống lại các kiếm sĩ công kích lý việt đứng ở một góc hẻo lánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một cái ma tộc mà cái này cái ma tộc cũng là phát hiện trước nhất sự tồn tại của mình làm ra phản ứng lý việt đi qua quan sát rất rõ ràng phát hiện thực lực đối phương lại vẫn không kém đặt tới truyền thuyết cấp bậc xem ra chắc là ma tộc binh sĩ đội trưởng cấp bậc tồn tại người người nào cái kêu ma tộc đội trưởng nhìn lấy đứng ở trước mặt mình lý việt lạnh lùng mở miệng hỏi hắn là một cái ma tướng là phụ trách thống mấy nghìn ma tộc đại quân ma tướng thực lực của hắn là c h u y ể n kỳ cấp đ ư ờ n g cũng, cũng coi là một cao thủ nhưng đối mặt với tên nhân loại này thanh niên lại căn bản không cảm giác được đối phương bất luận cái gì khí thế cũng không cảm giác được đối phương bất luận cái gì cấp bậc thực lực người dưới ngươi lý việt lạnh nhạt mở miệm lập tức thân hình của hắn l ó a lên trực tiếp đã đến cái k i a ma xoáy trước mặt tay phải dỗi một cái bắt lại ma xoáy cổ giang d ắ c chỉ nghe được một đạo xương cốt gãy l i a thanh â m chuyển đến ngay sau đó cái k i a ma xoáy gương mặt v ằ n mẹo hai t r ò n g mắt trừ lớn khuôn mặt p i n h hãi dường như không thể tin được tên nhân loại này cũng dám giết hắn lý việt nhìn lấy ma xoáy biểu tình trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười chết nói lúc cánh tay dùng sức chỉ nghe được giang d ắ c một tiếng ma xoáy đầu liền bay đến một bên tiên huyết vào tiên ó c bụi phía nhiễm đỏ một mảnh mà lý việt thực lực ở nơi này ma xoáy tử vong thời điểm cũng rốt cục triển khai lộ ra Quy nhanh, nhanh, nhanh, m ộ trong cỗ lúc nhất thời toàn bộ ma t ộ c quân doanh rơi vào hỗn loạn tư mừng ma lý việt lại là thừa dịp cái này thời diệm hỗn loạn nhanh chóng gọn vào ma tổng bên trong trại lính bộ phận tìm kiếm ma tổng từng cái tướng lĩnh tồn tại chính là bắt giặc phải bắt đua trước loại này đạo lý hắn vẫn là vô cùng minh bạch rất nhanh lý việt liền tìm được rồi một người trong đó ma tướng một cái thực lực đã đặt chân thánh vực cảnh giới ma tướng lý việt nhìn đúng thời cơ một cốc n u n g h ă n g dấu ở cái này ma tướng b ụ n g dưới trong nháy mắt liền đem hắn đạp bay rớt ra ngoài đụng vào trên v á c tường phốc phốc một ngụm địch h u y ế t phun ra thân thể hắn cũng ở trong nháy mắt biến đến suy yếu đứng lên gương mặt vô cùng nhật nhạt môi cũng bắt đầu run rẩy hiển nhiên là bị lý việt một cốc này cho c h ấ n nhiếp phốc phốc a liên tiếp một trăm bốn mươi xương cốt gãy lịa thanh em chuyển đến cái kêu ma tướng thân thể bị lý việt cho đạp thành nát như trong lúc nhất thời máu chảy đầy đất nhìn thấy mà giật mình lúc này những người khác cũng chú ý tới lý việt tồn tại nhìn lấy nằm trên mặt đất bị đạp nát nhử đã chết ma tướng mọi người đều sợ ngây người ma đế t r ư ớ n g đ ồ n g chỗ nguyên bản đang nghỉ ngơi ma đế tình l ì n h gian mở mắt dường như cảm giác được nhân vật gì ánh mắt chậm rãi xuyên tấu qua t r ư ớ n g đồng hướng phía bên ngoài nhìn lại ừ có một cú mạnh mẽ vô cùng khí tức ở bên trong trại lính tướng ngược chẳng lẽ là quân địch xâm phạm nghi hoặc lúc một cái ma tộc binh sĩ vội vội vàng vàng chạy vào ma đế đại nhân không phải không xong không xong ma đế n h ú n mày nhìn lấy chạy vào ma tộc binh sĩ lạnh lên một tiếng nói hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g còn thể thống gì ma đế đại nhân có cường địch xâm lấn cái gì cường địch xâm lấn theo thuộc hạ biết là một cái l ĩ n h chủ mang theo vô số kiếm sĩ đang tập kích chúng ta doanh địa. hơn nữa thực lực của đối phương rất cao đã là bán thần cảnh giới bán thần ma đế nghe vậy nhất thời đồng tử hơi co lại đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một vệ v ẻ khiếp sợ vậy mà lại có bán thần cấp bậc cường giả xuất hiện ở nơi này có chút ý tứ xem ra thật sự chính là xem thường đám này lính chủ liên q â n chương năm trăm linh tám đối chiến c h ư ơ n năm trăm lẻ tám đ ố i chiến đã như vậy vậy hãy để cho bản đế tới gặp gỡ đám người kia xem kết quả một chút là lai、like、lịch gì ma đế trên mặt hiện ra một nụ cười n h ạ t nhạt đáy mắt ở chỗ sâu trong lại hiện ra một cỗ nồng nặc sắc khí giờ k h ắ c này ma tộc vu sư bỗng nhiên xuất hiện ở ma đế bên người ngăn lại đường đi của hắn ngươi làm gì thế cả ta ta muốn tự mình đi trước nên chiến ma đế nhìn lấy ngăn lại chính mình lối đi ma tộc vu sư nhữ mày ma đế lại nhân ngài có thể muôn ngàn lần không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ đối phương nửa đem tới tập kích nghĩ đến là làm chuẩn bị làm chuẩn bị thì như thế nào ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao vũ sư vội và nói ta đương nhiên biết ma đế đại nhân ngươi không sợ nhưng khó tránh sẽ có châm đối tính kế hoạch nói rằng vũ sư tiếp tục nói chuyện này ngài không nên đúng tay giao cho thuộc h ạ thuộc h ạ n h ấ t định có thể đủ lý giải x ử rất đám người kia tuyệt đối sẽ không ư ớ c át bẩn thịu làm cho ma đế đại nhân ngươi thất vọng hơn nữa ma đế đại nhân ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì đối với toàn bộ ma tộc mà nói đều là một cái tai nạn hiện tại ma thần đại nhân còn chưa hàng lâm ma tộc hết thể đều ngươi còn phải tới quản lý nghe vậy ma đế suy nghĩ một chút lập tức hắn g ậ t đầu nói vậy được rồi toàn bộ giao cho ngươi nói xong ánh mắt của hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại ánh mắt lộ ra một vệ ngưng trọng cùng kiên kỵ thân sắc nhìn lấy vu sư chuẩn bị ly khai hắn nội vàng hô một tiếng chờ, các loại một vu sư hiếu kỳ đem ánh mắt lạc hướng ma đế còn có gì phân phó sao lần này tới tấn công ma tộc thế lực cũng không ít bọn họ nhất định là kịp chuẩn bị ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự muôn ngàn lần không thể sơ xuất còn có đem cái kia tử vong lính chủ mang đi làm cho hắn đi đối phó cái kia cái gọi là tới đánh chủ người cứ ở bên cạnh nhìn nếu như đối phương có bất luận cái gì một điểm dị dạng trực tiếp đem hắn cho ta giết là đại nhân vũ sư cung kính gật đầu lập tức nhanh chóng rời đi ma đế nhìn lấy vũ sư rời đi bối ảnh nếp miệng lên một tia tà mị độ cong lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm nói những con kiến hôi này lại dám khiêu khích đến trên đầu của ta tới thực sự là không biết sống chết tuy là hắn không ra tay thế nhưng cũng muốn toa c h ấ n tránh cho lần tập kích này tạo thành đại loạn cho nên khi tức cũng là cùng đi theo ra khỏi trướng đồng bắt đầu bố trí nhân mã giờ này khắc này chiến trường chỗ lý việt tay không giết một cái ma tộc sau đó ánh mắt hướng phía nhìn một phía nghĩ thầm kỳ quái đều đã náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy thế nào còn không có bất luận cái gì cao thủ ma tộc xuất hiện thậm chí ngay cả cái bán thần cấp bậc tồn tại đều không có chẳng lẽ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn sao nghĩ lấy lý việt n g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm con ngươi của hắn h í p lại trong nháy mắt liền bắt được một đoàn cực kỳ ánh sáng yêu đất cái này quang mang tuy là yêu đất nhưng vẫn là chạy không khỏi hai mắt của hắn chỉ thấy cái này đoàn quang mang đang hướng về một phương hướng cấp tốc bay vụt mà đến tốc độ nhanh chóng làm cho lý việt căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản không tốt chứng kiến cái kia một đoàn quang mang cấp tốc hướng cùng với chính mình phong tới lý việt nhất thời cũng biết cái này đoàn quang mang lai lịch không khỏi biến sắc hắn lập tức liền hướng phía xa xa chạy nhanh mà đi ùng ùng lý việt mới vừa rời đi đạo tia sáng này liền đụng vào hắn trước kia đứng địa phương trong nháy mắt đem lý việt trước kia sở tại nổ t u n g hóa thành cho tàn một trận đùi mù bay lên lý việt nhìn lấy đạo tia sáng này trong mắt lộ ra một vệ phẫn nộ màu sắc dựa vào đồ chơi gì lý việt nhìn lấy bụi che giấu thân ảnh vẻ mặt buồn b ụ cách đó không xa một đạo hắc bảo v u sư bóng người hiện lên ở giữa không t r ú n g ánh mắt tụ và ở tại mặt đất chỗ lý việt cũng ngay đầu tiên cảm thấy được giữa không t r ú n g tình huống ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhưng tùy theo đuổi che giấu bóng người chỗ truyền đến cự đại sát ý lý việt nhìn lấy b ụ i che giấu bóng người sắc mặt trầm xuống thình l i n h gian theo đuổi t ắ n đi tử vong lính chủ thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn là ngươi lý việt nhìn lấy tử vong lính chủ trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng và b ă n g lãnh không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi tên phản đồ này kẻ phản bội ta chỉ bất quá muốn sống mà thôi là các ngươi đem ta b ư c đến mức này tử vong linh chủ tiếp tục nói hai anh lần này ta tới tìm ngươi là có thêm một món nợ cần tính toán rõ ràng s ở không phải vậy ta không cam lòng ồ lý việt cười lạnh một tiếng nói người muốn t í n h sổ người cho rằng ngươi có tư cách theo ta tính sổ sao không biết sống chết nghe được lý việt lời nói tử vong linh chủ trên mặt tràn đầy tức giận hắn nhìn lấy lý việt nói hôm nay ta để ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta thoại âm rơi xuống tử vong linh chủ thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở lý việt trước người nâng lên hữu quyền hướng phía lý việt nện xuống một đạo cự đại lỗ đen vô căn cứ h i ể n hóa phản phất có thể thôn vệ hết t h ể g i n m v ẻ hướng phía lý việt có tới vào giờ khác này tử vong lính chủ khoe miệng nhỏ giọng nói thần hy linh chủ nghiêm túc đánh với ta một hồi ở bên cạnh có cái kia ma tộc vô sư ở quan c h ắ c lấy ta hành đường lộ ra sơ hở gì tử vong lính chủ thanh â m rất nhỏ hầu như chỉ có lý việt cùng chính hắn có thể nghe được lý việt nghe nói s á t mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa cũng biết bây giờ là cái tình huống gì lúc này hư lạnh ha hả chút tài mọn mà thôi đối mặt với tử vong lính chủ đột một tập kích lý việt cũng không yếu thế chút nào hắn giơ cánh tay lên hướng phía lô đen đánh ra mà ra tờ ép một trận va chạm kịch liệt nổ vang hai đạo nhân ảnh ở giữa không trung cấp tốc thiếp thước tốc độ nhanh chóng khiến người ta chắt lưới bất quá trong nháy mắt hai bóng người cũng đã tách ra từ vong linh chủ thân ảnh dừng lại ở lý việt bên trái mười thước chỗ hai người bọn họ đều không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào chỉ là bằng vào thân thể lực lượng n à y k h á n g nhìn qua rất là bình thường thế nhưng nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện kỳ thực hai người bọn họ công kích đều vô cùng cường hãn nhất là lý việt hai người chiêu thức rất bất đồng nhìn qua rất là hỗn độn thế nhưng một khi bị một người trong đó bắn c h ú n g hậu quả sẽ tương đối thê thảm nhất định muốn toàn lực phòng ngự mới được tử vong lính chủ nhìn lấy lý v i ệ t nói xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn một điểm nhưng là không hơn nói tử vong lính chủ giơ chân lên trưởng hướng phía lý v i ệ t dẫm đạp mà đi một cước này uy lực cực kỳ khủng bố giống như là có vô cùng lực hấp dẫn một dạng để cho người ta thân thể phản phát bị lôi kéo tiến nhập tử vong bên trong tử vong chi chân tốt chiêu thức không hổ là tử vong lính chủ a lý biệt nhìn lấy tử vong lính chủ đầu ngón chân ở trên vết chân không nhịn được khen một câu b ấ t quá lý v i ệ t biểu tình như cũ thập phần đạo m ạ c nhìn lấy tử vong l ĩ n h chủ trong ánh mắt không sợ hai chút nào màu sắc hai anh đã như vậy lời nói vậy hãy để cho ngươi thử một chút ta chân chính chiêu số a thoại ô m rơi xuống lý v i ệ t thân thể đột nhiên trong lúc đó biến đến hư ả o sau một khắc liền biến mất ở trước mặt mọi người tử vong l ĩ n h chủ thấy thế chân mày khen nhữ một chút ngay sau đó tử vong l ĩ n h chủ đồng tử m á n h địa co rút lại bởi vì ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen trưởng mô hiền chương năm trăm lẻ chín vũ sư xuất thủ chương năm trăm lẻ chín vũ sư xuất thủ nay đạo hát sắc trường m â u ẩn chứa cực kỳ bén nhọn sắc bén khí tức giống như là một con rắn độc một dạng hướng phía hắn tịch quyển m à đi tử vong linh chủ cảm nhận được cái này một cỗ khí tức trình độ nguy hiểm không dám có chút chậm trễ lúc này thân ảnh chật lui muốn tránh thoát lý v i ệ t công kích thế nhưng hắn lại phát hiện hắn đã không có địa phương có thể trốn chỉ có thể gắng gượng thừa nhận lý viện một cách này tử vong lính chủ thân thể hung hăng té lăn quay trên mặt đất máu tươi từ trong miệng thoát ra nhiễm đỏ mặt đất lồng ngực của hắn lóng xuống toàn bộ lồng ngực bị cái này một cố năng lượng màu đen cho ăn mòn bên trong khí q u a n đều bị hủy hoại phù phù Sì.、Si. tử vong lính chủ nằm trên mặt đất không ngừng dùng rằng muốn đứng lên thế nhưng thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng hắn đã không có bất kỳ lực lượng có thể bỏ dậy chứng kiến tử vong lính chủ t r ậ t vật như vậy g i á n g dấp lý việt khỏe miệng nổi lên một nụ cười ha ha người hạ một bộ năm chắc phần thắng rán dấp thử vong linh chủ nhìn lấy lý việt trong ánh mắt tràn đầy bán hận cùng lửa giận ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lý việt nội giận gầm lên một tiếng ta cũng không tin ta sẽ tám trăm chín mươi bảy thua ngươi nói xong thử vong linh chủ lần nữa nỗ lực đứng lên lý việt không có bất kỳ biểu tình chậm rãi giơ tay lên trung trường mẫu tới t hận chứa hủy diệt ma pháp lực lượng hội tụ ở trường thương bên trên liên đại hắn chuẩn bị động thủ một khắc trước thân hình của hắn cũng làm ánh địa sửng sốt lý việt ánh mắt nhìn phía phía trước nhìn lấy cái kia đột nhiên n ô ra người ánh mắt lộ ra một luồng kinh ngạc hắc bảo vô sư xuất hiện ở lý việt trước mặt hai bàn tay nắm lấy pháp trượng pháp trượng g ơ qua đầu đ ỉ n h tản mát ra trói mắt ánh sáng màu đen sau một k h ắ c hung hăng hướng xuống đất ném tới x o ạ t soạt nhất thanh thúy hưởng truyền ra ngoài trên mặt đất đột nhiên lướt ra rồi một cái sâu không thấy đáy khe núi ở d ã h một bên khác cất dấu vô số nham tương những thứ này nham tương phản phất có sinh mệnh mở dạng điên cuồng bật mẹo muốn tiến vào cái này một phiến khu vực bên trong nham tương hội tụ vào một chỗ tổ kiến thành một tòa cao tới trăm t r ư ợ n giống g như một tòa sơn mạch khổng lồ k h á i thú nó mở ra miệng to như chậu máu đem nơi lây toàn bộ thốn vệ bù bù nham tương trên mặt đất quần quận không ngừng p h ả n phất một t o à núi n lửa hoạt động một dạng tàn ra nóng bỏng nhiệt độ đem mặt đất cháy nóng lên đây là cái gì một màn này làm cho lý việt chấn động nhìn trước mắt cái t i ê u cự đại nham tương hỏa diễm sơn mạch lý việt trong lòng dâng lên vẻ nghĩ hoặc đây là một loại thập phần cảm giác kỳ diệu phảng phất nhìn trước mắt một màn này mình tựa như là ở xem một bộ phim kinh dị cái này là thứ quỳ gì lý việt không nhịn được lẩm bẩm một câu hắc bảo vu sư nhìn lấy nham tương hỏa diễm sơn mạch xuất hiện khoe miệng hơi n h t lên lộ ra một vệ nụ cười trào phúng hắn nhìn về phía trước mắt lý việt dùng khàn khán chói hai tiếng nói, nói ra thực lực của ngươi thật phi phạm nhưng tiếc là chính là hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lễ vật tốt l ư ợ n g thụ tốt ta nghe hắc bảo vu sư nói lý việt cao mày người này thái độ làm cho hắn có điểm đoán không ra tựa hồ đang trào p h u n g chính mình không biết tự lượng sức mình một dạng tùy theo vu sư giơ tay lên một chỉ chỉ hướng lý việt chỗ ở vị trí c ử đ ạ i dung n h a m quái vật tựa như xem h i ể u ma tộc vu sư cử động nâng lên tay mình nắm thành quả đấm sau đó hung hăng hướng phía lý việt đánh tới ừng ừng lý việt thấy thế vội vàng huy vũ trường thương đi ngăn cản trong lúc nhất thời trường thương bên trên buộc phát ra cự đại ma pháp trận bao quanh lý việt nhưng tùy theo ma pháp trận bắt đầu từ ngoại vi một vòng một vòng bắt đầu nghiền nát m a lý việt trường thương trong tay cũng vào giờ khắc này xuất hiện hư hại tình trạng một tiếng trầm đục trên mặt đất xuất hiện một cái hố to trên mặt đất bụi b ằ n g bị hất bay đi ra ngoài lộ ra rứt đất cái kia xanh đen nham thạch ở trên nham thạch lý việt nằm ở mặt trên mà ở trên người hắn hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sắc mặt của hắn biến đến tái nhợt khoe m i ệ n g tràn ra một luồng ngân hồng d ò n máu cả người t h o t nhìn lên trật vật dị thường hắn chật vật đứng lên nhìn trước mắt cái này cự đại dung nham quái vật trong mắt l ó e ra kinh hại ánh mắt hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này cự đại nham tương quái vật c ư nhiên như thế khủng bố mới vừa một cách này kém chút nữa sẽ phải tính mạng của hắn cái này h ắ c bảo vũ sư đến t ộ n cùng là ai vì sao hắn lực lượng biết như thế cường hành lý v i ệ t nhìn đối phương ánh mắt lạnh lùng hắn không biết cái này vũ sư là địch hay là bạn người rốt cuộc là người nào ma tộc vũ sư khoe miệng nhẹ nhàng g ơ lên chậm r ã i nói ma thần đại nhân dưới trướng thủ tịch vũ sư vất quá rất đáng tức là ngươi coi như là biết tên của ta cũng không có bất kỳ tác dụng đi chết đi nghe nói như vậy lý việt mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời nơi khỏe miệng hơi toát ra một tia làm người ta nghĩ lại t i ể u ý đợi ngươi thời gian dài như vậy cuối cùng là xuất hiện thật là không dễ dàng đương nhiên những lời này là tại nội tâm lầm bầm lồ bầu vê anh thình thịch ma tộc vũ sư giơ tay lên trung pháp trượng lần nữa một lần người điều khiển dung n h a m quái vật hướng phía lý việt vung ra nắm tay trong lúc nhất thời mấy cái kiếm sĩ thấy thế vội vội vàng vàng chạy như bay tới cơ múa lên trường kiếm trong tay ngăn cản dung n h a n quái vật tập kích bất quá bọn họ lực lượng căn bản không ngăn cản n ổ i dung nham quái vật công kích phúc phúc phúc kiếm pháp của bọn họ đối với nham tương quái vật lực phòng ngự hoàn toàn không được tác dụng trong nháy mắt bọn họ liền bị nham tương quái vật đánh thành một phấn hóa thành đầy trời hết đủ nhưng cử động như vậy là một lý v i ệ t tranh thủ cơ hội chạy trốn lý v i ệ t vội vàng hạ lệnh mọi người lui lại lui lại lúc này ma tộc đã hòa hóa lại bắt đầu thành lập phản kích hữu hiệu khi thấy vô số kiếm sĩ tuyển trạch chạy trốn vội vội vàng vàng đuổi theo lại bị vu sư cản lại g i c cùng đường trớ lời nhưng là có chút ma tộc khó hiểu hiện tại chính là thừa thắng sông lên tốt nhất thời khắc làm sao lại không c h o đổi người muốn chết sao sẽ không sợ có mai phục vũ sư nói như vậy nhất thời t r u n g quanh tất cả ma tộc đều á khẩu không trả lời được mà giờ này khắc này tử vong l ĩ n h chủ che n g ự c tương thế vội v ă nói n nhanh nhanh mau đ ổ i theo không thể để cho hắn chạy rồi ma tộc vũ sư gắt gao nhìn thoáng qua tử vong l ĩ n h chủ ngươi là không có nghe được lời của ta nói không ngươi không biết thân phận của hắn là ai hắn chính là l ĩ n h chủ liên quân người thống trị cao nhất lý việt nếu như bắt hắn lại như vậy đối với ma tộc mà thôi chiến đấu lần này là có thể thực hiện tự sụp đổ cục diện nhất định muốn bắt hắn lại ngươi có biết hay không chương 510, t r u y kích chương 510, t r u y kích t ử vong l ĩ n h chủ từng chữ từng câu g i ả n g thuật cái gì ngươi nói cái gì ma tộc vũ sư nghe được câu này đồng t ử trợn phóng đại trong con ngươi nổi lên nồng nặc thần sắc bất khả tư nghị hắn chính là lý biệt ngươi xác định ngươi không có lầm loại chuyện như vậy ta cần phải gạt ngươi sao t ử vong lính chủ khinh thường nói nghe được câu này ma tộc vũ sư trên mặt nhất thời hiện ra ngưng trọng màu sắc nếu như chuyện này là thật như vậy chính mình lại không là đem tới tay dê béo đều thả chạy tên đ á n g chết hắn nhất định phải giết lý v i ệ t mặc kệ trả giá bao nhiêu đánh đổi nhanh nhanh tổ chức nhân mã ta phải tự mình đuổi giết hắn không thể để cho hắn chạy rồi ma tộc vũ sư phân phó nói nghe thế lời nói tất cả ma tộc đều bắt đầu hành động bắt đầu tổ chức lấy nhân mã đuổi theo giết lý v i ệ t không thể để cho lý v i ệ t lại tiếp tục trốn giờ khác này bên cạnh tử vong lính chủ luôn n h ư n c nói ta cùng đi với ngươi ma tộc vũ sư k i n h bỉ nhìn thoáng qua tử vong lính chủ thương thế thực lực của ngươi không đ ô n đạo chỉ có lưu lại liệu dưỡng thương thế mới là lựa chọn sáng suốt ta một cái người đã đủ đối phó người này ngươi cũng không cần theo làm l u ậ n thêm ngươi biết cái này thần hy lĩnh chỗ ở địa thế sao ngươi biết nơi nào có thể nhanh chóng đuổi theo trốn chạy lý biệt sao t ử vong l ĩ n h chủ từng chữ từng câu mở miệng nói nghe nói như vậy vu sư bắt đầu rơi vào trầm mặc ở giữa không biết vậy được rồi ngươi đã không cho ta đi như vậy ta liền đi về nghỉ trước đợi đến ma đế đại nhân hỏi thăm đến lúc đó ta liền nói là ngươi tự mình thả chạy lý biệt dứt lời tử vong lính chủ liền xoay người bắt đầu hướng về viễn phương đi tới không lại phản ứng ma tộc v u sư mà ma, ma tộc v u sư chứng kiến loại tình huống này nhất thời nổi giận đứng lên tên đang chết lại dám không nhìn chính mình ma tộc v u sư ở sâu trong nội tâm hiện ra một tia phẫn nộ nhưng lại đẻ nén này cổ phẫn nộ hắn biết tử vong l ĩ n h chủ là cố ý mục đích đúng là muốn tìm hấn chính mình bất quá hắn bây giờ còn chưa có biện pháp đem người này cách x á t chỉ có thể nén giận đứng lại ma tộc v u sư quát làm sao vậy có phải hay không muốn ta đi cùng tử vong lính chủ cười lạnh một tiếng ma tộc vô sư tại chỗ đứng thẳng mấy giây Cuối cùng cắn nói ra, ngươi có thể theo ta cùng càng cho tuyệt nguy đối nói ngươi đi, thế nhưng ngươi phải hiểm phiền, răng nhưng ứng không nào tính sự tình, càng không ra, ta thêm thiền, vàng không, đừng trách ta, ta thể theo thế thể bất thể thêm đáp kỳ làm sự vì n không, g trách đừng vong lĩnh chủ gật đầu.、Vì、vậy liền bắt đầu dẫn một đám người ở tử vong l ĩ n h chủ dưới sự chỉ dẫn bắt đầu hướng phía lý việt phương hướng trốn chạy tiến hành truy kích lúc này nơi nào đó cao nguyên chỗ ma đế ánh mắt gắt gao nhìn lấy một đám rời đi ma tộc binh sĩ mà dẫn đầu người không là những người khác chính là ma tộc vũ sư cùng tử vong lính chủ lúc này chân mày thật chặt k h ó bọn họ đi ra ngoài làm cái gì liên tại ma đế nghi hoặc thời gian một cái ma tộc binh sĩ bỗng nhiên đi lên báo cáo bệ hạ vũ sư đại nhân gọi ta tới b ẩ m báo bọn họ muốn đi ra ngoài truy kích mới vừa tới phạm l ĩ n h chủ ma tộc binh sĩ c u n g kính hướng về phía ma đế bẩm báo nói bọn họ muốn theo đuổi g i ế t l ĩ n h chủ bọn họ là đầu bị hư sao nghe được tin tức này ma đế chân mày nhất thời nữ càng gia tăng hơn chẳng lẽ không lo lắng có bấy sao cái này ma tộc binh sĩ trần trở khoảng khắc nói ra vũ sư nói lần này là đuổi theo hỏi một cái tên là lý việt lính chủ sự tình khẩn cấp không kịp hội báo sở dĩ chỉ có thể để cho ta chuyển cáo ma đế bệ hạ ma đế nghe vậy hơi gật đầu là ai đề nghị là là tử vong l ĩ n h chủ đề nghị bởi vì ở trong chiến đấu tử vong l ĩ n h chủ nhận ra đối phương là ai tử vong l ĩ n h chủ tử vong l ĩ n h chủ tử vong l ĩ n h chủ giờ khắc này ma đế sắc mặt đại biến dường như nghĩ tới nào đó chuyện khả năng tính chẳng lẽ nói là ma đế hai mắt trong dây lát chừng lớn không tốt chúng kế nhanh nhanh nhanh khiến người ta thông báo làm cho vu sư trở về còn có đem tử vong lính chủ giết ma đế ngữ khí trung tràn đầy lo lắng nhưng là ma đế đại nhân ta bảo ngươi đi ngươi liền đi nhanh đi ma đế lớn tiếng mắng là ma tộc binh sĩ không dám có trần trở chút nào đ ộ i vàng chạy ra ngoài nhìn lấy ma tộc binh sĩ rời đi bối ả n h ma đế thở dài một tiếng hy vọng ta đoán không cần có sai a tử vong lính chủ một đường phi nước đại vẫn hướng về thần hy lĩnh vương hướng trung tâm tốc độ của hắn cực nhanh hầu như hóa thành t h i ể m điện c h ư ớ c mắt một cái liền biến mất tung tích căn bản không giống như là bị trọng thương gì bộ dạng ma tộc vô sư cùng tử vong lính chủ giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngạt lấy rất nhanh cũng đã là đem sau lưng ma tộc binh sĩ bỏ rơi rất xa ma tộc vũ sư liền đi tới tử vong l ĩ n h chủ chỗ ở vị trí ngươi chạy nhanh như vậy làm gì ma tộc vũ sư đi tới tử vong l ĩ n h chủ trước mặt lạnh lùng nói không làm gì a tử vong l ĩ n h chủ mỉm cười từ tốn nói không làm gì tại sao muốn chạy ma tộc vũ sư ngữ khí biến đến âm chầm không gì sánh được là ngươi yêu cầu ta theo lấy ngươi cùng đi truy kích lý biệt chẳng lẽ đây không phải là ngươi muốn sao tử vong l ĩ n h chủ cười hít mắt nói rằng ma tộc v u sư lạnh dên một tiếng nhưng là ngươi bị thương thế nghiêm trọng như vậy như thế nào còn có thể chạy nhanh như vậy tử vong l ĩ n h chủ nhìn thoáng qua phía sau chỗ ma tộc binh sĩ lại nhìn một chút chỗ vị trí nết miệng lên cũng sẽ không bị trang không có ý tứ ngươi trúng kế ma tộc v u sư nghe được tử vong l ĩ n h chủ những lời này sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn dường như nghĩ tới điều gì vội vàng cầm lên pháp trượng mở ra truyền t ố n g ma pháp ly khai thế nhưng đáng tiếc là hắn mới vừa dự định sử dụng ma pháp đột nhiên phát hiện thân thể của mình bị giam cầm không cách nào nhúc ních mảy may điều này làm cho hắn thập phần kinh hoàng và chấn động thình lình gian chu vi từng đạo ma pháp che đậy xuất hiện trực tiếp đem ma tộc vũ sư giống như bao sủi c ả o giống nhau thật chặt bao khỏa ở bên trong ngươi làm cái gì ma tộc vũ sư phẫn nộ g ầ m thét hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị người cầm giữ thân thể không cách nào nhúc ních nửa phần thậm chí hắn liền ma pháp đều không thể thi triển mà chết lĩnh chủ nhìn lấy hắn g ử i lạnh một tiếng ta có thể không hề làm gì cả làm việc chỉ là đồng bạn của ta dù sao ngươi cũng chứng kiến ta đứng ở chỗ này không nhúc ních dứt lời gian thần ma lính chủ đám người từ trong góc tối đi ra cùng tử vong lính chủ chào hỏi tử vong lính chủ t a nhưng là chờ đợi ngươi thời gian khá lâu thấy như vậy một màn ma tộc vũ sư xem như là hiểu được chuyện gì xảy ra h ố n đản ngươi bông không phải vậy ta muốn để cho ngươi chết không yên lành chết không yên lành vũ sư đại nhân ngươi không cảm thấy ngươi nói vài lời hơi muộn một chút sao tử vong lính chủ chậm rãi đi tới trước vươn tay nhẹ nhàng mà v ú t b e một cái ma tộc vũ sư đầu hành động này làm cho ma tộc vũ sư cả người một trận ác hẳn lại chương năm trăm mười một chúng kế chương năm trăm mười một chúng kế ngươi ngươi muốn làm gì đương nhiên là làm ngươi a tử vong lính chủ cười ta một tiếng ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi hiện tại ta quyết định muốn giết ngươi đồ hỗn hảo ngươi nếu dám đụng đến ta một cái ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận chúng ta ma tộc nhất định sẽ tìm được ngươi đưa ngươi thiên đao vào đừng rút gân luận ra để cho ngươi muốn sống không được ma tộc vũ sư cuồng loạn g ầ m thét thật sao ta ngược lại thật ra muốn nhịn ngươi có bản lánh gì để cho ta muốn sống không được theo tử vong lính chủ quát khẽ một tiếng một đạo ngọn lửa màu đỏ ngỏm nhất thời từ lòng bàn tay của hắn bán ra đây là ma tộc v u sư chứng kiến ngọn lửa màu đỏ ngòm một s á t na trong mắt hơi kém không co chừng ra ngoài s á t mặt tái nhuận đáng sợ cả người không cầm được run r u dậy phản phất thấy được cực kỳ chuyện kinh khủng trong trong mắt toàn bộ đều là sợ hãi không ngừng mà lắc đầu điên còn dùng rằng thế nhưng nhưng vô dụng là ngươi các ngươi buộc ta giết chết ta có thể tin thủ hạn g là các ngươi hại chết bọn họ là các ngươi thử vong l ĩ n h chủ giống giận ngọn lửa màu đỏ ngòm liền như cùng bàn ủi một dạng thiêu đốt ma tộc vô sư ra rẻ không ngừng mà thiêu đốt linh hồn của hắn có thể dùng hắn cảm thấy vô cùng vô tận thống khổ không phải không nên ta van cầu ngươi van cầu ngươi tha thứ ta ta không phải là muốn hại chết thủ hạ của ngươi ta thật không phải là tử vong lính chủ không để ý đến ma tộc vũ sư cầu xin tha thứ mà là tiếp tục dùng ngọn lửa màu đỏ ngỏm thiêu đốt ma tộc vũ sư thẳng đến đem ma tộc vũ sư ra rẻ đốt trọi sau đó mới dừng lại nhìn lấy bị đốt thành trọng thương ma tộc vũ sư thần ma lính chủ đội vàng xuất thủ ngăn cản hiện tại người này còn có chút tác dụng nói không chừng có thể sử dụng r a đầu m ố i hữu dụng tạm thời không nên giết hắn được rồi vậy trước tiên lưu hắn một mạng tử vong lính chủ gật đầu thu hồi máu của mình sát hòa diễm ma tộc vu sư thấy thế tùng một khẩu khí trên mặt hiện đầy mồ hôi thân thể cũng k h ẽ run trong mắt mang theo nồng nặc kinh sợ thần ma lính chủ đi ra phía trước cầm lấy một chai rực tề trực tiếp dưới vào ma tộc vu sư miệng trợ giúp hắn khôi phục thường thế dù sao hiện tại người này vẫn không thể chết nếu là chết có thể gặp phiền thoái vất quá phiến khắc thời gian ma tộc vu sư liền tỉnh lại m ộ t ít sắc mặt cũng hơi chút chuyển tốt rất nhiều nhưng như trước hiện ra thập phần t h ẳ n g đạm trong mắt mang theo nồng nặc kinh sợ màu sắc thần ma lính chủ hướng về phía người bên cạnh mở miệng nói đem hắn dẫn đi cho ta thật tốt giam giữ tốt tuân hai gã ma pháp người hầu lập tức đem đã hôn mê ma tộc v ụ sư dẫn theo xuống phía dưới thần ma l ĩ n h chủ quay đầu hướng về phía tử vong l ĩ n h chủ an u ổ i tốt lắm tốt lắm hết thệ đều đã quá khứ tử vong l ĩ n h chủ công đu bay lơ lên nói ân ngược lại chỉ cần người này kết cục chính là tử vong nói như thế ta coi như là vì ta những thứ kia chết đi thủ hạ báo t h ủ thần ma l ĩ n h chủ không hổ là tử vong l ĩ n h chủ a quả nhiên đủ thô bạo tâm h tư cũng rất rộng lớn ha ha ha thần ma linh chủ lúng túng cười rồi hai tiếng nói ngươi a ngươi thực sự là đủ rồi bất quá bây giờ cũng không phải là tán gâu thời điểm ma tộc sĩ、si、binh vẫn còn ở phía sau truy kích hiện tại việc cấp bách rời khỏi nơi này trước vậy được rồi tử h vong l ĩ n h chủ gật đầu vì vậy một đám người nhanh chóng hướng phía thần hy lĩnh chỗ phạm vi mà đi ma đế ngồi ở chính mình vị trí vẫn cùng đợi kết quả lúc này hắn tâm phiền ý loạn tâm tình hết sức không xong hắn cảm thấy sâu đậm cảm giác nguy cơ ma đế bệ hạ ngài đang suy nghĩ gì đấy bên cạnh ma tộc binh sĩ、si、vấn đạo hai anh ma đế g ử lạnh một tiếng không muốn cái gì được rồi vũ sư bọn họ còn không có gì tin tức trở về sao ma tộc binh sĩ lắc đầu nói còn không có m a đến g a y vậy c a o mày trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất tường cảm giác h á n cảm giác nội tâm của mình càng ngày càng hốt hoảng phán phất có đại sự gì gần phát sinh hơn nữa loại này điểm báo trước là vô cùng mãnh liệt đây là một loại thập phần không tốt điểm báo trước h á n không biết tại sao lại trong lúc bất chợt sản sinh mãnh liệt như vậy điểm báo trước làm cho tâm tình của h á n biến đến vô cùng bất an đáng chết đến tột cùng là chuyện gì đâu làm sao luôn là có một loại không phải dạng cảm giác đúng lúc này một cái ma tộc binh sĩ vội vội vàng vàng chạy vào hội báo tình huống như thế nào đây vũ sư trở lại chưa ma đế v ấ n đạo ma tộc binh sĩ lắc đầu không có không như vậy người đâu ma đế b y hạ tình báo nói nói cái gì ngươi nói nhanh một chú ta ma đế cũng đã là gấp tới dầu vào lửa tình báo nói vũ sư đại nhân chúng mai phục bị thần hy lĩnh linh c h ủ bắt làm tù binh những binh lính khác cũng chịu khổ mai phục chỉ có một đường binh sĩ mang theo trọng thương thoát đi trở về phế vật một đám phế vật một đám ngu xuẩn ma đế nổi giận nói Vậy hạ ngài xin bất giận đừng có gấp một ga khác ma tộc binh sĩ vội mà quên n g ô giận các ngươi để cho ta làm sao tiêu tan sư cũng chịu khổ phục kích ma đế n ộ bệ hạng ngài xin bất giận ta tin tưởng những thứ kia ma tộc sĩ binh cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này phát sinh dù sao bọn họ cũng là vì cho ma thần đại nhân mang đến thắng lợi mới có thể làm ra loại hành vi ngu xuẩn này chúng ta hẳn là tha thứ bọn họ nghe được ma tộc lời của binh lính phía sau ma đế tức giận trong lòng mới chỉ có hơi chút bình tĩnh một điểm đúng vậy chính mình cái này lần tổn thất người lớn như vậy mã trong đó hơn phân nửa trách nhiệm đang cùng chính mình nếu như nói chính mình tham chiến hoặc là suy tư nhiều hơn một ít liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này một cái ma tộc binh sĩ nói b ệ hạ ta cho rằng hiện tại chúng ta nhất cần phải làm chính là nghĩ biện pháp cứu vu sư đại nhân vu sư đại nhân không chết chỉ là bị bắt làm t ù binh nói rõ đối với phương giác vu sư đại nhân có thể dùng chúng ta phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này đem người cứu ra bốn năm tới mới là ga một ga khác ma tộc binh sĩ đề nghị đối với không sai hiện tại thần hy lĩnh linh chủ cho là chúng ta không có bất kỳ cử động nào nhưng nếu như bây giờ đi ra ngoài p h ụ c kích nói không chừng có thể có hiệu quả ma đế những nhữ mày trầm ngâm chốc lát phía sau gật đầu nói ngươi nói có đạo lý hắn bây giờ trong lòng hết sức phiền táo hắn cũng không có biện pháp gì tốt vậy được rồi phái ra mấy đội nhân mã ở cửa tập hợp ta muốn tự thân xuất mã ma đế bệ hạ tuyệt đối không thể hiện tại thần hy lĩnh điều tra tình huống còn không hiểu rõ một phần bạn một phần bạn chuyện gì xảy ra đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn lấy vu sư bị người mang đi sao ta lại một chút việc cũng không thể làm đây nếu là làm cho ma thần đại nhân biết lại không là sẽ cảm thấy ta là phế vật ma đế cả g i n nói chương năm trăm mười hai an toàn phản trở về chương năm trăm mười hai an toàn phản trở về cái này vài tên ma tộc binh sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng màu sắc nếu như nói làm cho vu sư ra khỏi ngoại ý muốn gì ma đế nhất định sẽ báo nổi đến lúc đó nhóm người mình thời gian sợ rằng không tốt lắm a bệ hạ muốn không như vậy đi chúng ta tới nhất triều dương đông tây có ý tứ vu sư đại nhân bị bắt mà không phải bị giết nói rõ vu sư đại nhân đối với đám kia lính chủ có thể dùng khả năng rất lớn tính chính là vì bộ lấy tình báo chúng ta có thể đi cứu người cũng là muốn p â n tán đi cứu m ộ cái ma t c b h sĩ đ ộ n g t ổ n g t i ế n c ô n g n h ư n g ở m ộ t p h ư ơ n g d i ệ n khác điều phái một bộ phận ma tộc binh sĩ lẻn vào n g h ị cách cứu viện ngươi cảm thấy thế nào nghe xong ma tộc lời của binh lính phía sau ma đế nhất thời rơi vào trầm tư vậy h ạ n ta cho rằng đây là một cái tuyệt diệu biện pháp nếu như chúng ta chia n g h ị cách cứu viện vậy là có thể tránh cho ma đế đại nhân cùng thần hy lĩnh phát sinh xung đột có thể có thể dùng vu sư đại nhân được cứu trợ Nhất lưỡng tiện. binh nghị. nghĩ chuyện này hiện, chút thấy thể thực Một tộc một cử cái cảm có ma Ma sau sĩ suy đề đế đó, vậy vì hơn nữa phải cẩn thận che giấu tung tích tuyệt đối không thể bại lộ nếu không thì kiếm một u ổ i ba năm tiêu một giờ ta hiểu được không một bệ hạ n g rất tốt truyền lệnh xuống toàn lực nghĩ cách cứu viện vũ sư đại nhân ma đế phất phất tay ý bảo ma tộc binh sĩ lui toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa sau đó lại tới thông báo chính mình thần hy lĩnh lính chủ đại sảnh có g i ạ n đang r ú t đ ộ i vàng xử lý một chút lý việt vết thương trên người tuy là lúc đó đang cùng ma tộc vũ sư trong chiến đấu cố ý xả nước nhưng thật sự chính là không nghĩ tới thân thể bị thương rất nghiêm trọng thế lý việt thương thế so với nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều toàn thân không có một khối hoàn chỉnh ra rẻ tiên huyết nhiễm đỏ lý việt dưới thân thảm trải nền có giản trong lòng không khỏi cảm thán lính chủ đại nhân n g ư ờ i không sao chứ lý việt ho nhẹ một tiếng lắc đầu ta không sao không cần lo lắng lính chủ đại nhân n g à i trước kiên nhẫn một chút ta lập tức giúp ngài băng bó vết thương có giản nhỏ giọng nói ra đang khi nói chuyện nàng đã đem lý việt y phục trên người lấy hết chỉ để lại một cái tiết h ố có giản túi đầu nhìn lấy lý việt cái tia to con lồng lực không khỏi có chút mặt đỏ tim run hiện tại bức tranh này hãy để cho cỏ dạn có chút xấu hổ bất quá cỏ dạn vẫn nhanh chóng tìm ra một chai dược tề ngã xuống lý việt miệng vết thương hô tốt lắm cỏ dạn lau một cái mồ hôi trên trán tốt lắm lý việt có chút kinh ngạc nhanh như vậy lý việt không dám tin nhìn lấy cỏ dạn trong thời gian ngắn như vậy liền đem chính mình thương thế thuốc lau xong l ĩ n h chủ đ ạ i nhân ý thuật của ta nhưng là vô cùng cao minh a tuy là người thụ thương rất nghiêm trọng nhưng còn không xem như là vấn đề gì quá lớn cỏ dạn có chút kiêu ngạo nói ra ân xác thực rất c a minh lý việt gật đầu lập tức hắn nhớ ra cái gì đó lập tức dò hỏi có d ặ n thần ma l ĩ n h chủ bọn họ thế nào làm sao ta đã trở về bọn họ còn không có tin tức gì lý việt vừa nói chuyện một bên đem trên người của mình y phục mặt tốt có d ặ n nói ta đây hiện tại đi ra xem một chút tình huống tốt chú ý an toàn có tình huống lập tức báo cáo ta ân ta biết rồi có d ặ n đi mà lý việt cũng đứng dậy hoạt động một chút thân thể mặc dù nói mình bây giờ trạng thái thập phần không xong nhưng ít ra kế hoạch chắc là thành công liền tại có g i n đi tới cửa một đám người đi đến chính là thần ma lính chủ cùng với tử vong lính chủ đám người thần ma lính chủ cười ha h a lấy bước ra bước tiến đi vào đại sảnh nhìn lấy thần ma lính chủ đám người biểu tình lý việt suy đoán kế hoạch chắc là thành công thần ma lính chủ như thế nào đây ma tộc v u sư người đâu lý việt không kịp chờ đợi vấn đạo nhân đã bị bắt hiện tại đã bị giam giữ tại địa lao ở giữa nghe lời nói này lý việt trên mặt lộ ra nghi hoặc vì sao không đem cái này ma tộc v u sư giết giữ lại hắn nhất định chính là một cái t a i họa các ngươi có biết hay không đương nhiên biết bất quá thần hy lính chủ ngươi nghe ta giải thích Cái tộc này ma vì sư sự tướng thân tộc một thành tộc t lãnh nghĩ viên, đến là ma ma giữa cao cấp ở đối với n nhiều h hiểu có rất nhiều hiểu rõ. Vì sao chúng ta trước không sử dụng ra một ít thứ hữu dụng đi ra kể từ đó liền đối với sau này chiến cuộc cũng là có không ít trợ giúp thần ma linh chủ chậm rãi nói ra lý việt suy nghĩ một chút cũng đúng nếu như trực tiếp giết chết ma tộc vu sư nói không khỏi lợi cho hắn quá rồi hơn nữa giữ lại hắn tồn tại đúng là có í t lợi rất lớn bất quá lý việt nói các ngươi có thể từ trong miệng hắn n à y ra ít đổ tới sao nếu như cái này ma tộc vu sư chết cũng không nói mấy câu như vậy giữ lại cũng là không có bất kỳ tác dụng ngược lại sẽ tạo thành rất đại ẩn hoạn nguy cơ ai thần hy linh chủ n g ư ơ i cứ yên tâm đi có ta ở đây muốn biết ít đổ không phải dễ dàng sao tử vong linh chủ ở bên cạnh nói rằng nghe được tử vong l i n h chủ thanh â m lý việt lúc này cũng chính là không chút do dự khẽ gật đầu một cái nếu tử vong linh chủ ngươi cũng đã là nói như vậy vậy được rồi cái này ma tộc vũ sư giao cho các ngươi nhất định phải c h y ra miệng của hắn làm cho hắn phun ra một ít ta cần tư liệu tới lý việt dặn dò thần hy linh chủ người cứ yên tâm đi ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ t ử vong l ĩ n h chủ vô bộ ngực bảo đảm nói nghe được tử vong l ĩ n h chủ hứa hẹn lý việt rốt cuộc yên tâm lại đúng rồi ngươi không sao chứ lý việt quan ba trăm linh ba lòng hỏi một tiếng tử vong l ĩ n h chủ ngươi vừa rồi cùng ta chiến đấu thời gian không có thương tổn đến nơi nào à? ha ha yên tâm đi không có việc gì con người của ta mệnh cứng rắn đâu chính là một chút thương nhỏ căn bản là không tính là cái gì hơn nữa chính là một chút thương nhỏ làm sao sẽ làm gì ta t ử vong l ĩ n h chủ vừa cười vừa nói nghe được tử vong l ĩ n h chủ nói như vậy lý việt cũng là hơi yên tâm một điểm bất quá như cũ có chút không yên lòng nói ra vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm ngàn vạn lần không nên cậy mạnh nếu là có cái gì khó chịu địa phương khả năng liền nói thẳng ta sẽ sắp xếp người cho người trị liệu ha h a yên tâm đi ta không có việc gì nghe được tử vong l ĩ n h chủ trả lời lý việt lúc này mới xem như là hoàn toàn yên lòng tốt lắm chúng ta bây giờ liền rời đi à đi điệu lao ở giữa nhìn một cái tình huống nếu như tình huống không đúng chúng ta liền lập tức rút lui khỏi mặc kệ dùng phương pháp gì nhất định phải đạt được tình báo hữu dụng tử vong lính chủ nói rằng thần ma lính chủ đáp lại nói tốt chúng ta cái này liền đi qua như vậy thần hy lính chủ hai chúng ta liền đi trước tử vong lính chủ cùng thần ma lính chủ hướng về phía lý việt ý bảo nói lý việt khẽ gật đầu ân đi t h ô n g thả có đầu mối gì trước tiên liền cho ta biết không có vấn đề thần hy lính chủ yên tâm đi dứt lời thần ma lính chủ cùng tử vong lính chủ hai người liền đi ra bên ngoài chương năm trăm mười gian vặt chương năm trăm mười gian vặt tử vong lính chủ ngươi xác định thật có thể hỏi ra cái gì đ ồ vật tới sao ta cuối cùng cảm giác cái này mà tộc vũ sư miệng bạc khắc chặt phòng chừng không phải người bình thường có thể mở ra chớ nói chi là ngươi thần ma linh chủ nhìn lấy tử vong linh chủ có chút hoài nghi nói ra yên tâm đi thần ma linh chủ ngươi chỉ nhìn được rồi ta nhất định sẽ cậy ra người này miệng tử vong linh chủ tràn đầy tự tin nói ra vậy làm phiền g ư ơ i ngươi phải cẩn thận một chút ta biết rồi đang khi nói chuyện tử vong linh chủ cùng thần ma linh chủ liền đã đến giam giữ ma tộc vô sư cho ở địa lao tử vong linh chủ một bà liền đẩy ra nặng nề g h vô cùng cửa đá đi thẳng vào lúc này cái kêu ma tộc vô sư đang bị có vài xích sắt sở b ộ c chặt ở mỗi một cái xích sắt thượng đâu có vô số ma pháp bố trí ở phía trên dùng cái này tới k h ô n g chế được ma tộc vô sư hành vi ma tộc vô sư nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ đối với chuyện trước mắt không quan tâm chút nào thậm chí là liền mắt cũng không mở ha h a ma tộc xem ra ngươi đã nhận m ệ n h a nhận m ệ n h nhận m ệ n h cái gì ngươi cho rằng ngươi bây giờ là ai bất quá là tù nhân mà thôi lại vẫn bày ra như thế dáng vẻ cao cao tại thượng thần ma linh chủ lệnh dên một tiếng chẳng đáng nói ra nghe lời nói này tử vong lính chủ nhất thời liền trong cơn giận dữ hận không thể tiến lên quất cái này m à tộc vũ sư hai b ả n thái tử ta cho ngươi biết các ngươi lính chủ ta nhưng là ma thần thủ hạn g ư ơ i tốt nhất cho ta khách khí một chút nếu không ma thần đại nhân một ngày hàng lâm ở thánh nạm đại lục đến lúc đó thống trị thánh nạm đại lục ta nhất định sẽ để cho người chịu không nổi ma tộc vũ sư hung hăng uy hiếp một cái hai người bất quá hán loại này uy hiếp ở tử vong lính chủ cùng thần ma lính chủ trong mắt của hai người cũng là không có bất kỳ tác dụng ta n ổ vào ma tộc vũ sư ngươi mất ở chỗ này hồ suy đại khí ngươi thật sự cho rằng ma thần biết hàng lâm thánh nạm đại lục thật coi chúng ta đều là đứa ngốc sao t ử vong lính chủ cười lạnh nói thần ma lính chủ cũng theo nói ra ma thần nếu như hắn thực sự nguyện ý quản các ngươi ma tộc lời nói vì sao cho tới bây giờ đều vẫn chưa xuất hiện ma tộc vũ sư sắc mặt nhất thời cứng đờ bất quá rất nhanh thì lại khôi phục như lúc ban đầu hai người các ngươi tiểu quỷ các ngươi biết cái gì ma tộc vũ sư dễ ước nói trên cái thế giới này có thật nhiều bí mật chỉ bất quá các ngươi căn bản cũng không hiểu mà thôi ma thần đại nhân là sẽ đến chỉ bất quá bởi nguyên nhân nào đó hắn bị nhốt rồi mà chúng ta làm toàn bộ cũng là vì ma thần đại nhân h à n g lầm chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó chờ các ngươi nhìn thấy ma thần đại nhân sau đó nhất định sẽ không như thế t i ê u ngạo ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất ngoan ngoan cho ta mở trói nếu không đến lúc đó có quả đắng của các ngươi ă n ma tộc vũ sư tiếp tục nói trong giọng nói của hắn tràn đầy ngạo mạn cùng tự phụ hắn giống như là một cái quân vương ở tuyên cáo bọn họ gần đến thắng lợi giống nhau hiển nhiên hắn là nhận định thần ma lính chủ cùng tử vong lính c h ù hai người phải thua không thể n i ngờ ha, ha thực sự là nực cười ngươi cho rằng bằng vào điểm ấy thủ đoạn có thể hù dọa đến chúng ta ngươi không khỏi quá để ý mình đi ngươi thật cho là chúng ta là người ngu sao ma thần ma tộc đại đế hai anh ngươi lớn lối như vậy mới vừa thời điểm làm sao đối với ta cầu xin tha thự ạ ta ma tộc vũ sư lúc này biến đến á khẩu không trả lời được đứng lên tử vong lính chủ thuận tay sờ mó từ chính mình trong tay h áo lấy ra một cây tiểu đào sắp bén ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút nếu không ta không thể bảo đảm ta sẽ giết ngươi nói tử vong lính chủ liền hướng lấy ma tộc vũ sư tới gần ma tộc vũ sư nhìn lấy càng ngày càng gần tử vong lính chủ ánh mắt nhất thời trợ to n g ư ơ i n g ư ơ i dám ta nhưng là ma tộc vũ sư n g ư ơ i dám thương tổn ta một cái thử xem ha h a thử xem liền thử xem tử vong lính chủ cầm lấy tiểu đao một bà cắm ở nổi lên ma tộc vũ sư một cánh tay sau đó hung hăng xé ra, trực tiếp đem ma tộc vũ sư tay phải cho x é rách a t a tay nhìn lấy chỗ cổ tay tiên huyết c h ả y r ò n g ma tộc vũ sư thảm kêu một tiếng nhìn lấy ma tộc vũ sư cánh tay tiên huyết tử vong lính chủ trên mặt lộ g i khát máu mỉm cười như thế nào đây có phải hay không đau vô cùng đâu <cười> không nên g ấ p g á p đây chỉ là một bắt đầu kế tiếp thống khổ còn xa ở phía sau ngươi tốt nhất cầu nguyện ma thần đại nhân sớm một chút hàng lầm a nếu không chỉ sợ ngươi sẽ chết phi thường thảm ngươi ngươi cái người điên này ngươi sẽ gặp báo ứng ma tộc vô sư hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m tử vong lính chủ trong mắt tràn đầy phẫn nộ bất quá như vậy phẫn nộ lại không có bất kỳ chữ ứ d ụ n g tử vong lính chủ căn bản cũng không để ý tới ma tộc vô sư uy hiếp thần ma lính chủ biết vì sao tử vong lính chủ sẽ như thế cựu hận đối phương bất quá còn ở nơi này cố ý nhắc nhở một câu tử vong lính chủ đừng quên chúng ta lần này mục đích đi tới là vì cái gì cũng không thể để hắn chết ngươi hiểu chưa ta đương nhiên biết không phải là vì sử dụng tình báo sao bất quá bây giờ cái tình huống này ngươi cảm thấy đối phương sẽ nói sao đương nhiên đầu tiên là dàn b ậ t một phen đến lúc đó không cần hỏi hắn dĩ nhiên là sẽ nói thử vong l ĩ n h chủ chấm dại nói tốt lắm nếu cái này dạng vậy ngươi liền cứ việc dàn b ậ t ta ta cứ ở bên cạnh nhìn bất quá vẫn là nhẹ một tí cái g i a hỏa này chết rồi phiền phức khả năng liền nhiều sau khi nói xong thần ma lính chủ an bị ở tại ma tộc vũ sư bên cạnh vẻ mặt hài hước nhìn lấy ma tộc vu sư phản p h ấ t tại trào phúng đối phương m ở dạng ánh mắt như thế làm cho ma tộc vu sư cảm thấy hết sức khó chịu nhìn lấy thần ma l ĩ n h chủ cùng tử vong l ĩ n h chủ như vậy không kiêng nể gì cả đối đãi mình dường như con kiến hôi đối đãi ma tộc vu sư sắc mặt cũng biến thành nhâm trầm song quyền nắm chặt sắc mặt dữ tợn trong ánh mắt của hắn tản ra sát ý nồng nặc trong lòng của hắn âm thầm phát hiện thần ma lính chủ ngươi không nên đắc ý quá sớm chờ ta ma thần đại nhân phủ xuống thời điểm các ngươi một cái đều chạy không thoát ha, ha ta chờ đâu thần ma l ĩ n h chủ không để bụng nói ra vì vậy kế tiếp chính là một phen g i à n vặt d ư ớ lời liên quan tới các ngươi ma tộc chiến lược phân bố tình huống cùng với tương quan chiến đấu kế hoạch nói ra ta còn có thể miễn cưỡng cho ngươi một cái thông thái tử vong lính chủ nói ma tộc vũ sư không nói lời nào như trước cắn răng nghiến lợi nhìn lấy tử vong lính chủ tử vong lính chủ nhìn đối phương như vậy mạnh miệng không khỏi cười lạnh một tiếng ái chà chà tính khí tốt quật cường á vậy được kế tiếp khả năng liền bị quái ta không k h á c h khí trong lúc nói chuyện tử vong lính chủ liền cầm tiểu đao hướng phía ma tộc vũ sư trong thân thể đâm tới a a a a a, -a, -a, -a. thế lương tiếng quát tháo vang vọng toàn bộ dê địa lao thế nhưng ma tộc vu sư vẫn không có nói nửa câu nói hắn chết chết cắn hẳn rằng kiên quyết không chịu nói nửa chữ ủy. tử vong l ĩ n h chủ nhìn lấy không ngừng dãy rủa ma tộc vu sư không khỏi lắc đầu thật sự chính là cái quật cường sao vậy được kế tiếp ta muốn phải chăm chú chương năm trăm mười bốn đại quân một ích chương năm trăm mười bốn đại quân một ích tử vong l ĩ n h chủ nhìn lấy không ngừng dãy rủa ma tộc vu sư không khỏi lắc đầu thật sự chính là cái quật cường sao vậy được kế tiếp ta muốn phải chăm chú trong lúc nói chuyện tử vong lính chủ tốc độ càng nhanh hơn、lên. t ử vong lính chủ trùy thủ trong tay từng đao từng đao hướng về ma tộc v u sư trên người chào hỏi hầu như mỗi một đao đều biết rơi vào trên người của đối phương nhưng lại sẽ không tạo thành bất luận cái gì vết thương trí mệnh như vậy một màn làm cho ma tộc v u sư cảm thấy hết sức sợ hãi cái này dạng một cái một lòng muốn dằn v ậ t hắn người dĩ nhiên là khủng bố như vậy a a a a đừng lại đâm giết ta giết ta ta van cầu ngươi giết ta rốt cuộc ma tộc v u sư không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ ánh mắt của hắn gắt gao trừng mắt từ vong lính chủ trong mắt é m chút đều trừng bạo giết ngươi nhất định chính là tiện nghi ngươi đương nhiên nếu như ngươi đem ta muốn biết tình báo nói cho chúng ta biết nói nói không chừng ngươi nho nhỏ này yêu cầu ta còn có thể g i ú p một tay thực hiện t ử vong l ĩ n h chủ vẻ mặt cười đều nói rằng nhìn lấy tử vong l ĩ n h chủ khuôn mặt nghe đối phương nói lời nói này ma tộc v u sư sắc mặt không khỏi tối s ầ m trong lòng hắn vô cùng rõ ràng tử vong l ĩ n h chủ nói như vậy hoàn toàn chính là đang nhạo báng chính mình hai anh ngươi đừng có nằm động muốn biết tin tức gì trừ phi ta chết chế không phải vậy ma tộc v u sư biết một ngày chính mình tình báo nói ra chính là chính mình một trăm tám mươi tử vong thời khắc không nói c h ỉ ít hắn còn có thể có cơ hội sống sót chỉ bất quá công việc này xuống phía dưới là kèm theo đáng kể thống khổ mà thôi thử vong lính chủ hỏa khí cũng trực tiếp liền lên tới đã như vậy như vậy cũng cũng đừng trách ta vì vậy kế tiếp chính là tàn nhẫn đối đãi thời gian từng giờ trôi qua t r ờ i cũng bắt đầu dần dần sáng lên tử vong lính chủ trùy thủ trong tay thực đã không biết bị đối phương tiên huyết nhiễm đỏ bao nhiêu lần mà tộc vũ sư ý chí đã triệt để h ỏ n g mất thế nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiến thủ đáng chết cái ra hỏa này cũng quá mạnh miệng a t h vong lính chủ thở hảo hẹn chậm dãi nói thần ma linh chủ c h ầ m dài nói được rồi ngươi cũng mệt mỏi một buổi tối xem ra hiện tại căn bản liền không có biện pháp gì làm cho hắn nói chuyện thời gian còn dài hơn từ từ sẽ đến tử vong lính chủ gật đầu cũng không ở nói thêm cái gì vì vậy hai người chính là chuẩn bị đi nghỉ trước lúc ly khai thần ma linh chủ cho ma tộc vũ sư l ú t một điểm trị liệu thương thế thuốc dù sao chết rồi liền không có giá trị lợi dụng cho nên vẫn là phải muốn cam đoan có thể còn sống mới được các ngươi các ngươi đám này xuất sinh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi các ngươi chờ đó cho ta ma tộc vũ sư nằm trên mặt đất lớn tiếng gầm to sáng sớm lý việt ngồi ở l ĩ n h chủ trong đại sảnh sửa sang lại liên quan tới từng cái l ĩ n h chủ tài liệu tương quan giờ khắc này có dàn vội vội vàng vàng chạy vào l ĩ n h chủ đại nhân l ĩ n h chủ đại nhân không xong không xong nhìn lấy vẻ mặt kinh hoàng có d à n lý việt c a o mày hỏi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì t i ê n tuyến báo lại ma tộc đại quân hội tụ ở tại thần hy l ĩ n h cửa ra vào xem cái dạng này là chuẩn bị muốn tiến công chúng ta thần hy l ĩ n h có dàn nói rằng nghe được có dàn lời nói lý việt nhất thời nhữ mày nhanh như vậy chúng ta thần hy lính cũng liền hôn qua thiên dạ tập kích ngày hôm nay sẽ tới sao cò giản bật đầu trên mặt lộ ra lo nghĩ màu sắc lý việt c h ấ m ngâm chốc lát hướng về phía cò giản nói ra mệnh lệnh từng cái l ĩ n h chủ đến đây hội hợp còn có tăng mạnh biên cảnh chiến lược hiểu chưa là thuộc hạ tuân mệnh nhìn lấy lui ra ngoài cò giản lý việt không khỏi rơi vào trong trầm tư ma tộc đại quân xâm phạm đối với vu thần hy lĩnh mà nói là một đại sự lý việt có điểm lo lắng chiếu theo thần hy lĩnh hiện tại chiến lược bố cục có thể đánh thắng ma tộc sao chỉ chốc lát thời gian từng cái lính chủ tiếp nhận được liên quan tới ma tộc mở đầu khởi xướng chiến tranh tin tức đệ nhất thời gian đã tới thần hy lĩnh l ĩ n h chủ đại sảnh lý việt nhìn mọi người một cái chỉ là đơn giản vấn đạo một tiếng ai xuất chiến những lời này mới hỏi ra lời mọi người đều ngân ra ai cũng không dám đứng ra dù sao hiện ở trong tình hình này ai nguyện ý xuất chiến ngày hôm qua cho ma tộc một cái trọng thương hiện tại ma tộc tiến công chính là vì tìm lại mặt mũi nếu như xuất chiến nhất định chính là chịu chết lý việt cũng không nghĩ đến sẽ là loại tình huống này vì vậy chỉ có thể đưa mắt chuyển tới rất nhiều l ĩ n h chủ trên người đối với lý việt ánh mắt rất nhiều l ĩ n h chủ cũng là hơi núi bay nhìn lấy trầm m ặ t không nói đám người lý việt cũng biết bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng xuất chiến vì vậy nói ra nếu không muốn xuất chiến như vậy thì đem các ngươi binh quyền giao cho ta a không được không được thần hy l ĩ n h chủ ngươi làm sao có thể chúng ta binh quyền cho ngươi chúng ta còn tính là cái gì l ĩ n h chủ sao chính là chính là thần hy l ĩ n h chủ ngươi cũng không thể làm như vậy nếu như ngươi đem binh quyền cướp đi lời nói chúng ta đây chẳng phải là trở thành năm bệ bảy m ả n g rồi sao lý việt nghe đám người dồn dập phản đối cũng không có chút nào sinh k ý phản mà là tiếp tục hỏi đã như vậy như vậy làm sao lại không ai đi ra ngoài nên chiến có các người liền chút lòng tin cũng không có sao. nhưng là bây giờ lúc này là lúc nào rồi các ngươi vẫn còn ở có xấu xa như vậy tư tưởng nếu như không đồng ý ý kiến của ta trực tiếp cút ra ngoài cho ta thần hy lĩnh đám người nghe được lý việt tiếng cỡ trách phía sau đều không khỏi sợ hết hồn nhanh chóng cúi đầu không dám cùng lý việt nhìn thẳng lý việt thấy thế thở dài một khẩu khí đúng lúc này phi phượng quân chủ tội đi n ạ sâm đứng dậy nói ra thần hy lính chủ ta nguyện ý dẫn đội đi nên chiến ma tộc、Tốt. lý việt nhìn thoáng qua phi phượng quân chủ tội đi n ạ sâm lập tức hướng về phía nạ sâm nói ra nếu cái này dạng như vậy ta liền cho ngươi ba trăm vạn đại quân đi nên đ g ư ờ i ta bất quá lần này ta hy vọng ngươi không chiến thắng ma tộc nhưng là không thể vứt bỏ thần hy lính bất luận cái gì một tất đất có thể làm được không có thể ta đáp ứng ngươi rất tốt ngươi trở về chuẩn bị một cái một ngày chiến đấu văng dội ta an bài đại quân đi trước thần hy lĩnh t i ế p ứng ta hiểu được theo phi phượng quân chủ tổ đi n ạ sâm ly khai lý việt sắc mặt biến đến nghiêm túc hướng về phía mọi người nói mỗi người các ngươi ra quân hai trăm ngàn nếu như dị nghị bây giờ nói ra tới nếu là không có đó chính là không thể tốt hơn chuyện đám người nghe xong lập tức ngầm i ệ n g nếu đại gia cũng không có ý kiến như vậy thì tan học a lý việt thản nhiên nói nói xong lý việt liền x u ấ t rời đi trước đại sành chuẩn bị đi trước chiến tuyến kiểm tra tình huống chương năm trăm mười sáu thủ thành chiến chương năm trăm mười sáu thủ thành chiến phi vựa quân chủ t ổ đ i lạ s â m truyền đạt mệnh lệnh tương đối nhanh rất nhanh vô số binh sĩ liền đứng ở thần hy lĩnh phía ngoài nhất trên tường thành tiến hành phòng ngự trước phát động công kích chính là n g u y ệ t quang tinh linh cung tiến thủ bọn họ chỉnh tề đứng ở một loạt cái tên dân cung theo mũi tên kéo ra một viên mũi tên trực tiếp thoát khỏi dây cùng bay v ụ t hướng về phía ma tộc quân đội dầm dầm, dầm. ở nhất phương bắn bọn ma tộc binh sĩ thình lình gian dơ lên tâm chắn trong tay của chính mình tạo thành hoàn mỹ bảo hộ bình c ư ớ n g vô số vũ tiến xạ kích ở trên thiên cơ hồ không có tạo thành bất kỳ thương tổn đáng chết nhanh chóng phòng ngự bảo vệ cửa thành Phi vợ quân chủ tội đi nga sâm thấy thế sắc mặt k h ẽ hơi chầm xuống một cái trốn về phía phía dưới thần hy lính sĩ binh hô nhất thời thần hy lính đá binh sĩ b ộ i vã bắt đầu tổ chức bảo vệ cửa thành bất kể như thế nào đều muốn ngăn chở nhóm này ma tộc binh lính tiến công phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh liền tại ma tộc sĩ binh khoảng cách thần hy lính tưởng thành vẹn vẹn ba bốn m ở thời điểm liên tiếp tiếng nổ mạnh băng lên từng biên một t ư n g đạo vẫn thạch đạn trực tiếp từ thần hy lĩnh trên cửa Siêu siêu siêu. giống như là lưu tinh vũ giống nhau bay thẳng hướng về phía sông lên thành tường ma tộc ma tộc t h ấ y thế từng cái vội vã tránh thoát nguyên lai、like、ở phía sau chỗ nữ v u nhóm phát động tập kích vô số nữ v u đứng chung một chỗ nghiệm động c h ú nữ g kèm theo thần chú văng lên bầu trời xuất hiện cự đại ma phát trợ tùy theo t ừ n g viên một vẫn thạch từ bầu trời ở giữa rơi đậm chuẩn sắc không có lầm đập chúng sông lên phía trước nhất ma tộc trên người rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng văng lên những thứ kia ma tộc thân thể trực tiếp bị tạc được nắp ấy hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu thất ở trong không khí mà nữ b u nhóm vào lúc này lại là tiếp tục niệm động chú ngự phát động tập kích nhưng vào lúc này một người trong đó ma tộc binh sĩ hô to s ô n g lên vọt tới trên tường thành bọn họ liền không khả năng phát động m a pháp công kích dù sao ở trên tường thành còn có rất nhiều thần hy lĩnh sĩ binh ở những thứ này nữ b u nếu như muốn triệu hoán vân thạch tập kích tất nhiên cũng sẽ tạo thành vô số đồng bạn thương vong -A. Các ma tộc nghe nói như thế, đội ba để cao cảnh giác, nước Chỉ được. ma phía qua. thế, trên tường thành thấy vội nghe nói như hướng phi nước đại đi để trong đó mấy cái ma tộc binh sĩ cất bộ hướng xuống đất trùng điệp dẫm lên một cái, theo mặt đất lom xuống một cái lớn như vậy hố đi ra, sau m ộ t khắc nhảy lên một cái, bay thẳng nhảy đến trên thành tường. Lập tức, còn lại ma tộc binh sĩ cũng theo sát mà lên tường thành. ở tường thành trên giấy thủ hộ kiếm sĩ lúc này chính là không chút do dự cùng đối phương xảy ra chiến đấu kịch liệt. chỉ thấy được một sĩ binh cầm lên vũ khí của mình chính là hướng phía đã leo lên tầng lầu chỗ ở ma tộc vung chém mà đi. vũ khí hung hăng đập vào ma tộc trên đầu, ma tộc đầu nhất thời bỡ tan, tiên huyết vào tiên. Sau đó, còn lại binh sĩ dồn dập hướng phía còn lại mục tiêu xung phong l i ề u chết mà đi phốc phốc ma tộc binh sĩ trong tay trường đa o hung hăng s ẹ t qua một cái nữ vũ cổ tiên huyết tiêu xả mà ra, phun ở trên mặt đất sau đó kiếm sĩ trường kiếm cũng là hung hăng bổ về phía cái này ma tộc binh sĩ ma tộc binh sĩ trưởng thường trong tay cũng là quét ngang đi ra ngoài đem cái kia nữ vũ thân thể chặn ngang chặt nước. hầu như song phương chết đánh nhau cũng bắt đầu giết đ i n rồi mỗi một người đều là đem hết toàn lực không ngừng huy vũ vũ khí của mình trên tường thành nhân viên cũng là bị ma tộc binh sĩ không ngừng mà giết chóc ma tộc đánh lùi một lớp lại tới rồi một lớp hơn nữa ma tộc binh sĩ còn càng tụ càng nhiều bọn họ dường như cũng không hề từ bỏ công kích chẳng qua là bởi vì thần hy lĩnh sĩ binh đã tại trên tường thành bố trí xong từng đạo phòng tuyến mới không có bị ma tộc công chiếm mà thôi lúc này ở phía sau xem cuộc chiến lý việt chân mày cũng là nhữ lại trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói ma tộc binh sĩ tổng số người vốn là không nhiều lắm tại sao phải dùng loại này lối đánh liều mạng chẳng lẽ nói có đặc thù gì hàm nghĩa sao vừa nói chuyện lý việt ánh mắt hội tụ ở phía xa ở nơi nào là vẫn luôn còn không có bất cứ động tĩnh gì ma đế nhìn lấy ma đế lý việt nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ hắn có mục đích gì sao mục đích chiến tranh c h ờ một chút vào giờ phút này lý việt dường như chú ý đạo cái gì tương đối chuyện trọng yếu sắc mặt thình lình gian xảy ra một cái cự đại biến hóa chẳng lẽ chẳng lẽ mục đích của hắn là vì cứu người sao nghĩ tới chỗ này diệp toàn đội vàng đem ánh mắt hội tụ ở tại phi phượng quân chủ t ô đi n ạ sâm trên người t ô đi n ạ sâm nơi đây liền giao cho ngươi nhớ kỹ không nên đi ra ngoài nên chiến ngươi cần việc làm chính là bảo vệ nơi đây hiểu chưa lý việt nói rằng nghe vậy t ô đi lạ xâm liền đội vàng gật đầu bằng lòng giống như thần hy linh chủ ta biết phải làm gì lấy nói t ô i đi lạ xâm liền gia nhập vào t h ế thế lý việt cũng làm đội vàng hướng phía thần hy linh giam giữ ma tộc vụ sư chỗ ở vị trí mà đi dựa dựa dựa bảo hàng vạn hàng nghìn đừng như cùng ta tưởng tượng như vậy không phải vậy nói chuyện t ỉ n h khả năng liền không xong lý việt lầm bầm lầu bầu giảng t h u ậ t nói trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tia tia sốt ruột ma đế đứng ở đằng xa nhìn lấy trên thành tường chiến đấu khoe miệng lộ ra một nụ cười quả nhiên các ngươi đều đã phát hiện chỉ đáng tiếc đã trượm ta đã phái ma tộc binh sĩ tiến nhập thần hí lĩnh chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa vũ sư cũng sẽ bị cứu ra theo ma đế tiếng cười v ă n g lên thì n hình gian bắt đầu khiến người ta tiếp tục phát động mãnh liệt tập kích lý việt vội vội vàng vàng hướng phía nốt vũ sư địa lao chạy đi làm lý việt đạt tới mục đích thời khắc chân mày thật chặt khóa lại với nhau trong tầm mắt phụ trách thủ vệ binh sĩ không biết khi nào bị người giết hại mà địa lao đại môn sớm đã bị người mở ra chỉ là làm lý việt đi vào địa lao bên trong nháy mắt lại phát hiện bên trong cũng không có bất kỳ người nào xem ra chính mình thực đã, đã tới trần một bước lý việt trong lòng thầm thở dài nói lập tức chính là vội vã hướng phía vòng ngoài thông đạo chạy đi đáng chết lý việt trong lòng vô cùng nôn nóng thật không thể lập tức tìm được tên kia vô sư l i ê n tại lý việt nổi giận thời khắc chợt phát hiện trên mặt đất có một vệ máu kéo dài triển khai mà đi lý việt vội vã truy tung vết máu đi tới một căn phòng chỗ lý việt một đường đi về phía trước đi đẩy cửa phòng ra phanh cửa phòng mới vừa đ ẩ y ra lý việt cũng cảm giác ánh mắt hoa lên một chi mũi tên sắt trực tiếp đâm xuyên qua ngực của hắn mang theo thân thể của hắn trực tiếp thé bay ra ngoài mà lúc này ở lý việt bay rớt ra ngoài nhức khắc mấy cái che mặt hắc y nhân mang theo ma tộc vô sư từ ngoài cửa sổ chạy đi thình thịch một giây kế tiếp lý việt h é lăn trên đất ngực đau đớn có thể dùng hắn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn nhưng là lại cắn h ầ m răng gắn g g ư ợ n g thẳng xuống tới khu k cụ cụ lý việt che ngực không ngừng ho khan vù vù hoàn chương năm trăm mười bảy chạy trốn chương năm trăm mười bảy chạy trốn lý việt miệng to thở dốc trong lòng càng là tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ đám hôn đ n g kia lại dám đánh lấy ta thật sự cho rằng ta không có bất kỳ sức phản khác sao lý việt quát lạnh một tiếng ngay trong ánh mắt lóe ra khát máu con mang sau một khắc lý việt trực tiếp móc ra dao găm hướng phía mấy người quần áo đen sở phương hướng trốn chạy đuổi theo s i ê u lý việt nhất mã đương tiên tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lý việt thân ảnh liền đã tới mấy người trước mặt ầm ầm theo nổ vang truyền lại mà đến cả vùng đều ở đây rung động một cỗ k h ủ n g lồ khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phía quyết tán tại này cổ khủng bố khí lãng áp mắt dưới mấy người quần áo đen tốc độ nhất thời giảm chậm lại thậm chí có hai người trực tiếp quỳ quỳ giảm trên mặt đất căn bản không bỏ dậy nổi lý việt cũng không lời nói nhảm trực tiếp một trưởng vô ở hai người quần áo đen trên người trực tiếp đem bên ngoài cho đá theo lý việt đánh ra rơi trên mặt đất hai người quần áo đen bị mất mạng tại chỗ hô hô hô hô giờ này k h ắ c này lý việt sắc mặt có chút tái nhợt trên trán hiện đầy mồ hôi h ộ t lý việt trà lao rơi trên gương mặt mồ hôi ngầm đầu nhìn về còn lại vài tên hắc y nhân giờ này k h ắ c này còn lại vài tên hắc y nhân đã bị sợ choáng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lý việt lại có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy thực lực chỉ là vừa đối mặt liền giết chết chính đ á m người mấy người các ngươi đều nghe kỹ cho ta ta cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội vua người nếu không từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy muốn chúng ta buông tha vu sư đại nhân tuyệt đối không có khả năng một người trong đó ma tộc binh sĩ phẫn nộ gầm lên rất tốt đã như vậy ta đây sẽ đưa các ngươi bên trên tây thiên a đang khi nói chuyện lý việt lại đấm một q u y ề n đánh, đánh ra ầm ầm kinh khủng tiếng nổ mạnh v ằ n g tới một cổ vô hình khí lưu trong nháy mắt đem cái kia ma tộc binh sĩ cho ba phủ sau một khắc cái kia ma tộc binh lính thân thể trực tiếp bạo liệt mở ra hóa thành đầy trời m ế t vụ lý việt nhìn trước mắt cảnh tượng sắc mặt như t r ư ớ hết sức băng lãnh không có từng kia song lớn các ngươi đã không chịu buông tha ta đây sẽ đưa các ngươi cùng tiến lên tây thiên tốt lắm Lý l Việt ã người h đạm nói n r ằ trong tận sắt phạt. tộc giọng nói chàn cùng này, phản ứng cái Lúc khí đầy đã mấy vô vô kịp, ma d trước đi mang theo vu sư đại nhân chạy mau nơi đây liền do ta tới ngăn cản ngăn cản ngăn cản được sao đang nói mới vừa rơi xuống một cái ma tộc binh sĩ thấy thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh đứng lên hắn biết chính mình hôm nay chắc chắn phải chết thế nhưng hắn lại cũng không hối hận chính mình lựa chọn bởi vì, vu sư mới là trọng yếu nhất, h ã n tình nguyện hy sinh chính mình cũng không nghĩ muốn vu sư bị giết. Hai theo nhanh chút khai. Hai binh theo nhanh chóng rời đi nơi này. Muốn chạy? Không có đơn giản như vậy. Lý Việt lạnh rên một tiếng, thân thể mánh khẽ thẳng Hầm hầm. binh mang quan. ma mang địa bay vang, ma quan nhau, người người rời đi nơi giản Việt tiếng, người tới. tiếng Việt tiếp lên trưởng này. Muốn đơn rên động, đến trong cùng tên kêu ma tộc binh sĩ trưởng quan trực tiếp đánh gã gật sư sư các tộc tức có tộc trực một một một Một ẩm vào vũ vũ vậy. sĩ ly Là, lập Lý Lý lập kêu đầu, sĩ đó tên kia ma tộc binh sĩ thân hình không ngừng đến lui mấy chục bước lúc này một ngụm máu tươi từ khoẻ miệng bên trong lưu chảy ra ngoài lý việt miễu chặt hai hàng chân mày lại truyền thuyết cảnh giới xem ra thực lực thật sự chính là không sai nhưng tức là người gặp ta lý v i ệ t sắc mặt âm chầm nói ma tộc binh sĩ nhìn lấy lý v i ệ t trên mặt lộ ra từng tia tiêu ý không nghĩ tới có thể cùng thần hy lính chủ giao thủ coi như là phúc phần của ta a bất quá người muốn giết chúng ta vô sư đại nhân còn sầm dứt muốn qua trước đi qua cửa ải của ta a người đã muốn muốn chết như vậy ta sẽ không khắc ký lý việt thản nhiên nói lập tức trực tiếp xung qua không tốt ma tộc binh sĩ thấy thế trong lòng tầm h mắng không ổn lập tức nhanh chóng tranh né phanh đúng lúc này lý việt một cất hung hăng giấm đạp ở tại tên lính này trên lồng ngực phốc phốc tên này ma tộc binh sĩ tại chỗ p h u n ra một ngụm máu tươi sát mặt trắng bệnh như tờ giấy chuyện gì xảy ra vì sao hắn công kích sẽ mạnh như vậy ta không cam lòng à ta không cam lòng ta coi như là liệu mạng cũng muốn ngăn cả ngươi tuyệt đối không cho phép thương thế của ngươi hại đến vụ sư đại nhân ma tộc binh sĩ nói xong hai mắt xích hỏng bay thẳng đến lý việt vào tới t h a n h không biết tự lượng sức mình lý việt lạnh rên một tiếng lập tức trực tiếp đưa tay phải ra nhắm ngay ma tộc trái tim của binh lính không t h a n h g i a n g giác. liên tiếp yếu đ ớt xương cốt gây liệm thanh â m chuyển đến cái kêu ma tộc binh sĩ trận to hai mắt của mình một bộ vẻ mặt khó thể tin trong mắt tràn đầy hoảng sợ trên mặt lộ ra một vệ thống khổ màu sắc hắn không nghĩ tới chính mình liền thoải mái như vậy bị lý việt cho giải quyết hết lý việt nhìn lấy t h ế trên mặt đất chết không nhắm mắt ma tộc binh sĩ lắc đầu thở dài tên này ma tộc binh sĩ chết quá h o a luồng nguyên bản hắn cho là mình tốt xấu có thể kéo dài mấy phút làm cho vu sư chạy trốn nhưng là bây giờ xem ra lý việt ánh mắt hướng phía còn lại mấy cái ma tộc binh sĩ nhìn sang nhãn thần từ từ â m chầm xuống một cỗ sát khí nồng đậm từ lý việt thể vì xuất phát đi ra cảm thụ được lý việt s á t ý mấy cái ma tộc binh lính sắc mặt biến đến xấu xí không gì sánh được trong con ngươi lộ ra một tia sợ hãi ngươi ngươi đừng qua đây lý việt cũng không để ý tới những người này chỉ là một bước xa vào tới g i a n g d ắ c lý việt tay phải trực tiếp giữ lại một gã ma tộc binh lính cổ dùng sức bóp một cái trực tiếp bóp nát tên này ma tộc binh lính í t hầu lý việt cũng không để ý tới những người này quay đầu tiếp tục hướng phía còn lại ma tộc binh sĩ nhìn qua lập tức vung tay lên bá lập lạp nhất thời lý việt chu vi mấy thước phạm vi bên trong ma tộc binh sĩ rồn rập bạo liệt hóa thành đ ầ y trời bột một hết u y vụ tiêu tán ở trong không khí hoàn toàn hóa thành cho tàn tử vong lý việt lạnh lùng bét mắt chu vi trong đôi mắt lộ ra sát khí nồng đậm tốt lắm chúng ta lại gặp mặt ma tộc vu sư đại nhân thật không có nghĩ đến nguyên vốn còn muốn lưu ngươi có điểm tác dụng lại thiếu chút nữa thì để cho người trốn thoát xem ra phải muốn đem ngươi giết mới được hai anh n g ư ơ i muốn giết ta nếu như bị ma đế đại nhân biết tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi chút nào vũ sư nhìn lấy lý việt lạnh lên một tiếng thật sao ta đây liền thử nhìn một chút lý việt nói xong trong ánh mắt tràn đầy r ế t lạnh sắt ý hắn đã quyết định ngày hôm nay mặc kệ trả giá bao nhiêu đánh đổi hắn đều muốn đem vu sư chạm sát nơi này nhìn lấy lý việt ánh mắt vũ sư sắc mặt trở biến n g ư ơ i không thể giết ta ta là ma tộc, sư, dám giết ta, ma tộc đại nhân là tuyệt đối không tha cho ngươi chương năm trăm mười tám vũ sư tử vong chương năm trăm mười tám vũ sư tử vong người không thể giết ta ta là ma tộc vũ sư n g ư ơ i dám giết ta ma tộc đại nhân là tuyệt đối không tha cho ngươi vũ sư lớn tiếng hô ha h a tha không b g ô n g tha ta còn chưa tới phiên ngươi tới quan tâm dứt lời lý biệt trực tiếp một q u y ề n đánh vào ma tộc vũ sư nơi ngực nhất thời một tiếng rên rỉ chuyển đến vũ sư thân thể lúc này bay ra ngoài té nã trên mặt đất ầm ầm vũ sư thân thể đập trên mặt đất nhất thời đập ra một cái hô sâu t ừ n g c ụ c tấm đá xanh mảnh vỡ vẩy ra đứng lên đùi đất tung bay mà vào giờ phút này hắn đã là đã không có bất kỳ h í thở lý việt sâu đậm hút một khẩu khí hòa hoãn một cái trên người mình thương thế nhưng sau một khắc sắc mặt lại thuận nhưng t r ợ t biến hắn phát hiện mình mới vừa bắn bị thương chính mình lưỡi vui tên mặt trên thậm chí có độc tố lưu động thình lình gian phốc thử một tiếng quỷ xuống trước trên mặt đất đáng chết lý việt chửi bới một câu hắn bạn lần không ngờ mũi tên bên trên vẫn còn có độc dược thân thể hắn mới vừa đụng chạm lấy độc dược chính là lập tức cả người có g ắ p đau đớn kịch liệt lan tràn toàn bộ không một thân làm cho lý việt sắc mặt tái nhật không gì sánh được lý việt vội vàng phát động trị liệu ma pháp đối với mình tiến hành trị liệu nhưng bởi chiến đấu mới vừa rồi độc t sở dĩ trị liệu ma pháp không thể trừ tận gốc độc tố chỉ có thể chậm lại độc tố quyết tán lý việt căn bản là không cách nào k h ô n g c h ê thương thế của mình sắc mặt biến đến vô cùng nhật nhạt hạt đậu kích cỡ tương đương m ồ hôi hột không ngừng lan đán xuống đáng chết lý việt nghiến răng nghiến lợi chịu đ ự n g lấy thống khổ to lớn l ĩ n h chủ đại nhân n g à i không có sao chứ lúc này một bên phụ trách ở phụ cận tuần tra thần hy lĩnh sĩ binh phát hiện bên này tình huống dị t h ư ờ n g vội vội vàng vàng tiểu chạy tới không có việc gì lý việt nói rằng ngay đến đó vị này thần hy lĩnh sĩ binh lại nhìn lấy rất là lo lắng lính chủ đại nhân người cái dạng này cũng không giống như không có chuyện gì dáng vẻ a binh sĩ thấy thế quan tâm do hỏi ta nói không có việc gì thì không có sao qua đây đỡ lấy ta đi tiền tuyến còn có đem c ỗ thi thể kia cũng cùng nhau mang đi lý việt mở miệng hô là tên này thần hy lĩnh sĩ binh ngay vậy lập tức đi tới trước nâng lên lý việt lý việt sắc mặt tái nhận trên trán hạt đậu kích cỡ tương đương mổ hôi không ngừng nhỏ giật xuống sắc mặt hiện ra hết sức suy yếu nhưng hắn biết hiện tại mình tuyệt đối không thể n g ã xuống bởi vì một ngày nga xuống như vậy thần hy lĩnh khả năng liền nguy hiểm lúc này thần hy lĩnh ngoại vi ma tộc cùng thần hy lĩnh chiến đấu vẫn còn ở phát sinh phi v ư ợ n g quân chủ tôi đi n ạ sâm trong tay v u vũ trường kiếm của mình đứng ở một chỗ cao nguyên bên trên nhìn kỹ ở dưới chân của hắn cao nguyên dĩ nhiên là từ từng cổ ma tộc binh sĩ tổ kiến m à thành hắn một bên vũ động cùng với chính mình trường kiếm trong tay vừa hướng chém xuống giết từng cổ ma tộc binh sĩ mà ở phi v ư ợ n g quân chủ phía sau từng tên một thần hy lĩnh binh sĩ cũng ở anh dũng phấn đấu đem những thứ này ma tộc binh sĩ giết liên tục bại lùi a n h lần này xem các ngươi làm sao trốn tôi đi lạ sâm cười lạnh một tiếng sắc mặt dữ thợn vừa lúc đó phi vợ n g quân chủ đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bí phương người nào đi ra cho ta theo phi vợ n g quân chủ gầm lên giận giữ tiếng nhất thời một thân ảnh từ phương xa trực diện đứng dậy chính là một ga ăn mặc khôi g i á p ma đế ha ha ngươi rốt cuộc bằng lòng đứng ra t ô đi lạ s â m chứng kiến đối phương sau khi ra ngoài trên mặt lộ ra cùng nhiệt đủ cười ma đế nhìn thoáng qua dưới chân chính mình binh lính thi thể lại không có quá nhiều biểu tình chỉ là đem ánh mắt tụ và o ở phi vợ quân chủ t ô đi lạ xâm trên người không nghĩ tới ngươi vẫn còn có, có chút tài năng b ấ t quá nhìn ngươi cái dạng này chiến đấu hẳn làm vậy chết đi ma đế khỏe miệng hơi nít lên trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ h à n h h ã y bớt s à môn đi lần trước bị ngươi đánh bại là ta sơ xuất lần này ngươi liền cho ta chết ở chỗ này à p h i vợ n g quân chủ lạnh dên một tiếng lập tức hai tay của hắn manh địa huy vũ một thanh cự đại trường kiếm lập tức đột nhiên xuất hiện huyền v ụ tại không trung ẩm ẩm trường kiếm q u é t ngang từng đạo kiếm mang còn như mưa rơi từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bắn chúng ở tại trên mặt đất đ e m những thứ kia ma tộc binh lính thi thể đánh bay ra ngoài nhìn lấy một mặt này ma đế sắc mặt nhất thời lại biến hắn không nghĩ tới phi vợ ư n g quân chủ thực lực dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy có mạnh như vậy đột phá bất quá hắn vẫn là không có để vào mắt chút tài mọn xứng s a o lấy r a b ê u xấu sao ma đế lạnh rên một tiếng trường kiếm trong tay vung lên theo ma đế nhất chiêu s ử x u ấ t một cố cường hãn ma khí nhất thời từ trên cánh tay của hắn b ộ c phát ra lập tức một cổ khí thức kinh khủng tịch quyền toàn bộ phía chân trời hướng phía những thứ kia dày đ ặ c kiếm mang xung kích tới giang d ắ c chỉ nghe thấy một đạo giòn vang âm thanh triệt ở ma khí trùng kích vào những thứ này rậm chẳng trị kiếm mang trong nháy mắt hỏng mắt ra Hay、anh bất quá là chút tài mọn xem ta lần này không diệt ngươi ma đế lạnh rên một tiếng lập tức thân hình thoát một cái trong nháy mắt đi tới phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi n ạ sâm trước mặt trong lòng bàn tay ngưng tụ một viên h ỏ a cầu h u n g h ă n g vua xuống đi phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi n ạ sâm biến sắc đ ộ i vàng né tránh nhưng làm sao tốc độ của hắn chậm một bước bị ma diễm đánh trúng b ả bai tiên huyết c u ồ n g phú n mà ra phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi n ạ sâm sắc mặt một trận trắng bệnh hắn biết chính mình nhất định phải nhanh lên một chút khôi phục t ư ơ n g thế nếu không chính mình có thể sẽ thua dối tinh dối mù nghĩ tới đây trên người của hắn đ ỗ n g nhiên vào bắn ra từng đạo quan nguyên tố trong nháy mắt bọc lại vết thương của mình dừng lại vết thương tiếp tục đổ máu h ô h ô h ô lúc này ma diễm còn đang điên cuồng t i ê u đốt không ngừng cắn nuốt phi vợ n g quân chủ t ổ đi n ạ sâm vết thương thế nhưng hắn như trước đang không ngừng tu b ổ cùng với chính mình vết thương để cho mình nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất là bật gì làm sao cũng kho dây dưa như vậy phi vợ n g quân chủ t ổ đi n ạ sâm sắc mặt âm chầm nói ha h a cái này hả ngươi liền không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần nhớ kỹ hôm nay chính là các ngươi thần hy lĩnh bị tiêu diệt thời gian các ngươi thần hy lĩnh đại quân cũng đem vào hôm nay hủy diệt ma đế trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ t ậ n đủ cười lập tức vung lên trường kiếm trên người bạo phát ra một cổ kinh khủng bị áp hướng về phi phượng quân chủ tội đi n ạ sâm ép tới phi phượng quân chủ tội đi n ạ sâm tuy là thực lực cứng hãn nhưng đối mặt ma đế cái này dạng nhất tôn ma đế cấp bậc cường giả cũng không đỡ được chỉ thấy từng cổ một hắc cám nguyên tố từ ma đế trên người buộc phát ra còn giống như là thủy triều rung mánh vào đến rồi phi phượng quân chủ tội đi lạ sâm trong cơ thể làm cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhận hắn cảm giác trong cơ thể mình ma pháp nguyên tố bắt đầu điên cuồng tiêu hao hơn nữa thực lực của chính mình cũng bắt đầu kịch liệt trượt chương năm t r ư ờ i c h í gạt người chương 519, gạt người lúc này ma nế lần nữa r ơ i trong tay lên trường kiếm hung hăng p h á c h chạm xuống tới tường đạo kinh khủng ma pháp công kích còn như như mưa rông gió giật đánh vào phi phượng quân chủ tôi đi lạ sầm trên thân thể có thể dùng thân thể hắn không ngừng run r ậ y sát mặt càng là tái n h ậ n bài phần ầm hầm phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va chạm vang lên, lên phi phượng quân chủ tôi đi n ạ sâm thân thể đang không ngừng lui lại lấy sắc mặt của hắn cũng ở kịch liệt biến hóa dưới loại tình huống này hắn hoàn toàn ở thế yếu hơn nữa thương thế của hắn vẫn còn ở cấp tốc tăng thêm lấy không tốt cái g i a hỏa này quá mạnh mẽ không thể trì hoãn được nữa phi v n g quân chủ tôi đi n ạ sâm trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn sầm mặt lại lập tức thân hình t h o á t một cái hướng về xa xa cấp tốc chạy đi muốn chạy chỗ chạy ma đế quát lạnh một tiếng thân hình t h o á t một cái trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau một khắc ma đế đã xuất hiện ở phi vựa quân chủ tôi đi lạ sâm trước người Bá. bắt Ma đế đưa tay đế được phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi lạ sông cánh tay lập tức thân thể nhảy lên hung hăng hướng về mặt đất đập xuống phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi lạ sông sắc mặt nhất thời đã biến thân thể hắn cấp tốc rơi xuống phanh phanh phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi lạ sông thân thể không ngừng giảm xuống đập vào cứng rắn trên mặt đất phốc phốc phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi lạ sông ha m ồ m phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt biến đến vô cùng thảm đ ạ o ma đế một c ư ớ c g i ấ m nát phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi lạ s ô n trên mặt hướng về phía chu vi thần hy lĩnh sĩ minh hô các người cái này cái linh chủ đã bị ta bắt được nếu như muốn sống liền buông thà phản kháng a phi v n g quân chủ tôi đi n ạ s â m s ầ m mặt lại hắn cắn răng n g h i ế n lợi nhìn lấy ma đế nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại hắn biết chính mình cái này những người này căn bản không thể nào là cái này ma đế đối thủ lúc này chu vi những thứ kia thần hy lĩnh sĩ binh mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ màu sắc bọn họ không nghĩ tới phi v n g quân chủ tôi đi n ạ s â m lại bị đối phương dễ dàng chịu c h ó i bắt được ngươi đến cùng muốn làm gì phi vựa quân chủ tôi đi lạ lẽo lạnh, lạnh nhìn chằm chằm ma đế vẫn đạo không đánh mà thắng chi b i n h ngươi chẳng lẽ không hiểu không ma đế cười híp mắt nói ra chỉ cần ngươi thần phục với ta như vậy ta liền không giết n g ư ơ i ngươi cũng có thể sống sót bất quá ngươi nếu như cự tuyệt ta mà nói như vậy ta cũng chỉ có thể giết n g ư ơ i phi vợ quân chủ tội đi lạ xong nghe vậy n h ã n thần lóe lên một cái lập tức lắc đầu nói ra ta sẽ không đầu hàng ồ đó cũng không có biện pháp ma đế nói khí tức trên người mánh địa biến đổi một cổ cuồng bạo uy áp từ trên người của hắn phát ra hai mắt của hắn bên trong lóe ra lạnh như băng q u mang lạnh lùng nói ra đã như vậy như vậy liền đi chết đi chờ một chút. cân tóc khắc, thế thời thanh nhiên hô một âm treo Việt Ở nơi này thế ngàn bỗng lên. sợi Lý ừ nghe được lý việt thanh â m ma đế hơi xứng sở lập tức xoay đầu lại nhìn lấy lý việt lạnh rên một tiếng nói ra làm sao muốn cứu hắn n g ư ơ i có bản lĩnh sao ta xác thực không có, có bản lĩnh gì thế nhưng ngươi như giết hắn như vậy ta cam đoan để cho ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi vụ sư lý việt nói thình lình gian hai cái thần hy lĩnh sĩ binh đỡ lấy bị thương thật nặng hắc bảo nhân đi ra ngoài thế như vậy một màn ma đế sắc mặt â m tình bất định lý việt dương dương đắc ý nợ nụ cười có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái rõ ràng ngươi điều phái người đi cứu thế nhưng chưa thành công không thể không nói ma đế ngươi chiêu này dương đông kích tây làm không tệ nếu không phải là ta muốn đến một chút như vậy thiếu chút nữa để ngươi cho xính ngươi nghe được lý việt lời nói ma đế giận quá m à c ư ờ i ánh mắt của hắn hơi n h a o lại nói ra đã như vậy như vậy chúng ta làm giao dịch như thế nào ta thả cái này cái linh chủ ngươi nhì đem người cũng cho ta thả như thế nào ha h a nếu muốn đặt thành giao dịch cũng được bất quá ngươi trước thả người ta tài năng mới có thể thả người lý việt nói rằng ma đế sau một hồi trầm mặc đúng là vẫn còn buông lỏng ra dưới chân của mình làm cho phi phượng quân chủ t ổ đi n ạ xong tự hành đứng lên nghe được ma đế lời nói lý việt không khỏi trào phúng cười cười nói ra ta dựa vào cái gì tin tưởng nơi g ư đâu ta nói được thì làm được ma đế nói đến sau đó ánh mắt nhìn về phía lý việt nói ra thả hắn yên tâm ta sẽ không mất lời lý việt nói phất phất tay lập tức hai cái thần hy lĩnh sĩ binh đem hôn mê hắc bảo nhân chậm rãi từng bước một hướng phía phía trước mà đi khi đến khoảng cách nhất định sau đó binh sĩ vội vàng bỏ lại trong tay người cấp tốc chạy đi mà lý việt cũng đúng phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm hô lớn tôi đi lạ sâm chạy mau phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm hoàn toàn không minh bạch lý việt làm như vậy nguyên nhân nhưng ở loại tình huống này vẫn là tăng nhanh chính mình bước tiến đi tới lý việt bên người đi mau lý việt nói thân thể nhanh chóng hướng phía xa xa bỏ chạy mà đi ma đế sửng sốt một hồi dường như cảm thấy được có gì không đúng kình vội vội vàng vàng chạy đến vu sư trước mặt đem người đỡ nhìn một cái nhất thời tức giận mặt trời n g u y ê n lai ma tộc v u sư sớm đã chết mới vừa thời điểm bất quá là lý việt diễn trò mà thôi hôn đản hôn đản hôn đản đáng chết ta muốn cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu thấy như vậy một màn ma đế không khỏi giống lớn một tiếng trên người bạo phát ra một trận ma khí nồng nặc đây là giận dữ dấu hiệu đây là một cái ma tộc vương giả dấu hiệu nhìn lấy giận dữ ma đế lý việt cùng phi vựa quân chủ t ô đi lạ xâm hai người tăng nhanh chính mình chạy động tốc độ lúc này lý việt lớn tiếng hô trận pháp bắt đầu kèm theo thanh âm của hắn hạ xuống hơn mười cái linh chủ xuất hiện ở tương ứng vị trí t ừ n g đạo cự đại ma pháp trận vô căn cứ dâng lên giống như một cái c h ụ t giống nhau đem thần hy lĩnh bảo vệ tốt ma đế thình lình gian sung thứ qua đây hắn nắm chặt hai nằm đấm một quyền đánh về phía trận pháp vây anh một trận nổ hầm thanh â m t r u y ề n đến toàn bộ thần hy lĩnh trận pháp kịch liệt hoàng đãng bất quá trận pháp coi như b g c h ắ c ma đế công kích tuy là vô cùng hung hãn nhưng không có phá hỏng trận pháp thế như vậy một màn ma đế sắc mặt khó coi tới cực điểm thực lực của hắn tuy là cường hãn thế nhưng đối mặt với nhiều như vậy cường giả thành vực liên hợp bố trí trận pháp hắn thật đúng là không có biện pháp gì đáng chết đáng chết ta ma đế không khỏi kêu lớn lên hắn s o n g quyền thật chặt nắm chặt trong mắt tràn đầy lửa g i ậ n ô ta muốn làm cho toàn bộ các n g ư y i đều chết ở chỗ này ma đế giống giận song trưởng điên cuồng n u ố t mặt đất t ừ n g đường cường hãn ma phát nguyên tố điên cuồng trào vào trong mặt đất có thể dùng trong mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách chương 520, phẫn nộ ma đế chương 520, phẫn nộ ma đế lần này ma đế công kích so trước đó bất kỳ công kích đều luôn khủng bố ầm ầm ầm ầm ma đế thân ảnh không ngừng tiềm t h ư c mỗi một lần tiềm t h ư c cũng sẽ ở trong mặt đất lưu lại một đạo hố sâu lý việt cùng phi phượng quân chủ tội đi n ạ sâm nhìn lấy một màn này bọn họ đều không khỏi hít vào một hơi xem ra ma đế là muốn dùng phương thức này đưa bọn họ trận pháp hủy diện làm cho thần hy linh t ò a trận pháp này hoàn toàn tăng vỡ làm sao bây giờ hiện tại ma đế nổi giận nếu như p h á trận pháp này chúng ta có thể gặp p h i ề n thái phi phượng quân chủ tội đi n ạ sâm lo lắng nói lý việt trực tiếp hạ lệnh sở hữu nữu vu phát động ma pháp trận triệu hoán v ấ n thạch nghe hắn mà nói thình lình gian từng cái nữ vu từ các nõ ngách ở giữa chạy ra bởi vì chiến đấu mới vừa rồi thực sự quá loạn kết quả là đội hình hoàn toàn t à n g ra biết hiện tại lý việt hạ lệnh lúc này mới lần nữa hội tụ với nhau lúc này từng cái nữ vu dồn dập niệm c h ú thi triển ra ma pháp của mình nhất thời từng viên một vân thạch khổng lồ gào t h é t mà đến hướng phía ma đế điên cuồng tập kích đánh tới trong n y mắt vô tận mưa thiên thạch hướng phía ma đế của tới ma đế đôi mắt không tám mươi bảy ở giữa và bắn ra vô cùng phẫn nộ ánh mắt ma thần nộ hắn hét lớn một tiếng trong thân thể từng đạo kinh khủng ma pháp năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động từng cái ma xả từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài gầm thép hướng phía bốn phương tám hướng chạy n h bay những thứ này ma x à ở trên nửa đường cũng đã biến thành ma thú giang dốc những thứ này ma x à dương nanh m ú a b ư ớ t rít gào liên tục trong miệng của bọn nó mặt thường v i ê n một nhọn răng nanh long lánh hạt u a n g một bộ khát m á u r i n g dốc thấy như vậy một màn mọi người đồng tử đều là hơi co rút lại ma thần nộ chính là ma tộc nhất cao cấp bậc đích ma pháp cái này một loại ma pháp ở trong ma tộc là thuộc về đỉnh cấp ma pháp loại ma pháp này uy lực vô cùng một ngày thi triển ra liền sẽ sản sinh một cố cường đại h ủ diện tính lực lượng có thể phá hủy toàn bộ vô số hỏa hoan đi ra ma thú trong nháy mắt hướng phía giữa không trung vẫn thạch mà đi chỉ là một kích cự đại đáp x u ố n g b ẫ n thạch trực tiếp nghiền nát thành vô số m ả n h vỡ căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương tương tổn chứng kiến ma thần dận thời điểm phi vợ ư n g quân chủ t ổ đi lạ sông đồng tử cũng là không khỏi hơi co r ụ t lại không nghĩ tới ngươi lại có thể thi triển ra lợi hại như vậy ma pháp không hổ là ma đế ma đế lạnh rên một tiếng nói ra hôn đản g ta muốn cho các ngươi chết vì ta ma tộc vô sư tế điện lập tức ma đế lại bắt đầu phát ra từng tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng thanh em này v a n vọng bật i ê u đinh hay như góc phản p h t có thể sẽ rách thương cung sau một khắc trên bầu trời n g ẫ nhiên trong lúc đó mặt đất ma pháp trận bắt đầu xuất hiện lay động mặt trên chỗ cũng xuất hiện tia tia v ế t rách không xong thấy như vậy một màn phi vợ n g quân chủ t ổ đi lạ sông không khỏi sắc mặt hơi đổi nếu như ma pháp trận bị phá hư nói như vậy thần hy lĩnh cũng liền mất đi che chở lý việt chân mày cũng là thật chặt mặt nhăn với nhau hạ lệnh la lên tất cả l ĩ n h chủ cùng với sở hữu có thể thực hiện động đứng lực cho dù là tích dịch nhân gỗ lìn vẫn là sơ lạnh hết t hệ cho ta đi tới tiền tuyến chuẩn bị t ử chiến đang khi nói chuyện lý việt ho khan kèm theo ho khan k h ỏ miệng còn máu tươi chảy ra tới thấy như vậy một màn bên người l ĩ n h chủ cùng chiến sĩ đều n m ậ n ra thấy như vậy một màn bọn họ đều trong lòng không khỏi khiếp sợ chẳng lẽ nói lý việt bị thương rồi sao phi phượng quân chủ tôi đi n ạ ã xâm lo lắng hỏi thần hy l ĩ n h chủ ngươi không có việc gì không muốn làm cho những người khác biết để tránh khỏi ảnh hưởng sĩ khí các ngươi biết không lý việt g i à n dò chúng ta biết rất nhiều l ĩ n h chủ dồn dập gật đầu đáp ứng tốt lắm các ngươi nhanh n a sau một khắc lý việt bên người sở hữu l ĩ n h chủ đều rối rít ly khai hướng phía phía trước chạy như bay đi tìm bọn họ cần giúp đỡ lúc này mà a đế h n động h vi t á còn càng thêm lợi hại, chỉ rách lắc cũng châm cản được. vào toàn Mà này, dài này, làm đông nhiên đánh vào xuất hiện rách trên ma trận, nhất thời, toàn bộ ma trận một lần nữa tình xuống. trạng không nữa, nhất định phải phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Dưới loại tình huống này, nhất định phải phải làm những gì. thêm thấy xuất vết thời, một Việt tâm theo thái thể hại, pháp pháp phải phải pháp phải phải ma ma mới Mà lợi lư. Lý Loại loại Dưới kéo bộ lại l ĩ n h chủ đều đi điều khiển nhân viên cùng thông báo những người khác cho nên bây giờ ở người trước mặt cũng chỉ có lý việt cùng phi phượng quân chủ tội đi n ạ xâm hai người cùng với còn lại tạp tất h tạp bắt binh sĩ hơn nữa chủ yếu nhất là lý việt cùng phi phượng quân chủ tội đi lạ sâm hai người vẫn là thụ thương trạng thái lý việt thương thế coi như tốt chỉ là chú n g độc ở ma pháp trị liệu dưới tình huống nhưng cũng không nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục thế nhưng phi phượng quân chủ tội đi lạ sâm liền thảm hắn mới vừa còn bị ma đế bạo đánh một trận hắn hiện tại có thể nói là trật vật không chịu nổi toàn thân đều là máu ứ động trên gương mặt cũng có mấy chỗ chảy ra thoạt nhìn lên rất là thê thảm trước mắt phi phượng quân chủ tội đi lạ sâm chờ một hồi ma đến ế u như đột phá ma pháp trận ta xung phong ngươi ở đây bên cạnh p ụ trợ không có vấn đề chứ lý việt dò hỏi phi vựa quân chủ tội y lạ sâm gật đầu nói ra không có vấn đề giao cho ta là được rồi bất quá ma đế tốc độ vô cùng mau l ệ chúng ta muốn ngăn cản hắn cũng không dễ dàng sở dĩ chúng ta cần một ít thủ đoạn thủ đoạn lý v i ệ t nghi ngờ nói rằng ân không sai chúng ta có thể cái này dạng phi vựa quân chủ tội y lạ sâm nhỏ giọng ở lý v i ệ t bên thai nói rằng nghe đối phương nói lý v i ệ t cũng là âm thầm gật đầu đây chính là một cái biện pháp mặc dù có phiêu lưu nhưng là lại cũng có khả năng sẽ thành công nghĩ tới đây lý v i ệ t cũng là khẽ gật đầu một cái đáp ứng lúc này ma đế cơ múa lên quả đấm của mình lần nữa một kích kèm theo một kích này xuống toàn bộ ma pháp trận giường như thủy tinh giống nhau ương tiếng nhìn nát ha ha ha ta rốt cuộc có thể giết chết các ngươi ma đế cản dỡ nợ nụ cười lý việt thấy như vậy một màn lớn tiếng hô chuẩn bị vừa nói chuyện cả người nhảy lên một cái bay thẳng đến ma đế vào tới chứng kiến lý việt lại dám hướng phía hắn x u n g lại ma đế trên mặt lộ ra giữ tận t i ể u ý ngu xuẩn ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường chết đi cho ta vừa dứt lời ma đế nắm đấm liền mang theo tiếng gió gặp hét hung hăng đập về phía lý việt lý v i ệ t tốc độ rất nhanh ở ma đế nắm tay đập lúc tới lý v i ệ t trong nháy mắt tranh né ừng ừng lý v i ệ t chân trưởng trên mặt đất dẫm ra một đạo dài đến ba mươi mét khe núi sau đó lý v i ệ t thân thể nhất c h u y ể n trực tiếp nhảy đến rồi ma đế lưng đáng chết cút xuống cho ta ma đế trên mặt lộ ra hung tàn t h ầ n sắc đông nhiên bay người lại trực tiếp đem lý v i ệ t từ trên lưng ném ra ngoài chương năm trăm hai mươi mốt chín bại chương năm trăm hai mươi mốt chín bại thạnh sau một khắc lý v i ệ t thân thể liền đập vào trên mặt đất đập ra một cái hô to mà ngay tại lúc này ma đế trường kiếm trong tay tản mát ra tia tia hà n quang trực diện hướng phía lý việt đâm tới thấy như vậy một màn phi phượng quân chủ tội đi lạ sâm nhất thời vội vàng chạy tới lý việt bên người đáng chết nhìn lấy hướng cùng với chính mình công kích ma đến lợi kiếm lý việt trên mặt cũng lóe lên một vệ ngưng trọng màu sắc l i ê n tại lợi kiếm cách hắn cũng chỉ có khoảng ba t ấ c thời điểm phi phượng quân chủ tội đi lạ sâm đưa ra trường kiếm ngăn chở ma đế tập kích đồng thời thân hình hơi di chuyển đ ỗ n g nhiên đem ma đế trường kiếm bỏ rơi bay ra ngoài phanh ma kiếm đụng vào xa xa một tòa núi nhỏ mặt trên nhất thời một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở ma kiếm hạ xuống vị trí mà phi phượng quân chủ tôi đi n ạ xâm lại là nhân cơ hội lôi kéo lý việt nhanh chóng lui lại cách xa khu vực nguy hiểm hai anh muốn chạy trốn môn nhi đều không có thấy hai vị này dĩ nhiên muốn chạy trốn ma đế cười lạnh một tiếng lưu lại cho ta sau một khắc ma đế hai tay kết ấ n nhất thời trên bầu trời mây đen rậm rạp t ừ n g đạo lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện mà theo ma đế một chỉ điểm ra những thứ này lôi đỉnh lập tức hướng phía phi p ư ợ n g quân chủ tôi đi lạ xâm cùng lý việt anh kích mà đi đáng chết không thể trì hoãn được nữa nhất định muốn đem ma đế dẫn tới đặc điểm địa phương mới được phi v n g quân chủ tội đi lạ sâm vô cùng nóng nảy nói rằng nhưng là chúng ta căn bản là trốn không thoát làm sao dẫn lý việt mở miệng dò hỏi t a m u ố n liền tại phi v n g quân chủ tội đi lạ sâm chuẩn bị nói chính mình kế hoạch thời điểm trong lúc bất trợt một cố mánh liệt ba động chuyển tới làm cho phi v n g quân chủ tội đi lạ sâm trong đầu run lên trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ biểu tình không xong ma đế công kích tới nhanh lên một chút né tránh phi vựa quân chủ tội đi lạ sâm hết lớn nói xong câu đó về sau phi vợ n g quân chủ t ổ đi lạ sâm trực tiếp lôi kéo lý việt hướng phía bên cạnh một tảng đá phía sau chạy đi tốc độ phi khoái rầm rầm rầm sau một khắc liên tục mấy đạo m u ộ n hưởng tiếng chuyền ra ngay sau đó lý việt cùng phi vợ n g quân chủ t ổ đi lạ sâm liền chứng kiến khối kia đầy đủ che đậy bầu trời đại thạch đầu đã tứ phân ngũ liệt đáng chết kém chút bị ma đế công kích lầm thương t ổ i tới lý việt thấy như vậy một màn lòng vẫn còn s ợ hai nói rằng phi vợ quân chủ t ộ đi lạ sâm cũng là vẻ mặt lo lắng đúng lúc này ma đế đã đuổi kịp hai người giờ này khắc này, trên người của hắn bao phủ ở một tầng dậy vô cùng màu đen ma phát mặt trên một cố vô cùng kinh khủng uy áp từ phía trên thả ra áp bách ở trên người của hai người cảm giác được này cổ uy áp hai cái trong lòng của người ta căng thẳng cảm nhận được cái này của lực lượng mạnh mẽ và kinh khủng chết đi đi chết đi cho ta chứng kiến hai người ma đế khỏe miệng bung lên vẻ giữ tợn tiểu ý lớn tiếng gầm thét một tiếng lập tức hắn r ơ i lên nắm tay lần nữa một quyển hướng phía lý việt đập xuống đáng chết mau tránh a phi vựa quân chủ tôi đi nga â m biến sắt lại cũng cô không phải còn lại trực tiếp đẩy lý việt một bà đem lý việt đẩy sang một bên phanh ùng g ùng một đạo thanh âm ê biết hai nhức góc truyền ra chỉ thấy phi v n g quân chủ tôi đi lạ s â m trực tiếp bị ma đế một cái trọng quyền cho đánh bay ra ngoài trên không trung t u ộ t tường v à i v ò n g mới chỉ có ổn định lại thân hình của mình rơi xuống đất phốc phốc phốc phúc p h phun ra một ngụm máu tươi phi v n g quân chủ tôi đi lạ s â m trên mặt lộ ra thần s ắ c thống khổ đáng chết ma đế quả nhiên lợi hại chúng ta ngày hôm nay sợ là khó thoát một kiếp phi vựa quân chủ tôi đi lạ xâm trên mặt viết đầy biểu tình tuyệt vọng không có việc gì hắn còn không làm gì được chúng ta lý việt lạnh nhật nói hai anh tiểu tử không làm gì được ngươi nhóm xem ra các ngươi thực sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chứng kiến lý việt cùng phi phượng quân chủ tổ đi lạ xâm hai người trên mặt như t r ư ớ c treo nụ cười khinh miệt ma đế cười lạnh nói đã như vậy vậy thử xem tốt lắm lý việt trong đôi mắt tinh mang l o ra lập tức hai tay của h ắ n b gỗ mặt đất tảng đá bắt đầu một lần nữa tổ kiến dần dần bắt đầu hình thành một cái cự đại hoàng kim cự thạch nhân titan titan đi lý việt mở miệng nói titan nghe được lý việt mệnh lệnh nhất thời gật đầu lập tức hắn cất bước hướng phía ma đế đi tới mỗi một bước bước ra trên người đều sẽ b ộ c phát ra khí tức kinh người titan cho ta đánh gãy chân hắn lý việt nói rằng nghe được lý việt mệnh lệnh titan người run một cái trong nháy mắt tiêu t h ấ t ngay tại chỗ h i u l i ê n tại titan biến mất một giây kế tiếp nó liền xuất hiện ở ma đế trước mặt sau đó trực tiếp một quyển hướng về phía ma đế đầu ném tới hai anh chút tài mọn đối mặt titan công kích ma đế không để ý chút nào hắn chỉ cần theo tay bung lên là có thể đem titan đánh bay ra ngoài thế nhưng liền tại hắn chuẩn bị đem ti tan đánh bay ra ngoài thời điểm một cô lớn vô cùng lực lượng cũng là từ phía sau hắn đánh thẳng tới trong nháy mắt liền đem ma đế cho a n h ké bay ra ngoài hung hăng đụng vào phía sau trên một cây đại thụ cái gì lại có hai cái cự thạch nhân không sai phát sinh lần thứ hai tập kích không phải những người khác chính là diệp toàn mới vừa gọi tới hoàng kim cự thạch nhân ti tan chỉ bất quá một người trong đó là ẩn giấu dưới mặt đất vì vậy cái khác lại là lạng yên không tiếng động đi tới ma đế phía sau sau đó hướng về phía ma đế phát động đánh lén mặc dù nói ti tan công kích đối với ma đế mà nói cũng không tính cường đại thế nhưng cái này dù sao cũng là ti tan sức mạnh to lớn không gì sánh được sở dĩ ma đế vẫn là tao nộ rồi phiền thoái rất lớn thậm chí bị thương nhẹ chứng kiến ma đế kinh ngạc về sau lý v i ệ t cũng nhịn không được cười lên mà phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm nhìn lấy đây hết thảy cũng tùng một khẩu khí ít nhất nói rõ ma đế cũng không phải là cái gì chiến vô bất thắng tồn tại điều này làm cho phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm trong lòng an tâm không ít lê tợm đáng chết con kiến hôi cũng dám động thủ với ta ta xem hai người các ngươi là trán sống rồi sau h một khắc hoàng kim cự thạch nhân ti tan liền trực tiếp bị ma đế một cái tắt đập nát hóa thành vô số tảng đá một phần hướng phía bốn phía tản mát mà đi chứng kiến ma đế dĩ nhiên nhất chiêu liền giải quyết hết nhất tôn hoàng kim cự thạch nhân ti tan lý biệt trên mặt nhất thể hiện ra một vệ biểu tình n g h i n m trọng lý biệt hiện tại ngươi còn có biện pháp gì hay không có phi v n g quân chủ t ổ đ i y lạ s â m vấn đạo bên trên chương 522, cứu viện chương 522, cứu viện tạm thời không có lý v i ệ t lắc đầu mở miệng nói cái này nên làm cái gì bây giờ phi v n g quân chủ t ổ đ i y lạ s â m cao mày trầm tư có vẻ hơi bối rối liền tại hai người bọn họ trầm tư thời điểm đ ỗ n g nhiên ma đế ánh mắt dừng lại ở trên người của hai người trong đôi mắt lưu chuyển lạnh như băng hàn mang t i ệ t t i ệ t t i ệ t lũ danh con hai người các ngươi lá gan cũng không nhỏ a dám cùng lao tử đùa bỡn bị bỡ m bỡ. các ngươi cho rằng chính là hoàng kim cự thạch nhân ti tan là có thể ngăn cản ta sao ta nói cho các ngươi biết lần này hai người các ngươi sẽ chờ chết đi đang khi nói chuyện ma đế từng bước hướng phía hai người nhích tới gần thấy ma đế nhích lại gần mình phi vợ quân chủ tội đi n ạ xâm cùng lý v i ệ t sắc mặt đại biến tim đập loạn không ngớt ma đế từng bước một đi hướng hai người lý v i ệ t sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới cái này ma đế cư nhiên mạnh mẽ như vậy chỉ là nhất chiêu giết chết nhất tôn ti tan hiện tại xem ra liền chính mình gọi tới hoàng kim cự thạch nhân ti tan cũng không nhất định có thể đủ ngăn trở hắn tiểu tử lần này xem ai có thể cứu được các ngươi ma đế âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt cùng phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm đáy mắt ở giữa tràn đầy treo tức cùng tăng cốc lý việt sâu hút một khẩu khí hắn biết lần này mình cùng phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm hai người giữ nhiều lạnh ít ma đế trong tay nắm chặt thình lình gian liền trực tiếp đem mới vợ trường kiếm cầm tại trên tay sau đó hướng phía hai người trên cổ đỡ đi qua chứng kiến ma đế trường kiếm trong tay gác ở trên cổ của mình phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm đáy mắt ở giữa tràn đầy thần sắc kinh khủng nhưng giờ này khắc này lý việt khỏe miệm lại hơi lộ ra mỉm cười ngươi đang cười cái gì chứng kiến lý việt đủ cười ma đế ánh mắt nhất thời h í p lại lạnh lùng v ấ n đạo ma đế ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta tại sao biết cái này sao chấn định nghe được lý việt lời nói ma đế không trả lời hắn mà nói ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy lý việt cùng đợi lý việt nói tiếp ha h a bởi vì ngươi căn bản không thể giết chúng ta lý việt cười nhạt đ á y mắt l ó e ra ánh sáng tự tin không giết được ngươi nhóm ma đế nghe vậy khoe miệng lộ ra một t i a đủ cười ngươi cho rằng ngươi là ai diệp toàn miệng lên chậm rãi nói ma đế chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói sao phản phái chết bởi nói nhiều sao nghe được diệp toàn lời nói ma đế cười lạnh một tiếng ha ha h ả o một cái phản phái chết bởi nói nhiều ta xem hai người các ngươi tiểu hoa hoa mới là thật chết bởi nói nhiều ngày hôm nay ta chưa hết tiêu diệt các ngươi lại nói ma đế đang khi nói chuyện liền giơ trong tay lên trường kiếm hướng phía lý việt cùng phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm ám sát tới thình lình gian mặt đất bắt đầu nhúc ních từng đường ma pháp vây lại lý việt cùng phi phượng quân chủ tôi đi lạ sâm tạo thành một cái tương đối hoàn mỹ vào hộ bình t h ư ớ n g mà ma, ma đế kiếm lại vừa bặn dừng lại ở lý việt cùng phi p ư ợ n g quân chủ tôi lạ sâm trước mặt hai người tình huống gì ma đế nhìn trước mắt một màn này thoáng cái liền có chút ngây n g ẩ n cả người lý việt khỏe miệng thật cao vung lên trên mặt lộ ra một tia thư giãn thật là thật tốt quá ta còn tưởng rằng các ngươi không từ đâu lý việt vừa nói chuyện ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại mà ở lý việt chỗ đã thấy địa phương lại là thần ma l ĩ n h chủ bọn họ giờ này k h ắ c này thần ma l ĩ n h chủ chờ các loại còn lại l ĩ n h chủ mang theo vô số người chậm rãi mà đến trong tay bọn họ binh khí toàn bộ chỉ hướng bên này nhìn lấy ma đế mà giờ này khác này ở trong mắt bọn họ Ma đ ế đã không phải đơn, mà là một c â thi thể. Haha, r ố t cuộc đã tới sao. Xem ra, ta kế hoạch là thành công a. Lý việt nhìn lấy bên kia chậm d ã i đi tới thần ma l ĩ n h chủ đáng ngươi, n ở đủ cười. Ma đ ế thấy vậy, khoe miệng hơi hơi nít h lên, lanh nói nói, nguyên lai、like、là cái này dạng a. toàn bộ cũng là vì kéo dài thời gian, ta còn tưởng rằng là vì tình h u ố n g gì. đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời. Ma đ ế nói, c á n h t a y nhẹ nhàng vừa n h ấ t t ừ n g đạo ma pháp vây lại thần ma l ĩ n h chủ đáng ngươi. Nếu cho ta đi chết đi cho ta. Ma đê đang khi nói chuyện, những thứ k i a bao k h ỏ a ở ma pháp bên trong công kích liền hướng lấy thần ma lính chủ đám người b à n h tạc mà đi ừng ừng nổ bang chuyển ra dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cái kia vô số công kích lại bị thần ma lính chủ bọn họ cho chống tiếp tục chống đỡ cái này làm sao có khả năng ma đế thấy như vậy một màn gương mặt chấn động hắn thật sự là không nghĩ ra hắn sử dụng ma pháp công kích lại bị chống tiếp tục chống đỡ ma đế trong lòng vô cùng k i ế p sợ ma đế ngươi xác thực rất cường đại thế nhưng ngươi là có hay không nghe nói câu nào còn kiến ăn tượng nói cách khác dù cho nhỏ yếu đến đâu lực lượng chỉ cần hội tụ vào một chỗ như vậy thì là một cổ cường đại vô cùng tồn tại hiện tại ngươi căn bản không làm gì được chúng ta thần ma lính chủ nhìn lấy ma đế thản nhiên nói ma đế trong mắt lóe ra l ạ n h như băng q u a n mang các ngươi không muốn hung hăng ngang ngược chỉ bằng mượn những thứ này r ấ t rưởi còn muốn đối phó ta thực sự là si tâm vào tưởng ha h a vậy thử một chút xem sao thần ma lính chủ nếp miệng lên trận pháp khởi động không trận theo thần ma lính chủ thanh âm vừa dứt trong n h á y mắt không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt nhằm đó ngay sau đó từng cái kỳ dị đồ án xuất hiện ở không khí bốn phía ở giữa ma đế sắc mặt lập tức đọc lại bởi vì hắn phát hiện mình căn bản thấy không rõ lắm những thứ này đồ án đây là cái gì quỷ trận pháp ma đế nhìn lấy những thứ này quỷ dị đồ án cảm giác hết sức vướng tay chân ha ha ngươi xem một chút còn không hiểu sao sao t h ầ n ma lính chủ nhàn nhạc cười ma đế cao mày hắn cũng không biết trận pháp này rốt cuộc là thứ gì bất quá hắn cũng không do dự trực tiếp thả ra ma khí hướng phía bốn phía những thứ này quỷ dị trận văn công kích mà đi những thứ này ma khí đánh vào những thứ kia quỷ dị trận văn bên trên lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì ngược lại là đem những ma khí kia toàn bộ đều t ă n giã hóa thành hư vô thấy tình cảnh này ma đế sắc mặt trở biến làm sao có khả năng những thứ này trận văn đã vậy còn quá mạnh mẽ ma đế sắc mặt nhất thời khó coi bởi vì từ quỷ dị kia đồ án ở giữa hắn trong lúc mơ hồ ngửi được mùi nguy hiểm ma đế bốn nam ngươi cũng đừng ngộng phí sức lực chúng ta nơi đây nhưng là đều có ngàn cái truyền thuyết cảnh giới cường giả còn cộng thêm bên trên vô số thánh vực mặc dù nói thực lực thấp một điểm nhưng là tuyệt đối không phải ngươi có thể đủ chống lại c nhưng g c i nhiều còn có n h vậy l h chủ h tồn tại. t ầ mà a lĩnh n chủ h n nhạc Nghe thần cười. được một a l chiêu này đối với những thứ kia quỷ dị đồ án không có, có bất cứ hiệu quả nào những thứ kia quỷ dị trận bắn như trước chất tồn tại thấy tình hình này ma đế sầm mặt lại hắn nhìn về phía lý việt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thoát đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thoát đi thật không có nghĩ đến dĩ nhiên bị các ngươi lửa bất quá các ngươi ngoại trừ đem ta vây khốn mà chẳng thể làm gì khác ma đế đang khi nói chuyện một đôi chòng mắt đen nhánh ở giữa lóe r a khát m á u vung ác độc địa màu sắc ma đế ngươi bây giờ có thể từ bỏ c h ố n g lại đi ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn đầu h à n g đi chúng ta nhiều người như vậy coi như là ngươi cũng không có thể may mắn tránh khỏi lý việt mở miệng nói ngữ khí của hắn ở giữa tràn đầy tự tin thật sao n g ư ơ i xác định có thể thắng ma đế nghe được lý việt lời nói lạnh lùng cười nói ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi thế nào đánh bại ta hai anh ngươi đã không muốn đầu hàng chúng ta đây cũng chỉ có thể đ ọ p thủ thần ma lính chủ giết h ắ n đi lý việt hướng về phía bên cạnh thần ma lính chủ ra lệnh mà thần ma lính chủ cũng không có bất kỳ lưỡng lự nhẹ nhàng giơ tay lên ý bảo người chung quanh mà bắt đầu đ ọ p thủ ma đế chỉ nghe được trên đỉnh đầu thình lình truyền đến tiếng vang cực lớn đó là từng đợt m a pháp tiếng oanh minh đoàn đoàn đoàn đoàn theo cái kia liên tiếp tiếng oanh minh những thứ kia ma pháp công kích điên cùng hướng phía ma đế oanh tạp mà không một đi đáng chết ma đế gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay mãnh địa hướng phía đầu đ ỉ n h huy vũ đi ra ngoài thường cột một b ả n g bạc kiếm khí hướng phía bốn phía k h u y ế t tán mà ra trong thời gian ngắn liền đem bốn phía những thứ k i a oanh kích tới được ma pháp công kích cho toàn bộ phá giải hết thế nhưng ma đế cũng là phát hiện hắn căn bản không biện pháp đột phá ra ngoài liền tại ma đế phiền muộn vô cùng thời điểm đột nhiên hắn cảm nhận được phía sau một cô mãnh liệt ma khí đang hướng về hắn không ngừng tới gần hắn bay đầu nhìn về phía sau nhìn sang lại phát hiện phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện hai gã ăn mặc hắc bảo g a hỏa đang hướng phía hắn bọt tới hai người này thực lực đều vô cùng cường đại điều này làm cho ma đế sắc mặt thoáng cái vui mừng đứng lên ma đế đại nhân thuộc hạ cứu giá chậm trễ xin thứ tội đang khi nói chuyện đối phương cũng đã là v ọ t vào trong đám người bắt đầu đại sát tứ phương theo bọn họ giết lướt hành vi nguyên bản vây khốn ma đế trận pháp bắt đầu xuất hiện giãn ra tình huống ma đế đương nhiên sẽ không cứ như vậy thanh ý thì h buông tha cơ hội tốt như vậy hai tay nắm tay hát sắc ma khí thỉnh lình gian giống như quỵ mị quấn quanh ở trên tay hắn sau một khắc trong dây lát liền hướng phía trận pháp đem tới ùm ùm ùm t r ầ n pháp bị ma đế cái này dạm đập một cái nhất thời mà bắt đầu run r u y không ngừng lay động hiển nhiên là không chịu nổi ma đế lực lượng gần t ă n g bỡ ha ha ha ha đồ vô dụng ma đế thấy như vậy một màn khoe miệng không khỏi lộ ra trào phúng màu sắc sau một khắc hắn manh địa đạp một cái tốc bộ cả người như như đạn pháo xông về bên ngoài trận pháp mặt nhanh nhanh bắt hắn lại tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn lý việt t h ấ y thế nhanh chóng mở miệng ra lệ tuân mệnh còn lại mấy cái lính chủ lập tức liền dồn dập hướng phía ma đế đuổi theo ma đế nhìn lấy bọn họ hướng cùng với chính mình đuổi theo khỏe các người l đám này ngu xuẩn thật vẫn cho rằng có thể ngăn ta lại sao các người còn ván non nớt vẫn là ngoan ngoan trở lại các người tên địa phương ngây ngô đi thôi chờ ta tập hợp lại về sau ta lại đi tìm các ngươi tính sổ đến lúc đó ta sẽ thật tốt thu thập các ngươi ghê thởm cũng dám coi khinh chúng ta không sai chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đào tẩu ma đế nạp m ạ n g đi vài tên lính chủ thấy ma đế dĩ nhiên từ dưới mắt của bọn họ chạy trốn trong lòng tự nhiên là căm tức không thôi dồn dập hướng phía ma đế đuổi theo đáng tiếc là tốc độ của bọn họ cuối cùng là chậm một chút ma đế thấy thế khoe miệng hơi bật lên hắn thân hình thoát một cái sau một khắc liền xuất hiện ở một ngọn núi k h á c bên trên thấy như vậy một màn những cái kia lanh chúa nhất thời trận tròn mắt lê t ẩ m chúng ta đuổi theo nhất định phải giết hắn đi lê t ẩ m lê tởm đừng đuổi đừng đuổi cẩn thận có bấy chúng ta không phải là đối thủ của ma đế có người nhắc nhở những cái kia lanh chúa dồn dập phẫn nộ gào thét nhưng là lại bất đắc dĩ đi theo bọn họ biết mình bây giờ căn bản không phải ma đế đối thủ coi như là nếu muốn báo thủ vậy cũng chỉ có chờ lần sau xếp b à n ma đế nhìn phía sau mấy cái người theo dõi dần dần cách xa trong lòng c ử i nhạn ha h a lần này trước hết tha các ngươi một con ngựa tiếp theo nhưng là không còn đơn giản như vậy ma đế khỏe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn thân thể trong dây lát hóa thành một đạo hấp ảnh hướng phía mặt khác một chỗ sơn mạch chạy gấp tới giờ này khác này lý việt thấy ma tộc chiến bại mà chạy nặng nề tùng một khẩu khí cuối cùng là kết thúc nếu không ta có thể không dám hứa chắc ma đế sẽ không chó cùng rất dầu lý việt liếc nhìn bên cạnh thần ma lính chủ thản nhiên nói thần ma lính chủ gật đầu nói ra đúng vậy kém chút nữa là có thể bắt lại ma đế đáng tiếc lý việt sau khi nghe xong lắc lắc đầu nói không có việc gì lần này có thể bảo vệ thần hy lính coi như là không tệ vừa nói chuyện lý việt dường như nghĩ tới điều gì vội vội vàng và nói phi phượng quân chủ t ố i đi nga sâm ngươi không sao chứ theo lý việt thanh âm hạ xuống cũng không có bất kỳ đạt được bất kỳ đáp lại nào lý việt thấy vậy nhướng mày nhanh chóng lên kiểm tra trước đứng lên phi vợ quân chủ người tỉnh lại đi a người làm sao lý việt vươn tay vớt phi vợ quân chủ gò má không ba mươi bảy lo lắng hỏi lý minh ta ta không sao chỉ là vừa mới bị ma đ ế đánh lén bị một ít thương thế còn có ta chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút có thể hay không đừng đánh ta không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi lý việt t u n g một khẩu khí vừa rồi hắn thật đúng là lo lắng phi vợ quân chủ biết xảy ra chuyện gì đâu b ấ t quá lý việt rất nhanh liền phản ảnh qua đây phi vợ quân chủ vừa rồi rõ ràng nói hắn bị thương rồi cần trị liệu nghĩ vậy lý việt ánh mắt hít lại nhìn về phía còn lại lính chủ phiền phức một cái hỗ trợ trị liệu một cái phi phượng quân chủ tôi đi la sâm đương nhiên nếu như có thể mà nói cũng hỗ trợ đỡ lấy ta một cái đi nghỉ ngơi ở mới v ừ a t r o n g chiến đấu ta cũng bị thương rồi không thành vấn đề những thứ khác lính chủ nghe thế nhanh chóng đáp ứng nói vì vậy ở một đám lính chủ dưới sự trợ giúp lý việt ở thần ma lính chủ nâng phía dưới hướng phía lính chủ đại s ả n h phương hướng đi tới còn thần ma lính chủ lại là bị người mang xuống phía dưới còn lại lính chủ lại là bắt đầu quét tất chiến trường một lần này chiến tranh đối với vu thần hy l ĩ n h mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ vô số thi thể chồng chất thành hơn mười cái đồi nhỏ khoảng chừng chết rồi năm sáu chục ngàn người mà ma tộc phương diện cũng đã chết hai ba chục ngàn tuy là mấy cái chữ này thoạt nhìn lên phi thường khủng bố thế nhưng ở toàn bộ thánh n ạ n đại lục mà nói lại không tính là cái gì chương năm trăm hai mươi b ố ý kiến phản đối chương năm trăm hai mươi b ố ý kiến phản đối đang tiến hành trị liệu đơn giản sau đó lý việt ngồi ở l ĩ n h chủ trong đại sảnh nghỉ ngơi mà tại hạ phương chỗ rất nhiều l ĩ n h chủ lúc này đang nghị luận ở vị thảo luận không n g n g ai các ngươi nói một chút coi hiện tại l ĩ n h chủ liên quân tổng l ĩ n h chủ bản thân bị trọng thương hầu như không cách nào quản quản lý vụ muốn không chúng ta ở một lần nữa để cử một người như thế nào như vậy rất tốt nhưng vấn đề là thần hy l ĩ n h chủ nguyện ý đem cái này vị trí nhường lại sao còn có ai tương đối thích hợp cái này vị trí có nhường hay không không phải nhìn hắn mà là xem chúng ta muốn biết một chút lần này chúng ta qua đây nhưng là rút một tay cái này đối với vu thần hy l ĩ n h chủ mà nói chúng ta nhưng chỉ có ân nhân một dạng tồn tại hắn cũng đã là bị thương nặng như vậy vốn là hẳn là đem cái này vị trí tặng cho có thể quản lý tốt nhân tài đổi mới mọi người tại đây tuy là đã là cố ý giảm thấp xuống thanh âm của mình nhưng bọn hắn giọng nói nhưng vẫn là một chữ không lầm rơi vào lý việt bên hai đối với cái này chủng hiện trạng lý việt sâu đậm thở dài một khẩu khí xem như là hiểu được đáng kia ra hỏa hoàn toàn liền không có nửa điểm muốn cùng ma tộc chiến đấu ý tưởng càng nhiều hơn là biểu hiện ra một loại đấu tranh nội bộ vết tích mà chính mình vẫn còn ngây thơ cho rằng đại gia nhất trí hướng ra phía ngoài tuy là có thể trong lúc đó cũng là có chút mâu thuẫn thế nhưng tại loại này quan niệm đại cục phía trước đều sẽ phải buông chính mình cùng giữa những người khác cân đoàn cá nhân mới đúng nhưng là không có nghĩ tới là chính mình quá ngây thơ rồi lòng người a cuối cùng là một cái cao không thể c trả tưởng liền tại lý việt cảm thán thời khắc lúc này cuối cùng là có một lính chủ từ chính mình vị trí đứng lên nhìn về phía lý việt nói thần hy lính chủ có một câu nói không biết có nên nói hay không nhưng là vì tốt cho ngươi cũng là vì toàn bộ thánh n ặ n đại lục tốt ta cảm thấy vẫn là đem nói đi ra mới được ô lý việt giả bộ thành hứng thú giống nhau ánh mắt nhìn về phía đối phương hết sức tò mò mở miệng hỏi chiếu nói như ngươi vậy ta ngược lại thật ra có điểm hứng thú như vậy đến nói một chút xem ngươi đến cùng có cái gì muốn nói theo lý việt thanh em rơi vào đối phương cũng là không chút do dự đồng thời nói k h o á t mà không biết ngượng giảng thuật đứng lên thần hy lính chủ ngươi thành t i ự u lính chủ chúng ta giữa tổng lĩnh không thể không nói làm những chuyện như vậy cũng là không sai gọi lần này ma tộc xâm phạm tới chiến liền đánh rồi một hồi xinh đẹp chiến đấu nhưng đối phương đầu tiên là trước dương phía sau ức lúc đầu khen ngợi một phen lý việt hành vi thế nhưng sau một khắc lại trực tiếp ngược lại nói đến chính hắn mong muốn nói thế nhưng trận này chiến đấu bằng vào ta đến xem nhưng vẫn là lấy thất bại c á o trung đi qua sau đó quét tức chiến trường có thể được biết ma tộc số người chết ở chừng hai vạn mà tử vong của chúng ta nhân số cũng đã là năm chục ngàn còn không thêm lên bị thương lấy như vậy nhiều người ưu thế vẫn còn rơi xuống một kết quả như vậy nói thật ta cảm thấy chuyện này nên thật tốt nghĩ lại một cái lý việt nghe được đối phương nói lúc này ở tại chỗ biết lên nổi lên một cái chân bắt chéo một tay đâm cùng với chính mình cảm ánh mắt có nhiều thú vị nhìn đối phương như vậy chiếu theo lời ngươi nói lần này trách nhiệm là trách ta rồi không phải không phải không phải thần hy linh chủ ngươi đừng có chỗ hiểu lầm ta cũng không có chỉ mặt gọi tên nói ngươi thế nhưng ngươi thân là tổng lĩnh muốn đem trách nhiệm này quy tội chính mình như vậy ta cũng là thực sự không tốt nói thêm cái gì vừa nói chuyện đối phương còn á a nhạt nợ đủ cười lý việt miết miệng lên cũng không có nhiều hơn lưu ý lời nói của đối phương mà là đem ánh mắt nhìn về phía đối phương muốn nghe một chút hắn là nói thế nào mà bây giờ ta có một cái nho nhỏ kiến nghị còn muốn thần hy lính chủ ngươi hơi chút nghe một cái h à n h ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi ta nghe lấy lý việt mà không thay đổi nói đã như vậy như vậy ta liền không khách khí nữa thần hy lính chủ ngươi ở đây đánh một trận công lao không nói là vô công nhưng là không quá nguyên bản nói cũng không có chuyện gì nhưng là bây giờ ngươi bị nghiêm trọng như vậy tổn thương nếu như tiếp theo ma tộc lần nữa tới tập kích sợ rằng khó có thể ngăn cản nói đến đây vị l ã n h chúa này ánh mắt nhìn hai lần lý v i ệ t biểu tình thấy đối phương biểu tình cũng không có gì biến hóa quá lớn lúc này mới xem như là hơi chút yên tâm xuống tới sau đó nói sở dĩ ta mớn không bằng thần hy linh chủ ngươi phong khoáng một điểm đem cái này vị trí nhường ngôi đi ra năng giả tự cho mình là như vậy cũng có thể làm cho chiến cuộc thay đổi càng đáng tin hơn đứng lên nói hết lời tầm mắt của đối phương rơi vào lý biệt trên người muốn nhìn một chút lý việt đến cùng là cái gì phản ứng lý việt m ặ t không biểu cảm ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại nói ra như vậy những người khác là dạng gì quan điểm chẳng lẽ nói cũng là cảm thấy để cho ta đem cái này vị trí đằng nhường lại sao nghe nói như thế có mấy cái linh chủ lúc này xông chính mình vị trí đứng lên nói ra thần hy linh chủ chúng ta cũng hiểu được cái này tạm thời biện pháp tốt nhất đ ố i với không sai thần hy linh chủ nguyên lên vì đại cục suy nghĩ a đám người nguyên một câu ta một lời nói đứng lên theo lý việt nâng lên chính mình tay báo cho biết đình chỉ nói xem ra tất cả mọi người cảm thấy ta cái này cái tổng lĩnh làm không tốt nói thật ta cũng hiểu được không quá được nếu cái này dạng như vậy thì chiếu theo các ngươi nói ta lui cái này vị trí nhưng nghe được câu này tại chỗ linh chủ đều lộ ra nhẹ nhẹ tiêu ý đương nhiên cũng có người biểu hiện ra ngoài ý kiến phản đối thần ma linh chủ đùng một cái từ chính mình vị trí đứng lên trận mắt nhìn hướng về phía những thứ kia phản đối linh chủ nói khốn đản các ngươi biết mình là đang nói cái gì sao chiến đấu lần này nếu như không phải thần hy linh chủ lấy thân tử h hiểm đem ma tộc vũ sư đưa tới bắt sống các ngươi biết trận này chiến đấu sẽ có nhiều gian khó tân sao chúng ta ở tiền tuyến chiến đấu ma tộc thừa cơ mà vào kém chút làm cho ma tộc vô sư thời điểm chạy trốn các ngươi là đang làm gì cái này điều này cũng không có thể quái chúng ta a ai biết ma tộc biết áp dụng dương đông kích tây chiến lược hơn nữa chiến đấu phía sau chúng ta không phải cũng bắt đầu gia nhập vào sao gặp qua da mặt dày ta thật sự chính là chưa thấy qua như vậy da mặt dày ra hỏa thần ma l ĩ n h chủ cả giận nói đối với thần ma l ĩ n h chủ biểu hiện ra trạng thái lý việt lộ ra dựa một dạng nụ cười hắn khoát tay áo nói thần ma l ĩ n h chủ không cần phải vì loại chuyện nhỏ này mà khổ não ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu lý việt lời nói có thể dùng tại chỗ rất nhiều người cũng bắt đầu hiếu kỳ không nớt thần hy l ĩ n h chủ ngươi còn có cái gì muốn nói sao nhận thức lý việt vấn đạo đối phương ta lui xuống như vậy cái này vị trí các ngươi ai tới ngồi đâu là ngươi hay là hắn cũng hoặc là những người khác dứt lời lý việt lộ ra nụ cười c h à o phúng trong mắt của ta các ngươi ai cũng không có bản lãnh ngồi lên cái này vị trí đương nhiên ta không phải làm thấp đi các vị l ĩ n h chủ mà sự thực liền chương năm trăm hai mươi lăm lý việt cường thế chương năm trăm hai mươi lăm lý việt cường thế lý việt những lời này lúc này cũng đã có thể dùng rất nhiều người tức giận không thôi thần hy linh chủ lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ là khinh thường chúng ta sao lý việt nâng lên chính mình tay k h o á t tay nói không phải không phải không phải ta không có bất kỳ khinh bị hành vi chỉ là đem mình biết được sự tình với các ngươi nghiêm túc nói một cái tùy theo lý việt bắt đầu nghiêm trang giải thích đứng lên ta tới đoán một chút ý nghĩ của các ngươi đối mặt lần này ma t ộ c tập kích có thể dùng đến tiêu hao còn lại lính chủ thế lực kể từ đó chỉ cho tới lúc chiến tranh sau khi chấm dứt có thể lợi dụng chính mình nói bảo tồn t h ự lực bắt đầu đối với những thứ khác l ĩ n h chủ khu vực triển khai thốt vệ lý việt đem lời vừa nói như vậy tại chỗ rất nhiều người cũng bắt đầu trầm mặc hiển nhiên lý việt lời nói nói thẳng chúng rồi tâm tư của hắn lý việt tiếp tục nói dưới tình huống như vậy các ngươi a i làm cái này tổng l ĩ n h đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi bóc lột còn lại l ĩ n h chủ thực lực các ngươi cảm thấy còn lại l ĩ n h chủ là người ngu vẫn cảm thấy lời của chính ngươi ngữ có rất lớn uy nghiêm có thể có thể dùng bọn họ nghe theo an b à i của ngươi ta tử vừa mới bắt đầu khả năng liền cùng các ngươi những thứ này đều ở đây thời khắc mấu chốt còn nghĩ tàn hại còn lại lính chủ ý tưởng hoàn toàn bất đồng ta một trăm hai mươi từ đầu tới đôi cũng nghĩ như thế nào đem ma tộc chạy về thế giới n g ầ m có ít nhất ta nắm giữ cái này vị trí chí ít sẽ không có thể dùng ma tộc thống trị toàn bộ thánh n ạ p đại lục mà các ngươi có nắm chắc không nói đến đây lý việt n é t miệng lên lên nói nếu như nói ta nói có điểm sai lầm như vậy ta nguyện ý xin lỗi đương nhiên nếu như các ngươi muốn trở thành ma tộc tù nhân hoặc là tay sai lời nói coi như ta mà nói là lời nói n h ả má lời nói nói lý việt cơ cơ chính mình tay nói hiện dưới tình huống như vậy các ngươi còn cảm thấy có ai có thể đảm đường cái này vị trí nói ta không ngạc nhiên chút nào nhường đường đi ra như vậy ta trước hết dưới đi nghỉ ngơi chờ các ngươi có tin tức sau đó liền cho ta biết một tiếng lời nói nói xong lý việt đem ánh mắt rời đi ở tại thần ma linh chủ trên người nói đúng rồi thần ma linh chủ hiện tại ma tộc chiến lui tiếp theo sợ rằng sẽ phát động càng nghiêm trọng hơn tập kích ân ta m u ố n tối hôm nay có thể sẽ có hành động ngươi nhiều hơn nhân thủ an bài giò xét c h ạ m gác công khai c h ạ m gác ngầm phối hợp còn có các binh lính nghỉ ngơi áp dụng ba k chế độ kể từ đó cũng có thể đang phát sinh tình huống thời điểm tối đại hóa đầu nhập chiến đấu lý việt đem nói tới chỗ này thần ma linh chủ gật đầu lia liệm t ố t thần hy linh chủ tuy theo lý việt đưa ánh mắt lần nữa rơi vào còn lại lính chủ trên người nói như vậy ta sẽ chờ các vị tin tức lời nói hạ xuống sau đó lý việt liền không nữa làm bất kỳ dừng lại bước ra bước tiến của mình trực tiếp rời đi lính chủ lại sảnh ở lý việt sau khi rời khỏi thần ma linh chủ k h ỏ miệng hắc ha ha phá lên cười tốt lắm hiện tại các người đối với cái này tổng lĩnh vị trí từ từ tranh thủ a ta ngược lại là muốn xem các người một chút hay có thể thật tốt làm tốt cái này vị trí thần ma linh chủ đang nói xong lời nói sau đó liền trực tiếp nên n a n g lý khai giờ này khắc ở đại s ả n h chính giữa từng cái l ĩ n h chủ ngươi nhìn ta một chút ta xem một chút ngươi cuối cùng ai cũng không nói lời gì ngữ thẳng thắn trực tiếp lựa chọn l y khai giờ này khác này thần hy lĩnh hơn mười km chỗ ở vị trí ma tộc ở chỗ này xây dựng ra một cái doanh địa. tại lần trước bị lý v i ệ t dẫn người dạ tập sau đó cho nên bọn họ không còn dám đem khoảng cách cùng đối phương áp sát quá gần nếu không hầu như đều không có gì có thể phản ứng lại cơ hội ma đế ngồi ở thuộc với chính mình vị trí mà ở trước mặt hắn bảy đặt một cỗ thi thể cỗ thi thể này không phải những người khác chính là vu sư nhìn lấy mặt không có chút máu vô sư ma đế s ắ p mặt tái xanh ngón tay đều vào giờ khắp này run dày h ố n đ à n d ế ta t vô sư thu này bất cộng đ á i thiên thần hy lĩnh linh chủ nhóm ta nhất định phải đem các ngươi từng cái rút gân luận ra toái thi v ậ t đoạn ta muốn cho các ngươi chết vô cùng thê thảm ma đế cắn răng nghiến lợi nói rằng đang khi nói chuyện ma đế dường như cảm giác được cái gì khí tức ánh mắt thình lình gian hướng phía bên cạnh nhìn lại ma ma thần đại nhân ngươi làm sao đột nhiên p ụ xuống ở trong tầm mắt một cái đen nhánh lại thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt gần giống như hư vô phiêu yên vụ giống nhau ma đế chứng kiến cái thân ảnh mơ hồ này lúc nhất thời sợ hết h ồ n vội v ã c bị xuống l ệ m a ở ma đế bị xuống l ệ trong n y mắt hắn thấy được một cái màu đen khô lâu đứng ở nơi đó tham kiến ma thần đại nhân ma đế cung kính hô ở nơi này ma tộc trong doanh trại tất cả ma tộc cũng gần như cùng lúc đó cảm nhận được ma thần hàn g lâm toàn bộ p h ủ phục ở trên mặt đất ma đế vì sao chậm chạp còn không có hướng phía thánh n ạ p đại lục địa phương khác mà đi ma thần thanh â m từ bên trong vùng không gian này chuyển tới ma thần đại nhân là cái dặn này Thánh nạp đại lục đã biết sở hữu hơi chút có thể sắp xếp bên trên danh hiệu l ĩ n h chủ toàn bộ hội tụ với nhau tạo thành một cố không nhỏ lực lượng vì cho ma thần đại nhân mang đến thắng lợi ở hôm qua phía trước ta phái kiến đi tấn công thần hy l ĩ n h quân đội lại gặp phải địch n h â n tinh k ế hiện tại đã tổn thất gần một nửa kết quả kết quả kết quả cái gì ma thần thanh âm biến đến thập phần phẫn nộ rồi đứng lên kết quả hiện tại đã thất bại hơn nữa vu sư cũng vì vậy chết ma đế âm thanh g u n dậy nói cái gì thất bại điều này sao có thể ma thần thanh âm nhất thời biến đến dị thường bén nhọn hiện ra cực kỳ khiếp sợ ma đế ngươi có biết tội của ngươi không ta đem ma tộc tối cường đại nhất tinh anh thủ hạ giao cho ngươi lấy được cũng là loại này trả lời thuyết phục nghe được ma thần lời nói sau đó ma đế trên c h á n đổ mồ hôi thanh â m run run đáp lại nói mời ma thần trách phạt hai anh ngươi có phải hay không còn có đường lời muốn nói không không có ma thần đại nhân ma đế không dám nếu không có nói như vậy thì hảo hảo tiếp thu nghiêm phạt ta ma thần thanh â m ở giữa tràn đầy âm lãnh cùng sắc khí sau một khắc ở ma đế bên người một đạo đen nhánh lại mông lung thân ảnh từ từ nổi lên một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh trực tiếp vươn tay chụp vào a tiếng kêu thảm thiết thê lương v ă n g lên chỉ thấy ma đế da rẻ bắt đầu dường như nước nóng sôi trào giống nhau xuất hiện vô số cái phao cái phao nổ tùng máu đỏ tươi chảy lan đầy đất ma đế gào thống cổ lấy nhưng rất nhanh vết thương bộ phận cấp tốc khép lại sau đó lại sôi trào như thế lặp lại hồi lâu cuối cùng ma đế cả người giống như thi thể giống nhau nằm ở trên mặt đất thở hào hển vẫn còn cho thấy hắn còn sống lần này trách phạt lúc đó miệt quá giữ lại ngươi còn có trọng yếu tác dụng ma đế a ma đế ngươi cũng không muốn lại khiến ta thất vọng ma thần lặng lẽ hướng về phía ma đế chậm d ã i nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu sợ hãi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu sợ hãi ma thần thanh â m từ cái kia sương mù màu đen ở giữa chuyển tới nghe được ma thần bộ dáng như vậy nói sau đó ma đế toàn thân một trận co rúm lại vội vã mở miệng nói ra là ma thần đại nhân ma đế nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng mà giờ k h ắ c này ma đế lại phát hiện mình thân thể xuất hiện dị t h ư ờ n g thương thế cơ hồ không có mà thân thể lực lượng dường như thao thao giang hà giống nhau không ngừng hiện ra tới cái này cái này là ma đế kinh ngạc không thôi ma thần nói ở mới vừa thời điểm ta đem ta một bộ phận lực lượng đưa vào trong cơ thể của ngươi hiện tại thực lực của ngươi đã tăng cường không ít ma đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là như vậy cảm ơn ma thần đại nhân hào hào nắm chặt ta lần này ta cho ngươi một lần làm lại lần nữa cơ hội cũng đừng để cho ta thất vọng nghe được ma thần bộ dáng như vậy nói ra sau đó ma đế lần nữa gật đầu nói ra là một giây kế tiếp ma đế khí thế trên người lần nữa leo thang lên một cổ kinh khủng lực lượng từ trên người hắn phát ra cảm thụ được ma đế trên người cái kêu bàng bạc lực lượng ma thần trên mặt lộ ra nụ cười lập tức nói ra ta hiện tại còn chưa thuận tiện hiện thân ở thánh nạp đại lục hy vọng tại lần sau ta xuất hiện thời điểm toàn bộ thánh nạp đại lục đã là chúng ta ma tộc thiên hạ đến lúc đó ta định nhưng giúp ngươi trở thành kế tiếp ma thần ma thần những lời này sau khi nói ra ma đế nhất thời vô cùng kích động là ma thần đại nhân ma đế nhất định sẽ không cô phụ ma thần đại nhân ngài đối ta chờ mong ma đế nói rằng ma thần không nói thêm gì nữa sau đó liền biến mất giữa hư không ở ma thần sau khi rời khỏi toàn bộ trong doanh trại nhất thời lâm vào vắng vẻ ở giữa tất cả ma tộc đều trở mặc mà ở chung quanh doanh trại cách đó không xa thần hy lĩnh nhân cũng đều r ồ n r ậ p ngầm đầu nhìn về phía ma tộc c h ô ở vị trí bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt bọn họ cũng cảm thụ đạo một cỗ cự đại h uy áp từ ma tộc c h ô ở doanh địa chuyển qua đây loại này h uy áp cường độ đầy đủ hủy d i ệ t toàn bộ đây là ma tộc khí tức là ma tộc đại ma thần phủ số sao cái này điều này sao có thể nếu quả như thật là ma tộc ma thần phủ số nói như vậy cho dù là thánh nạp trên đại lục tất cả l ĩ n h chủ hội tụ vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ của đối phương a ở thần hy lĩnh chỗ không biết bao nhiêu tên lính đều là nghị luận ở mỹ mà thần hy lính linh chủ nhóm cũng đều là một trận trầm mặc bọn họ cũng không nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện ma tộc ma thần ký tức đáng chết ma thần thật chẳng lẽ phủ xuống thánh nạp đại lục nếu quả như thật là như thế lần này thật là nguy hiểm một cái l í n h chủ cắn răng nghiến lợi nói rằng còn lại l í n h chủ nghe được những lời này sau đó tâm tình đồng dạng hết sức phức tạp vậy phải làm sao bây giờ ma thần hàng lâm đây là chúng ta khó khăn nhất chống cự tồn tại hơn nữa bây giờ chúng ta căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực lần trước chiến đấu đem ma tộc đẩy lùi hiện tại cái này ma thần hàn g lâm tuyệt đối là hướng về phía chúng ta tới a đúng vậy một lần này phiền phức lớn rồi xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp trốn một ngày ma thần tìm tới cửa chúng ta cũng không thể còn sống đúng vậy đúng vậy vẫn là nhanh chóng lui lại a xem cái tình huống này thần hy lĩnh là hoàn toàn không bảo vệ được vẫn là lui về chúng ta riêng mình doanh đ ị a nói không chừng lãnh đ ị a của chúng ta e rằng còn có thể bảo lưu lại tới lui lại các ngươi cho rằng bây giờ có thể lui lại được không tử vong lính chủ mở miệng hỏi trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên t ử vong lính chủ đại nhân lợi này là có ý gì chẳng lẽ nói ngươi còn có còn lại kế hoạch hay sao có một lính chủ v ấ n đạo thần hy l ĩ n h hiện nay là nhất hơi tốt địa thế chỗ chúng ta liền thần hy l ĩ n h đều không thủ được lời nói địa phương khác còn có thể thủ n ổ i sao dứt lời tử vong lính chủ liếc nhìn đám người bây giờ chúng ta bây giờ căn bản không có bất kỳ đường lui nào chỉ có thể cùng ma tộc l i ề u mạng đây là nhất định phải làm kiểm trạch cái này những thứ khác lính chủ một trận do dự trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng bọn họ hiện tại căn bản không có bất kỳ đường lui hơn nữa tử vong lính chủ nói cũng không sai bọn họ đích xác không có còn lại đường lui thế nhưng bọn họ cũng rất lo lắng một phần bạn lần chiến đấu này thua như vậy kết quả của bọn hắn sẽ hết sức thê thảm nhìn lấy còn lại l ĩ n h chủ cái kia cụ kết giám dấp tử vong l ĩ n h chủ tiếp tục nói các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức lần này hắn không phải là ma tộc ma thần hàn g lâm vì sao có l ĩ n h chủ không hiểu mở miệng hỏi rất đơn giản các ngươi suy nghĩ một chút nếu như ma thần thực sự hàn g lâm như vậy hắn đã sớm trực tiếp liền ra tay căn bản không cần dùng dáng vẻ như vậy phương thức để cho chúng ta cảm thấy được hơn nữa mới vừa hơi thở kia chỉ là xuất hiện trong né mắt liền biến mất không thấy nghe nói như thế sau đó bọn hắn cũng đều bình tĩnh lại nói ngược lại là có đạo lý bất kể nói thế nào nếu ma thần lần này đột nhiên phát hiện thân hiển nhiên là có các tình huống phát sinh tử vong l ĩ n h chủ nghe nói như thế sau đó gật đầu sau đó hắn vừa nhìn về phía những người khác cho nên nói hiện tại chúng ta làm cũng không cần là nghĩ đến tiêu hao còn lại l ĩ n h chủ thế lực vẫn là đàng hoàng nghe thần hy l ĩ n h chủ an bài dù sao nếu như toàn bộ thánh nạp đại lục đều bị ma tộc thối vệ như vậy những người còn lại còn có cái gì ngày sống dễ chịu sao nghe được tử vong l ĩ n h chủ bọn họ nhất thời trở mặc đúng vậy bây giờ cái thời đại này đã không phải là phía trước thời đại hiện tại thế lực của bọn họ đã nhỏ đi nếu quả như thật bị ma thần công chiếm lời nói như vậy bọn họ có địa bàn sẽ bị những thứ khác ma tộc l ĩ n h chủ cướp đoạt đến lúc đó đừng nói cái gì phát triển coi như là an toàn tính mạng của mình cũng là một cái vấn đề nghĩ tới đây không ít trong lòng người đều có chút bồn u chồn dù sao trước đó không lâu đám người còn tiến hành rồi bất vị hiện tại chỉ là hy vọng lý việt có thể bất kể hiếm khích lúc trước mà thôi lúc này lý việt đang ở dưỡng thương trước tiên cũng là cảm giác được ma thần khí tức hàn g lâm sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi nhưng cũng may cổ hơi thở này tới nhanh biến mất cũng mau lý việt t u n g một khẩu khí xem ra ma thần người này hẳn không có cái kia sau một khắc lý việt dường như nghĩ tới điều gì vấn đề trọng yếu ma thần xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là có cái gì mục đích khác sao nếu quả thật là nói như vậy như vậy chuyện này thật vẫn vô cùng khó giải quyết ngay một khắc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tiến đến lý việt lạnh nhạt nói theo lý việt thanh â m hạ xuống cọ dàn đi đến lý việt mở miệng tò mò hỏi làm sao vậy cọ dàn lính chủ đại nhân mới vừa ngươi là nói ma thần khí tức sao ta đã cảm nhận được không phải ta muốn muốn nói là liên quan tới và ở ở thần hy lính còn lại lính chủ phản ứng có dạn giải thích lâu